Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt thế trọng sinh chi ngàn dặm đường về tác giả, hương trương lá cây. Văn án. Mặt thế tiến đến. Vừa rời ra vào đại học sở duyệt chỉ nghĩ về nhà tìm ba mẹ. 3.000 nhiều km lộ trình. Sở duyệt đời trước đi rồi 3 năm. Cuối cùng chết ở rời nhà 300 nhiều km địa phương. Trọng sinh trở về nàng mang theo trọng sinh đại lễ bao trọng đi trở về gia lộ. lúc này đây, nàng nhất định phải trở lại ba mẹ bên người. chưa một trọng sinh, mặt thế ba năm, ánh dạng đông căn cứ thực nghiệm đại lâu đỉnh tầng phòng thí nghiệm, sở duyệt bị vương chắc mà cột vào một đài hình thù kỳ quái dụng cụ thượng, trên đầu đeo một cái mọc đầy cái ống mũ giáp, mũ giáp hạ kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ sớm đã tái nhợt suy yếu. ban điều khiển trước ngồi một cái mang mắt kính gọn mạ vàng anh tuấn nam nhân, đang ở mặt vô biểu tình mà điều chỉnh thử dụng cụ. Nam nhân điều hảo dụng cụ, bước chân dài đi vào sở duyệt bên người, ôn nhu mà nói. Duyệt duyệt, đừng sợ. Sẽ không rất đau. Sở duyệt mắt trợn trắng cho hắn. Cái này tử biến thái kêu ra nghệ, là cái lục giai tinh thần dị năng giả, đem nàng bắt lại làm thực nghiệm, làm cho nàng một thân thương không nói, một không cao hứng liền dùng tinh thần lực công kích nàng, hiện tại còn muốn đem nàng dị năng lột cho người khác. Con thiền cái mặt luôn mồm mà nói ái thầm nàng. Muốn hay không nghe ta nói cảm ơn ngươi ái. Nàng bị áp chế dị năng hiện tại vừa mới bị tẩy bỏ, còn không có khôi phục nhiều ít, mới lười đến cùng loại này. Đầu hóc có hố to người ta nói lời nói lãng phí sức lực. Có sức lực đương nhiên lưu trữ làm sự tình. Giang nghệ hơi hơi mỉm cười, súng lịch mà nhéo nhéo sở duyệt khuôn mặt nhỏ. Ai kêu ngươi luôn là nghĩ rồi đi ta. Ngươi nếu là giống thi thi giống nhau nghe lời, ta như thế nào bỏ được thương tổn ngươi đâu. Ngươi yên tâm, liền tính ngươi đã không có gì năng có ta ở đây, ngươi giống nhau có thể ở trong căn cứ đi ngang Ngoan người đại gia Sở duyệt bị nét đến một trận ác hàn Nhắm mắt lại, xem thường đều lười đến thiên Tiểu duyệt, ngươi đừng sinh a nghệ khí Hắn chỉ là sợ ta gặp được nguy hiểm không năng lực tự bảo vệ mình mới làm như vậy Ta không giống ngươi Có như vậy nhiều người nguyện ý bảo hộ ngươi Dũng cụ một khắc đầu còn cột lấy một nữ nhân Tận thế cư nhiên còn giữ một đầu phiêu giật tóc dài Là sở duyệt đã từng đồng đội Kiều thi thi Lúc này nàng hơi hơi nhíu lại mày Đau lòng mà nhìn về phía giang nghệ A nghệ Tiểu Duyệt nếu không muốn liền thôi bỏ đi, nàng thích tự do, thích cùng các bằng hữu ở bên nhau, ta. Chỉ cần ngươi cao hứng ta thế nào cũng chưa quan hệ. Giang nghệ thấu kính hạ trong mắt hiện lên một tia cùng nhiệt, đột nhiên giống bị kích thích giống nhau, nắm chặt sở Duyệt tay, bệnh trạng mà nói. Đối. Không thể làm ngươi tái kiến những người đó, ngươi là của một mình ta. Sở Duyệt trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này bán đứng đồng đội chết nữ nhân, bản lĩnh khác không có, tời lửa gây sự một chọn một cái chuẩn. Lúc trước thật không nên cố kỵ nàng tỉ lưu lại nàng. Hử. Muốn ta dị năng, cũng xem ngươi có thể hay không tiếp được trụ. Giang nghệ bước nhanh đi đến khống chế đài, ấn xuống khởi động cái nút. Cùng lúc đó, sở duyệt cũng phát động chính mình lôi hệ dị năng. Chỉ thấy dụng cụ kim loại mặt ngoài nháy mắt lập lệ khởi bùm bùm điện lưu hỏa hoa, bên kia tiểu thi thi bị điện đến tiêm thanh kêu to. Tiểu duyệt, ngươi đang làm gì? mau dừng tay. Giang nghệ trước mặt khống chế đài đã bắt đầu bước hỏa hoa. Hắn vội phát động tinh thần công kích đi áp chế sở duyệt dị năng phát ra. Sở duyệt trong đầu một trận bén nhọn đau đớn, tử biến thái, lại dùng tinh thần lực công kích nàng. Sớm muộn gì đến bị hắn biến thành ngốc tử. đỉnh ốc bị rào toái thông khổ, sở duyệt tiếp tục liều mạng phát ra dị năng, đều tới rồi này một bước, còn cất giấu làm gì. Cùng bọn họ liều mạng. Phòng thí nghiệm đèn đột nhiên tắt, ngay sau đó toàn bộ cái thực nghiệm đại lâu đèn đều bắt đầu lập lòe không chừng. Ân. Tư nhiên hấp thu dụng cụ năng lượng vì chính mình bổ sung dị năng, thật thông minh. Quả nhiên là ta hái thượng nhân. Giang nghệ thiên đầu, một bên dùng thâm tình ánh mắt tán thưởng mà nhìn sở duyệt, một bên tăng mạnh đối nàng tinh thần lực công kích. A! sở duyệt đau đến la lên một tiếng, trên mặt gân xanh bạo khởi, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, mạnh mẽ đem dị năng lại để cao nhất, dài. Tiểu duyệt, mau dừng tay, còn như vậy đi xuống ngươi sẽ đem nơi này tạc. Ngươi cũng sẽ chết. Tiểu thi thi bị điện đến sống không bằng chết, dây rủa tê tâm liệt phế mà hô. Chính là muốn tạc mới hảo. Cô nãi nãi chính là muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nàng chiêu ai chọc ai, ở tận thế gian nàn cầu sinh, trải qua bao nhiêu lần sống chết trước mắt mới có lôi hệ ngũ giai dị năng, mắt thấy muốn đi về đến nhà, lại bị tiểu thi thi bàn đứng, bị cái này tử biến thái nốt ở này không thấy ánh mặt trời phòng thí nghiệm đương tiểu bạch tử. Nếu dị năng bị đoạt, nàng nơi nào còn sẽ có chạy ra sinh thiên cơ hội. Sớm hay muộn đều là một cái chết, hiện tại chết còn có thể kéo mấy cái đệm lưng, cho chính mình cùng các đồng đội đem thủ báo. Này sóng không lỗ. Chỉ là. Ba ba mụ mụ, thực xin lỗi. Duyệt Duyệt không thể tới tìm các người. Tiểu Duyệt. ngươi không cần xúc động A. Nơi này còn có rất nhiều vô tội người A. A nghệ, ngươi mau ngăn cản nàng A. A. Tiểu Thi Thi phiêu giật tóc dài đều tiêu, cả người run đến giống run rẩy, trong miệng cũng bắt đầu có yên toát ra tới. Rốt cuộc nói không ra lời Nơi này có vô tội người sao Nơi này đều là chút khoác da người cầm thú Nghĩ đến một đám bị thực nghiệm tra tấn đến chết đồng đội Sở duyệt trong lòng lửa giận càng tăng lên Đều cùng nhau xuống địa ngục đi Duyệt duyệt Ngươi vì cái gì tình nguyện chết cũng không muốn cùng ta ở bên nhau Ngươi liền như vậy tưởng rời đi ta Ta nói cho ngươi Tưởng đều đừng nghĩ Chính là chết ngươi cũng đến cùng ta chết cùng một chỗ Giang nghệ kêu đến thương tâm muốn chết Không biết người còn tưởng rằng là sở duyệt cha hắn đâu. Hắn không hề công kích sở duyệt, cũng không có ra bên ngoài chạy, mà là đỉnh điện lưu hỏa hoa đi hướng nàng, khoe miệng hàm chứa một tia thực hiện được cười, ở chung quanh dần dần vang lên tiếng nổ mạnh trung ngã vào sở duyệt bên người. Cái này kẻ điên. Vâng. Toàn bộ thực nghiệm đại lâu hám ở một mảnh ánh lửa. Sở duyệt cảm thấy chính mình vẫn luôn ở đi xuống trầm, cuối cùng rơi trên một cái mềm mại địa phương. Nàng mở mắt ra ngồi dậy, chỉ thấy chung quanh một mảnh quan gì đều thấy không rõ, liền dưới chân cũng phảng phất là hư vô. Sở Duyệt cúi đầu nghĩ nghĩ, nàng khẳng định là đã chết, vẫn là tan xương nát thịt cha đều không dư thừa cái loại này, cho nên nàng hiện tại là tại địa phủ sao? Vẫn là hoàng tuyệt lộ. Heo lô. Có người. Quỷ sao? Hắc bạch vô thường. Phán quan. Diêm vương. Trong hư không không có bất luận cái gì đáp lại. Sở Duyệt có điểm đốc, chẳng lẽ hiện tại địa phủ nghiệp vụ trình độ đều như vậy thấp? Nàng thử đứng lên chầm rãi đi phía trước đi phía trước xuất hiện một cánh cửa muốn hay không mở cửa đâu sở duyệt do dự một chút khẳng định muốn a đều vỡ thành cặn bã còn có cái gì đáng sợ cùng cụm cưa mở Chói mắt ánh mặt trời lập tức chiếu tiến vào sở duyệt vội giơ tay ngăn trở đôi mắt trung quanh một mảnh ồn ào sở duyệt buông tay đánh giá cái này địa phương hiện đại hóa khu dạy học rộng mở sân thể dục từng hàng cao lớn hương chương thụ giống như có điểm quan mắt ai cái kia đồng học Nói ngươi đâu, người khác đều chạy ngươi còn đứng ngẩn người làm gì. mau cùng thượng. Ôn ào thanh âm dần dần rõ ràng, có cái thanh âm giống như liền ở bên hai, một bàn tay từ phía sau duỗi lại đây lay nàng. Sở duyệt đầu góc còn không có phản ứng lại đây, nhưng là thân thể đã trước tiên làm ra phản ứng. Chỉ thấy nàng một lồn vai trượt ra tới, xoay người một cái sườn đá, liền đem phía sau người đá đi ra ngoài. Nám thảo. Huấn luyện viên bị đánh. Hoa. Ngưu ít, cư nhiên đem huấn luyện viên đá bay. Ha ha, ta đánh cuộc mới bao quét tay, này muội tử chết chắc rồi, dám khiêu chiến tần huấn luyện viên. Huấn luyện viên, sở duyệt lúc này mới thấy rõ ràng vừa mới bị nàng đá văng ra người quả nhiên ăn mặc mê em hổ quân trang. Sân thể dục thượng đều là một đội đội ăn mặc áo mỹ trang học sinh, gần nhất cái kia đội ngũ chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, có mấy cái gương mặt còn có vài phần quen mắt. Đây là, hình như là quân. huấn Đối, đây là nàng đại học quân huấn. Chẳng lẽ người đã chết sẽ trở lại từ trước thời gian sao? kia vì cái gì không cho nàng trở lại ba ba mụ mụ bên người đâu? Sở duyệt xoay chuyển có chút tê dại chân, cảm giác này có chút quá chân thật đi. ân, Chân cảm không tồi. Trên mặt đất huấn luyện viên một cái cá chép lộn mình xoay người lên, quay đầu lại hướng dừng lại đội ngũ quát, thất thần làm gì. Còn không mau chạy. Lại dừng lại thêm một vòng. Nhìn đội ngũ lại lần nữa chạy lên, huấn luyện viên đi đến còn ở xương sờ sở duyệt bên cạnh trên dưới đánh giá một chút nàng, lạnh mặt nói, có thể a đồng học, thân thủ không tồi, lại luyện luyện. Sở Duyệt nhìn trước mắt đứa bé này mặt tần huấn luyện viên, đôi ánh mắt khống chế không được mà đỏ. Lúc trước tang thi bùng nổ, tần huấn luyện viên che chở may mắn còn tồn tại bọn học sinh thoát đi trường học, vì hiểm hộ bọn họ, hắn bị tang thi cắn đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Tần huấn luyện viên nhìn đến trước mắt cái này vừa mới đem chính mình đá phi tiểu cô nương khóc, có điểm lốc. Hiện tại như vậy nhuyễn manh manh, giống cái thỏ con giống nhau. Vừa mới đá hắn thời điểm sao như vậy tàn nhẫn. Bất quá nhìn sở duyệt khóc đến đáng thương hề hề, tần huấn luyện viên cũng không đành lòng lại nói nàng, còn phải luôn cuống tay chân mà hống. Ai, ngươi đạp ta một chân ta đều còn chưa nói ngươi, ngươi như thế nào còn khóc. Hảo hảo, đừng khóc, về đơn vị đi. Nếu không, đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Sở duyệt hút hút cái mũi, quay đầu nhìn về phía sân thể dục thượng mặt các huấn luyện viên. Này đó huấn luyện viên đều từng dùng sinh mệnh bảo hộ quá nàng cùng các bạn học. Cuối cùng tới tị nạn căn cứ khi, 56 cái huấn luyện viên chỉ còn lại có 8. Đột nhiên, nơi xa phương đội bắt đầu loạn cả lên, có người tứ tán chạy đi, vừa chạy vừa kêu. Cắn chết người. Cắn. Cắn chết người. Sở duyệt như mày, tình cảnh này theo trước giống nhau như lúc. Bởi vì một hồi lây bệnh tính cực cường lưu cảm, rất nhiều người đều sinh bệnh. Bọn họ lần này học sinh bởi vì trận này lưu cảm lùi lại khai giảng, 10 tháng trung tuần mới đến trường học báo danh. Quân huấn khi liền gặp tang thi bùng nổ, mấy vạn người trường học cuối cùng chạy đi khả năng không đến 2000 người. Sở duyệt lớp học đồng học cũng loạn cả lên, một cái cao tráng nam sinh đột nhiên bị một người nữ sinh đẩy ngã trên mặt đất, há mồm liền căn hướng về phía cổ hắn, tức khắc máu tươi ràn rụa, tựa hồ còn mơ hồ có thể nghe được cùng ngủ cùng ngục nuốt thanh. Cái này hình ảnh thật sự quá kích thích, chung quanh đồng học đều sợ tới mức thét chói tai tứ tán chạy đi, có đồng học sợ tới mức ngốc tại tại chỗ, lại đột nhiên bị bên người đồng học phát cục. Tần huấn luyện viên đuổi kịp đi đem cái thứ nhất cắn người tăng thi bái xuống dưới, kia tăng thi quay đầu liền chiều tần huấn luyện viên tắp tới. Đồng thời trên mặt đất cái kia bị cắn nam sinh cũng bắt đầu lung lay mà đứng lên. Tăng thi cắn chết người, sẽ ở thời gian rất ngắn cũng biến thành tăng thi. Nhưng là tần huấn luyện viên hiện tại cũng không biết cái gì tăng thi, hắn cho rằng kia đồng học chỉ là tinh thần thất thường, cũng không có ra tay tàn nhẫn, cái này làm cho hắn lập tức không hề phòng bị mà ở vào hai chỉ tăng thi giác công. Nguy hiểm. Sở duyệt theo bản năng phát động dị năng đi công kích cái kia Tang thi, lại gì cũng chưa phát ra tới. Xong con bê, dị năng đã không có. Mắt thấy cái kia bị cắn nam sinh cũng nhào hướng tần huấn luyện viên. Sở duyệt gấp đến độ tún lên trên mặt đất bất chức thường, chạy mau qua đi hung hăng tạp hướng Tang thi cái hót. Tám cân nhiều băng súng, lập tức liền cho hắn bạo đầu. Một cái khác Tang thi cũng có được đồng dạng đãi ngộ. Tần huấn luyện viên kinh ngạc mà nhìn về phía sở duyệt tựa hồ đối sở duyệt lập tức liền đem hai cái học sinh bạo đầu có chút không tiếp thu được. toàn bộ sân thể dục thượng sớm đã rối loạn bộ, cắn người tang thi càng ngày càng nhiều. khu dạy học cũng có người thét chói thay lao tới. tần huấn luyện viên cũng thực mau liền hiểu được, sân thể dục thượng này đó cắn người đồ vật sớm đã không phải bình thường học sinh, bọn họ đã biến thành ăn người quái vật. đối sở duyệt gật gật đầu, tần huấn luyện viên lại nhằm phía một cái khác bị cắn học sinh. lúc này đây, hắn không lại thủ hạ lưu tình. sở duyệt hiện tại có chút phản ứng lại đây. Nàng hình như là trở lại quá khứ. Trọng sinh, thực sự có ý tứ, loại chuyện tốt này còn có thể đến với nàng. Phải biết rằng nàng trừ bỏ ở mỗi tịch tịch thượng trung quá giải đặc biệt ngoại, liền lại đến một lọ cũng chưa chạy đến quá. Người, người giết người, một người nữ sinh run rẩy thanh âm chỉ vào sở duyệt hô. Phần 2, chương 2 cư nhiên còn đưa không gian. Sắc thật, hiện tại tang thi mới vừa dị hóa, còn thực mới mẻ, trừ bỏ làn da thoạt nhìn là màu trắng xanh liền huyết đều vẫn là nô hồng, thoạt nhìn thật đúng là giống hình trinh hiện trường. Sở Duyệt Dương mắt nhìn nhìn cái kia tên là Tô Ninh Ngự nữ sinh, nàng sau lưng một cái tang thi chính lung lay mà đứng lên. nàng sở dĩ còn nhớ rõ Tô Ninh nữ tên, là bởi vì cái này đơn thuần thiện lương nữ sinh ở lúc trước đào vong trên đường, vĩnh viễn chẳng phân biệt trường hợp tưởng triển lãm chính mình ưu việt tồn tại cảm nhân vi mà cho đại gia mang đến quá không ngừng một lần thay họa ngập đầu. Mỗi một lần nàng đều chọc họa lúc sau liền túng, chạy lên so với ai khác đều mau. Hy sinh đều là một lòng tưởng đem bọn họ mang thoát hiểm mà các giáo quan. Sở duyệt đối với nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ nàng mặt sau. Lúc này đây, khiến cho nàng lưu tại trường học cùng nàng thân ái tiểu đáng thương nhóm sớm mà ở bên nhau đi. Tô Ninh Ngữ bị sở duyệt một lóng tay, sợ tới mức vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy nàng mới vừa giao hảo bằng hưu trần ngậm từ trên mặt đất bò lên, xanh cả mặt, hai mắt một mảnh sám trắng, trên cổ một cái tràn đầy huyết miệng to, đầu cứng đờ mà lệch qua một bên trong miệng phát ra hô hô quái vang, tô ninh ngữ sợ tới mức tiêm thanh kêu to, nàng tiếng kêu giống cái máy định vị giống nhau càng hấp dẫn đối diện trần ngọng. trần ngọng đông đưa cứng đờ thân thể xuống tới, đem sợ tới mức chân mềm tô ninh ngữ phát gục trên mặt đất, miệng mở ra đến một cái không thể tưởng tượng trình độ căn hướng nàng trắng nón cổ. một cây gậy bóng chảy mang theo tiếng gió đem trần ngọng hung hăng mà chụp bay, tô ninh ngữ thét chói hai đôi tay chống ở phía sau về phía sau lui, muốn chạy lại chạm đều đứng dậy không nổi. Bị trụt bay Trần Mộng chán đều lõm xuống đi một khối, lại giống như không biết đau đớn dường như, lại lung lay đứng lên, Tô Ninh ngự trưởng lớn đôi mắt nhìn nàng, tiêm thanh hô. Nàng lại đứng lên, giết nàng, mau giết nàng. Gậy bóng chảy chủ nhân cũng là cái huấn luyện viên, giờ phút này đang ở đánh bên cạnh Tăng Thi, nghe được Tô Ninh ngự thanh âm xoay người lại cho Trần Mộng một gậy gộc. chăm vội bên trong còn bất thời giờ trừng mắt nhìn sở duyệt liếc mắt một cái, giống như bất mãn nàng đứng ở một bên xem náo nhiệt. Công kích cái óc não làm vị trí, địa phương khác đánh không chết. Sở duyệt tuy rằng bị cái này huấn luyện viên trừng đến trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không cùng hắn so đo, còn hảo tâm dạy hắn như thế nào đánh tăng thi. Cái này huấn luyện viên nàng không ấn tượng, thượng một lần hẳn là rất sớm thời điểm liền ủy tăng thi. Mắt thấy sân thể dục thượng tăng thi càng ngày càng nhiều, mọi người chỉ biết chạy lung tung né tránh, không dám phản kháng. Các giáo quan cùng mấy cái gan lớn ra sức chống cự, lại phát hiện này đó quái vật không sợ đau, cũng căn bản giết không chết có chỉ còn lại có một cái tàn khuyết thân thể, còn dương miệng đi cắn người bên cạnh. trận này đánh đến quá làm người tuyệt vọng. sở duyệt ma ma răng hàm sau, không ừ. hề để ý tới còn ở ba ba kêu to to ninh ngữ, một bên huy bắt trước bắn chết tang thi, một bên lớn tiếng kêu. tang thi muốn đi đầu, gõ cái gõ, lập tức liền đánh chết. sở duyệt kêu gọi vẫn là dùng được, ít nhất đang ở đánh tang thi người càng ngày càng nhiều nắm giữ đối kháng tang thi phương pháp. đời trước các giáo quan hy sinh quá thảm thiết, rất dài một đoạn thời gian. Sở Duyệt đều hận chính mình không đủ dũng cảm, không đủ cường đại, kéo các giáo quan chân sau. Lúc này đây, nếu có thể, nàng hy vọng có thể chỉ mình nỗ lực làm cho bọn họ tránh cho một ít không cần thiết thương vong. Có người thấy Sở Duyệt một cái nhuyễn muội tử, huy thương một báng súng một cái, một báng súng một cái, tức khắc cảm thấy chính mình cũng đúng, tìm vũ khí run run rẩy rẩy mà bắt đầu đánh tăng thi. Kỳ thật vừa mới dị hóa tăng thi, cái ốt đều còn yếu ớt thật sự, hành động lại cứng đờ, chỉ cần khắc phục tâm lý sợ hãi. Vẫn là thực dễ dết. Nhưng là tang thi chưa bao giờ là thắng ở cường hãn, chúng nó thắng ở nhiều. Cho dù mọi người đều nắm giữ sát tang thi phương pháp, nhưng trong trường học người quá nhiều, bị cắn người cũng nhiều, tang thi mắt thấy càng ngày càng nhiều. Sân thể dục thượng thi thể trải rộng, máu chảy thành sông, tàn chi đoạn tí bị đá đến bay loạn, một người bị phát ngục, một đám tang thi liền ngùa lên, cắn xé, cắn ướt. Thựa như một cái tu la địa ngục. Như vậy đi xuống không được. Đến tìm một chỗ trốn một trốn. Thượng một lần bọn họ là tránh ở sân vận động, tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng làm một chút ăn đều không có, vì tìm ăn lại đã chết thật nhiều người. Nghĩ đến tìm ăn, sở duyệt lập tức nhớ tới cách nơi này gần nhất nhị thực đường. Hiện tại đã mau giữa trưa, nhị thực đường đồ ăn nên làm đến không sai biệt lắm, còn không đến cơm điểm, người hẳn là cũng không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, sở duyệt vội lớn tiếng kêu mọi người đều hướng nhị thực đường bên kia đi. Nhưng là, binh hoang mã loạn sân thể dục thượng nhân người đều ở khắp nơi chạy loạn. Căn bản không có người nghe nàng lời nói. Sở Duyệt thấy không ai lý nàng, đành phải chạy đến một giáo quan bên người, một bên huy thương một bên lớn tiếng đối hắn nói ý nghĩ của chính mình. Huấn luyện viên tên là Giang Thành, mặt lớn lên rất là kiên nghị, cảm tuyến đao khắc rõ ràng lưu sướng, một đôi mắt sắc bén có thần, trong tay nắm căn không biết nơi nào hủy đi tới đại cương quân tử. Sở Duyệt nhớ rõ thượng một lần chính là hắn mang theo bọn họ một đám người cuối cùng đi tới căn cứ. Giang giáo quan chụp phi một cái tang thi sau nhìn mắt sân thể dục thượng càng ngày càng nhiều tang thi đồng ý sở duyệt kiến nghị lớn tiếng kêu đại ra hướng nhị thực đường phương hướng chạy có giang giáo quan đi đầu mọi người đều sôi nổi hướng nhị thực đường bên kia chạy sở duyệt cũng quay đầu lại hướng thực đường chạy tới nhị thực đường rất lớn có hai tầng lâu có thể đồng thời cất chứa hai ngàn nhiều người ăn cơm nhà ăn hiện tại cũng là một mảnh hỗn độn mười mấy chỉ tang thi ở cái bàn gian du đãng múc cơm cửa sổ một cái béo đầu bếp chính cầm một phen đại cái muôn cùng hai cái tang thi chơi trốn tìm sở duyệt đi theo mấy cái huấn luyện viên vọt đi vào giải quyết rứt trong đại sảnh tang thi sau lại làm các giáo quan đi lầu hai thượng nhìn xem chính mình tắt chạy đến mặt sau đi giúp cái kia béo đầu bếp cũng làm tiến vào đồng học đem lầu một cửa sổ quan kín mít may mắn còn tồn tại đồng học phía sau tiếp chức mà từ cổng lớn chạy tiến vào các giáo quan ở cửa thủ ngoại tuyến không biết mệt mỏi mà đánh chết tang thi sở duyệt giúp đỡ béo đầu bếp giải quyết xong sau bếp tang thi sau dựa vào cạnh cửa lắc lắc đau nhức vô cùng tay lòng bàn tay đã bị mài ra huyết hao có mấy cái đều phá, mau me nhảy mùa Đại gia, qua loa. Nàng đã quên hiện tại chính mình còn chỉ là một cái mềm như đông, nũng nịu tiểu cô nương, không phải đã đã trải qua ba năm tàn khốc mạt thế thiết huyết nương tử. Sở duyệt lột một kiện tang thi xuyên áo bờ lọc trắng, đem sạch sẽ địa phương xé thành mảnh vải chiền ở trên tay. Một trận mê người mùi hương chui vào sở duyệt cái mũi, nàng không tự chủ được mà theo mùi hương xem qua đi. Hoa, gà cung bảo, sườn heo chua ngọt, khoai tây thiêu thịt Sở Duyệt đôi mắt nháy mắt tựa như lang giống nhau toát ra lục quang, lập tức lẻn đến đánh đồ ăn cửa sổ, nhìn rực rỡ muôn màu các loại món ăn, nước mắt từ kẹo miệng ảo ảo mà chảy xuống dưới. Lấy quá thực đường Aji run tay thần khí, Sở Duyệt trước ngói một ngun khoai tây thiêu thịt bò đưa vào trong miệng, khoai tây đã bị hầm đến mềm mại, vào miệng là tan, thịt bò hút no rồi nước canh, cắn một ngụm đầy miệng đều là mùi thịt, Sở Duyệt hạnh phúc đến nước mắt thật sự rất xuống dưới. Đây là thịt hương vị A. Nàng có bao nhiêu lâu không có ăn đến ăn ngon như vậy thịt. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy không có đạo đức công cộng A, ngươi như vậy ăn gọi người khác còn như thế nào ăn. Sở duyệt chính đắm chìm ở ăn thịt hạnh phúc chung, cửa sổ bên một cái nữ hài che lại miệng ngui ghét bỏ mà nhìn nàng nói. Sở duyệt vốn dĩ không nghĩ lý nàng, nhưng là ngẫm lại hiện tại mà thế mới bắt đầu, sắc thật không thích hợp như vậy quá không tuân thủ quy củ. Vì thế nàng xoay người từ trên giá cầm một cái mâm đồ ăn cho chính mình đánh tràn đầy một mâm có ngọn tiêm đồ ăn, xoay người tìm cái góc không người ngồi xổm tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Kia nữ sinh thấy Sở Duyệt cái này thao tác, trong mắt đều là chán ghét, đây là cái nào nông thôn đến đổ nhà quê a. Sở Duyệt mới quản không được nhiều như vậy, ném ra cánh tay bắt đầu cưng khô. Ba năm a. Nàng thật vất vả ăn thượng một ngụm bình thường cơm, hơn nữa về sau khả năng rốt cuộc can không đến, như thế nào có thể bởi vì người khác một hai câu lời nói liền buông cơm xuống đâu. Người ăn cơm, hồn ăn cơm. Cố lên. Tiêu diệt này một mâm lại đi thêm đồ ăn, còn có thật nhiều thật nhiều đâu. cách, Sở duyệt rốt cuộc vẫn là đánh giá cao hiện tại chính mình, mâm đồ ăn đồ ăn một nửa cũng chưa ăn xong, nàng liền cảm thấy trống. Hiện tại cái này tiểu thân thể muốn sức lực không sức lực, muốn dị năng không dị năng, liền cơm đều ăn không hết nhiều ít, sở duyệt thực sự ghét bỏ vô cùng. Giữ lại đồ ăn làm sao bây giờ đâu. Nhưng thật ra không có khả năng đảo, đối với một cái đã trải qua mặt thế đói khát người tới nói. Lãng phí đồ ăn đó là tuyệt đối không có khả năng. Nếu có thể đóng gói thì tốt rồi. Trong tay bỗng nhiên một nhẹ, nàng mâm đồ ăn không thấy. Sở duyệt trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn trống chân tay. Ta mâm đồ ăn đâu? Ta thịt đâu? Giây tiếp theo, mâm đồ ăn cư nhiên lại xuất hiện ở nàng trong tay. Má ơi! Đây là cái gì thao tác? Sở duyệt cả kinh lông mày đều bay lên tới. Chẳng lẽ? Thu hồi tới. Sở duyệt trong lòng mặc niệm. Mâm đồ ăn quả nhiên lại không thấy Sở duyệt ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía Nàng ngồi sổm múc cơm đài hạ Trung quanh một người đều không có Chỉ có một khối bị lột quần áo tang thi thi thể Cùng nàng thâm tình nhìn nhau Hô Sở duyệt thả lỏng lại Tim đập đến bay nhanh Nàng giống như có không gian dị năng Đây là nàng đời trước chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua Hâm mộ đến đỏ mắt dị năng A Đây là Trọng sinh đại lễ bao Nàng thật sự không phải đang nằm mơ đi Sở duyệt vèo mà một chút đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng mà ở thực đường tìm tòi, còn có gì đồ vật có thể thu một chút đâu. Ân. Sở duyệt ánh mắt dừng ở giữa cửa sổ trong một góc, có một cái nam sinh súc ở nơi đó run bần bật, cánh tay thượng một đạo miệng vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen. Không xong. Các giáo quan hiện tại còn không biết bị trảo thương người cũng sẽ biến thành tang thi. Nơi này còn không biết có bao nhiêu bị trảo thương người. Trương Ba nhìn ta làm gì? Bị tang thi cắn chết người nhanh nhất vài giây liền biến thành tăng thi. Nhưng là bị trào thương người, khả năng bởi vì người còn sống, trong thân thể có miễn dịch lực cùng vi rút đối kháng, vi rút ở trong thân thể lan tràn đến chậm, dài nhất khả năng mấy cái giờ mới có thể tăng thi hóa. Có thân thể tố chất đặc biệt tốt, chẳng những sẽ không thay đổi thành tăng thi, còn sẽ tiến hóa ra dị năng. Sở duyệt lôi hệ dị năng cũng là bị tăng thi trào thương sau tiến hóa được đến. Thượng một lần bởi vì không biết bị trào thương người cũng sẽ biến tăng thi. Tránh ở sân vận động người sống sót đã chết thật nhiều, có mười mấy huấn luyện viên cũng là khi đó hy sinh. Hiện tại thực đường học sinh bị thương không ít, nếu không xa rời nhau quản lý, cái này thực đường qua không bao lâu chính là các tang thi thực đường. Mắt thấy học sinh đã không sai biệt lắm đều vào được, các giáo quan vừa đánh vừa lui, bọn người vào cửa sau chạy nhanh đem đại môn đóng lại, lại nâng cái bản chờ đồ vật lấp kín. Ngoài cửa tang thi bạch bạch gõ cửa, các giáo quan không dám thả lỏng, canh giữ ở cạnh cửa, tay cầm vũ khí gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Tang Thi dựa vào là thính giác cùng cứu giác, cơ bản không có gì thị lực. Thực đường môn là rất dày cường hóa pha lê, rất là rắn chắc. Mọi người nín thở tức thanh mà tránh ở bên trong. Tang Thi nghe không đến cũng nghe không đến, đã không có mục tiêu cũng liền dần dần tan. Giang Thành một hơi còn không có tùng xuống dưới, một cái nữ hải tệ đến hắn bên cạnh, nhón chân ở bên thay hắn nhẹ giọng nói: Giang giáo Quan, ta phát hiện những cái đó bị Tang Thi chảo thương người cũng sẽ biến thành Tang Thi. Ngươi xem muốn hay không đem có thương tích lấy ra tới đơn độc chống giữ. Giang Thành chỉ cảm thấy bên tai một trận tê dại, sống hơn 20 năm, lần đầu tiên con nữ hài ở bên tai hắn như vậy nói với hắn lặng lẽ lời nói, hắn cả người cơ bắp đều căng thẳng. Nhưng nữ hài nói lại làm hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn nhớ rõ cái này nữ hài, vừa mới ở sân thể dục thượng, chính là nàng kiến nghị chính mình dẫn người hướng thực đường chạy. Nàng có thể ở cái loại này đột phát nguy cấp dưới tình huống, chấn định mà nghĩ ra thoát hiểm biện pháp, Giang Thành vẫn là có vài phần tín nhiệm nàng. Nếu sự tình thật giống nàng nói như vậy, Hơi không chú ý, cái này thực đường nháy mắt liền sẽ thất thủ. ngươi xác định. Giang Thành nhìn sở duyệt nghiêm túc hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy. Sở duyệt chỉnh trọng gật đầu, mặt không đỏ tim không đập. Nàng lại không nói dối, nàng xác thật tận mắt nhìn thấy, bất quá là đời trước. Giang Thành nghĩ nghĩ, xoay người cùng bên người mấy cái huấn luyện viên thương lượng trong chốc lát, một giáo quan đi đến mọi người phía trước, hơi hơi để cao thanh âm nói. Các bạn học, hôm nay chúng ta gặp một hồi vượt qua nhận chi ngoại ý muốn sự kiện. Mọi người đều biểu hiện thực dũng cảm. Hiện tại tạm thời an toàn, có bị thương đồng học đều lại đây xử lý một chút miệng vết thương. Tiểu thương chảy ra cũng muốn lại đây xử lý một chút, bằng không tiểu tâm cảm nhiễm. Phần 3. Bọn học sinh nghe huấn luyện viên nói tạm thời an toàn, cũng đều dần dần thả lỏng lại, bị thương đều xếp hàng đến huấn luyện viên nơi đó xử lý miệng vết thương. Mặt khác mấy cái huấn luyện viên cũng tiếp đón không bị thương bọn học sinh đi trên lầu nghỉ ngơi. Mỗi một cái lên lầu học sinh đều phải ở huấn luyện viên nơi đó cẩn thận kiểm tra một chút nhìn xem có hay không bị thương. Một cái nam sinh đột nhiên hỏi Giang giáo quan, huấn luyện viên, chúng ta di động có thể giúp chúng ta lấy về tới sao? Giang thành nghe xong sắc mặt hơi ngưng, quân huấn khi học sinh là không thể mang di động, mọi người di động đều bị thu hồi tới tập trung đặt ở huấn luyện viên lâm thời trong văn phòng, lúc này muốn đi lấy không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm. Chính là hiện tại loại tình huống này, nay đó bọn nhỏ khẳng định đều tưởng cùng người nhà liên hệ. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng muốn cùng bên ngoài liên hệ, muốn nói cho bên ngoài trong trường học đã xảy ra như vậy sự, tổ chức cứu viện mới được. Từ nơi này đến lâm thời văn phòng cũng không xa, hắn mang mấy cái thân thủ tốt tìm cơ hội đi lấy về tới hẳn là không thành vấn đề. Giang Thành cùng nam sinh nói tốt chờ một chút liền dẫn người đi cầm di động, mặt sau một cái nam sinh mang theo khóc gầm ủ rũ cụp đôi mà nói. Vô dụng, di động không có tín hiệu, buổi sáng liền không có tín hiệu, đây là tận thế. Nay khẳng định là tận thế. Nam sinh không có mặc áo ngụy trang, hẳn là khu dạy học chạy ra cao niên cấp học sinh. Giang Thành vội hỏi hắn phía trước khu dạy học phát sinh sự tình. Nam sinh gắt gao nhắm mắt lại, không dám đi hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng. Thường lui tới quen thuộc lão sư cùng đồng học, đột nhiên liền ở chính mình trước mắt biến thành ăn người quái vật, những cái đó máu chảy đầm địa hình ảnh, chỉ sợ sẽ là hắn cả đời ác ngộng. Qua một hồi lâu nam sinh mới đứt quãng mà nói khu dạy học phát sinh sự con có mấy cái từ khu dạy học chạy ra tới học sinh cũng ở một bên bổ sung. Nguyên lai like, khu dạy học 9 giờ nhiều liền phát hiện có người ở cắn người, chỉ là lúc ấy mọi người đều tưởng có người ở nháo sự, không có người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, còn ở chụp video phát bằng hữu vỏng. Kết quả bằng hữu vỏng đều phát không ra đi, điện thoại cũng đánh không thông, cắn người quái vật thật sự đem người cắn chết. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, đại gia mới biết được sợ hãi, liều mạng trốn thoát. Sở duyệt dựa vào ven tường, Nhìn mấy cái huấn luyện viên cấp bọn học sinh kiểm tra miệng vết thương, tiên lặng quan sát đến những cái đó bị thương người. Bị thương người thật không ít, ít nhất có 100 người trở lên. Kỳ thật các giáo quan cũng chỉ có ở thực đường tìm được một cái hồng thuốc, bên trong có mấy bao thuốc trị cảm, một hộp hoác hương chính khí thủy, mấy trương băng keo cá nhân cùng một lọ vổ vải đồn. Nhưng là kiến thức tăng thi khủng bố bộ dáng, đại đa số đồng học đều sợ chính mình bị nhiễm virus, ngoan ngoãn xếp hàng xử lý, chẳng sợ chỉ có vổ vải đồn. Tiêu tiêu độc cũng so cái gì đều không làm tốt một ít. Trong một góc cái kia nam sinh còn ngồi sổm nơi đó, sở duyệt hướng hắn đi qua, nam sinh miệng vết thương chung quanh đã nổi lên màu xanh lơ hoa văn, đã mau thành tăng thi. Quả nhiên, không đợi sở duyệt đi đến trước mặt hắn, nam sinh đã ngẩng đầu lên, màu xám trong mắt, cứng đờ động tác. Người được chung quanh người sống hơi thở sau, hưng phấn mà mở ra miệng rộng gào giống một tiếng, chiều gần nhất người nhào qua đi. Ngao! Bang! tân biến tang thi đệ nhất thanh gạo giống còn không có giống song đã bị chạy mau lại đây sở duyệt một báng súng làm nằm sấp xuống a huấn luyện viên nơi này còn có tang thi đám người nháy mắt loạn cả lên có người thét chói tai có người loạn đều không ngừng hướng thang lầu thượng đệ các bạn học an tĩnh các giáo quan đệ nặng thanh âm nhẹ đều sợ thực đường thanh âm quá lớn đem tang thi dẫn lại đây chính là này đó bị dọa điên rồi người đều tưởng hướng trên lầu chạy nơi nào kêu được chạy ở đằng trước nam sinh chỉ bảo quan không cho, thậm chí động thủ đánh huấn luyện viên. Cái kia huấn luyện viên bị học sinh đánh cũng không hảo đánh trả, chỉ có thể nghiêng đầu tránh né, không nghĩ tới này đảo cho kia nam sinh dũng khí, vung lên nắm tay lại chiều huấn luyện viên ném tới. Câm miệng. An tĩnh. Giang Thành đứng ở thang lầu thượng hét lớn một tiếng, hung hăng mà đá tê ở đằng trước đánh huấn luyện viên nam sinh một chân, trực tiếp đem phía trước một đống người đều mang viên, chen chúc đám người tức khắc ngừng lại. Giang Thành đôi mắt híp lại, Sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, đám người nháy mắt an tĩnh. Làm gì? Muốn tạo phản sao? Nói thật cho các ngươi biết, bị tăng thi trảo thương người cũng có khả năng sẽ biến thành tăng thi. Ai trong đám người phát ra một trận kinh hô? Các người những người này nhưng đều là bị thương, hiện tại các ngươi tệ đến như vậy khẩn, vạn nhất bên người có biến tăng thi người, có thể tưởng tượng chạy đều chạy bất động. Mọi người vừa nghe, vội vàng tứ tán mở ra, đối chung quanh mỗi người đều đầu đi hoài nghi ánh mắt. Giang Thành bên cạnh dạy học quan nhìn này đó học sinh, tuổi đều không lớn, có còn một đoàn tính trẻ con, bị dọa đến đại khí cũng không dám xuyến một chút, trong lòng thở dài một hơi, mở miệng chấn an nói. Đại gia không cần lo lắng, cũng không phải mỗi người bị thương đều sẽ biến tăng thi, đại gia cùng người chung quanh bảo trì khoảng cách, chúng ta sẽ thủ tại chỗ này, bảo đảm mỗi cái bình thường đồng học an toàn. Đại gia nghe xong dạy học quan nói đều chạy nhanh cùng chính mình người bên cạnh tách ra, cơ linh giành trước chiếm ly thang lầu gần địa phương không cấp được đành phải đến địa phương khác tìm vị trí ngồi xuống cũng may thực đường đủ đại một trăm nhiều người ngăn cách ngồi cũng dư giả các giáo quan ở thực đường xuyên qua tuần tra thời khắc chú ý bọn học sinh miệng vết thương huấn luyện viên ta thương không phải tang thi chào thường là không cẩn thận quăng ngã có thể đi trên lầu sao một cái nam sinh giữ chặt đi qua bên người huấn luyện viên gần như cầu xin mà nhìn huấn luyện viên huấn luyện viên ta cũng không phải tang thi chào thường ta là ở trên tường quát không tin ta mang ngươi đi kia mặt tường nhìn xem Huấn luyện viên, ta thương là ta bạn gái béo ra tới. Có người mở đầu, liền có người đi theo, không ít người đều lôi kéo huấn luyện viên nói chính mình không phải tăng thi lộn thương, chính là này như thế nào có thể phân biệt đến ra tới đâu. Các giáo quan hảo ngôn ăn ủi, nhưng càng là ăn ủi, bọn học sinh ngược lại nháo đến càng lợi hại. Sao cái gì? Giang Thành lại một lần gánh nổi lên hắn ác bà bà nhân thiết, hắn vừa mới cùng mấy cái huấn luyện viên cùng đi sau bếp kiểm kê đồ ăn, còn không có điểm minh bạch, bên ngoài lại náo loạn lên. Các giáo quan phần lớn là sắp xuất ngũ lao bình, đối bọn học sinh nhiều ít đều có chút mừng rịn. Chính là Giang Thành không giống nhau, hắn là từ bộ đội đặc chủng triệu hồi nguyên bộ đội, lại bị phái tới dạy dỗ nhóm người này tiểu khí tiểu hoa nhi, trong lòng vốn dĩ liền loa một cổ hỏa, hiện tại dưới loại tình huống này, nơi nào còn sẽ nhân nhượng này đàn túng bao. Giang Thành ánh mắt đảo qua trong một góc sở duyệt, nhìn xem nhân ra một cái nhuyễn manh manh tiểu cô nương, sát tăng thi so với kia chút nam sinh còn sạch sẽ lưu loát, còn sẽ cẩn thận quan sát ra chú ý. Ân, Là cái tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Sở Duyệt thấy Giang Thành ánh mắt quét về phía chính mình, theo bản năng mà thẳng thắn bối. Sao đâu? Nhìn ta làm gì? Trưng bốn loạn thế trước sát thánh mẫu. Cái kia đồng học, ngươi lại đây. Giang Thành mệnh lệnh Sở Duyệt, Sở Duyệt nhịn không được sau này lui một bước, nàng có thể làm như không nghe thấy sao. Mắt thấy Giang Thành đen mặt, Sở Duyệt vội chạy một mạch chạy qua đi. Giang giáo quan, chuyện gì cũng từ từ, đừng xúc động a. Giang thành một phen kéo sở duyệt tay, đem trên tay nàng thương triển lãm cấp các bạn học xem, mặt hướng mọi người vững vàng vừa nói nói. Nhìn xem nhân gia một người nữ sinh, sắt tang thi tay đều ma phá, cổ họng quá một tiếng không có. Có hay không yêu cầu đi trên lầu. Các ngươi một đám nam tử hán đại trượng phu, còn không bằng nhân gia một cái tiểu cô nương, mất mặt không? A lặc. Sở duyệt bị khen đến mặt già đỏ lên. Huấn luyện viên, không cần như vậy khen ta nha, ta có ngoại quải kỳ thật đời trước ta so với bọn hắn còn túng đâu. Thực đường ẩm ý nam sinh đều cúi đầu, thiêu âm. Có mấy nữ sinh định định bối, đánh lên chút tinh thần, tuy rằng huấn luyện viên khen không phải chính mình, nhưng là cũng không mắng các nàng không phải. Thấy mọi người không náo loạn, Giang Thành lại lộn trở lại sau bếp kiểm kê đồ vật. Hiện tại bên ngoài tình huống không rõ, cũng không biết loại này hiện tượng là chỉ phát sinh ở trường học này, vẫn là toàn bộ khu thậm chí toàn bộ thành đều có, nhưng là từ internet gián đoạn xem ra. Tình huống có lẽ không dung lạc quan. Ở cùng bên ngoài liên lạc thượng trước kia, mấy trăm người đều phải ăn cơm, vẫn là muốn sớm làm tính toán mới được. Động vật máu lạnh. Sở duyệt bị khen đến ngượng ngùng đang định tiếp tục đột đến trong một góc đi, trải qua ly thang lầu gần nhất tô ninh ngữ bên người khi, liền nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tô ninh ngữ cũng bị thương, đảo không phải tang thi chảo thương, nàng vẫn luôn đi theo cái kia cứu nàng lâm vấn luyện viên, tang thi không bị thương nàng, nàng là ngã trên mặt đất khi chảy ra bàn tay quát một cái miệng nhỏ, tô ninh nữ vốn dĩ nghĩ xếp hàng đem miệng vết thương hảo hảo xử lý một chút, ai biết huấn luyện viên liền dùng tổ vải đổn cho nàng tiêu tiêu độc, đau đến nàng muốn chết còn thí dùng đều không có. nàng cũng là bàn tay bị thương, nàng cũng không có nháo, vì cái gì huấn luyện viên chỉ khen sở duyệt, nàng cảm thấy không công bằng. sở duyệt giống xem nhị ngốc tử giống nhau, nhìn thoáng qua dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình tô ninh nữ, tô ninh nữ, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đem hải tử ném, đem nhau thai nuôi lớn đi. Ngươi đầu góc lớn như vậy cái hố là như thế nào thi đậu xê đại, không phải là thác quan hệ trà trộn vào tới đi. Ngươi, tô ninh ngữ khi đến hô một chút đứng lên. Tuy rằng nàng tiến xê đại sắc thật lấy điểm quan hệ, nhưng là lấy nàng ngày thường thành tích vốn dĩ liền không thành vấn đề, nàng bất quá là thi đại học khi phát huy thất thường mà thôi. Chuyện này đối nàng tới nói là xỉ nhục, sở duyệt hiện tại lớn tiếng như vậy gào ra tới quả thực chính là ở đánh nàng mặt. Ta nói được không đúng sao? Đỗ Hải Dương là chúng ta cùng lớp đồng học. Ngươi một gậy gộc đánh tiếp một chút do dự đều không có, ngươi không phải máu lạnh là cái gì. Tô Ninh ngữ lòng đầy căm phẫn mà nhìn sở duyệt, thật giống như sở duyệt làm người nào thần cộng giận sự giống nhau. Trung quanh đồng học nghe xong cũng có chút xúc động, đặc biệt là bị tang thi chảo thương người, nghĩ chính mình chờ một chút cũng sẽ bị không lưu tình chút nào mà trụ chết, nhìn về phía sở duyệt ánh mắt cũng mịt mở lên. Cùng lớp đồng học. Sở duyệt nhướng mày, nàng nơi nào nhận thức cái gì cùng lớp đồng học. Lúc này vừa mới đến giáo báo danh không mấy ngày còn mỗi ngày đều ở quân huấn, đừng nói nàng đã đã trải qua 3 năm mặt thế trở về, liền tính là đời trước nàng cũng không quen biết mấy cái. Lại nói cùng lớp đồng học lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn muốn nhảy cái đại thần siêu độ một chút lại sát. Nhìn tô ninh ngữ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, sở duyệt cười cười, nhìn tô ninh ngữ nói, ý của ngươi là bởi vì hắn là ta cùng lớp đồng học, cho nên hắn thay đổi tăng thi ta nên làm hắn đi cắn người, không nên đem hắn giết, là không. Ta nơi nào nói muốn cho hắn đi cắn người. Ta là nói liền tính là hắn biến thành tăng thi, hắn cũng là cá nhân, là chúng ta đồng học à. Liên tính hắn nên sát, cũng không nên từ ngươi tới sát, như vậy nhiều huấn luyện viên ở nơi đó, ngươi thể hiện cái gì? Ngươi mắt đều không nháy mắt mà liền đem hắn giết, quá tàn nhẫn. Ngươi cũng quá tàn nhẫn độc ác, nơi nào giống một học sinh, ngươi so giết người phạm đều tàn nhẫn. Tô Ninh ngữ mở to một đôi vô tội thuần lương mắt to, ghét bỏ mà từ đầu đến chân nhìn thoáng qua sở duyệt, phảng phất sở duyệt thật là cái giết người phạm. Ngươi cũng biết hắn đều biến thành tăng thi, còn có thể là cá nhân. Nếu là lúc ấy ngươi liền đứng ở hắn bên cạnh, hắn lập tức liền phải cắn ngươi, ngươi còn có thể nghĩ nàng là ngươi đồng học. Kia phía trước ở sân thể dục thượng ngươi làm gì kêu muốn sát trần mộng đồng học. Sở duyệt nhìn chầm chầm tô ninh ngữ đôi mắt hỏi. Ta đó là sợ hãi. Ta tô ninh ngữ lời vừa ra khỏi miệng, liền đổi ý, tưởng sửa miệng, sở duyệt lại chưa cho nàng cơ hội. Hiện tại bên ngoài tình huống có bao nhiêu nghiêm túc mọi người đều minh bạch đi. Tại đây loại hoàn cảnh hạ bất luận kẻ nào đều đừng ôm may mắn tâm lý, chỉ có chính mình cầm lấy vũ khí mới có thể bảo hộ chính mình, chờ người khác tới cứu, đó là chê cười. Các giáo quan có bao nhiêu người? Học sinh có bao nhiêu người? Gặp được tang thi chỉ nghĩ đám người tới cứu, chờ huấn luyện viên vội lại đây, người xương cốt đều bị găm hết. Trên lầu đồng học vừa mới đang xem náo nhiệt, còn không có tản ra, sở duyệt lời này kỳ thật là đối sở hữu đồng học nói. Nhiều người như vậy, tất cả đều không ra lực giống trùng hút máu giống nhau bái các giáo quan các giáo quan chính là lại lợi hại cũng mang không đứng dậy những lời này nói có hiệu quả hay không sở duyệt không biết nhưng là nàng cũng coi như cấp huấn luyện viên cùng này đó đồng học đề ra cái tỉnh đại gia đồng tâm hiệp lực sinh tồn tỷ lệ tổng muốn đại chút quay đầu nhìn tô ninh ngữ, sở duyệt hơi hơi mỉm cười đương nhiên tô đồng học không giống nhau tô đồng học trên đầu có lớn như vậy thánh mẫu quang hoàn đâu như thế nào sẽ so đo chính mình sinh từ đâu bất quá người nếu là muốn dùng người khác mệnh trang thánh mẫu Vậy quá ghê tởm Có câu nói ta cảm thấy nói được đặc biệt hảo, loạn thế trước sát thánh mẫu. Phần 4 Tô Ninh Ngữ bị sở duyệt ánh mắt sợ tới mức co rụt lại, cái loại này đạm mạc lại hung ác ánh mắt, làm nàng cảm thấy chính mình tựa như một con trên cái thất đợi làm thịt dê con. Sở Sở duyệt, ngươi nói ai thánh mẫu? Ngươi là ở uy hiếp ta. Ngươi muốn làm sao? Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi có biết hay không ta ba ba là ai? Ngươi nếu là dám thương tổn ta, Ta ba ba nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến chính mình ba ba, tô ninh ngữ lập tức lại tới nữa tự tin. Sở duyệt lý cũng chưa lý nàng, tận thế, ai còn quản ngươi ba ba là ai, nói không chừng đều biến thành tang thi hoặc là đồ ăn, còn có thể quản ngươi. Dù sao đời trước thẳng đến sở duyệt rời đi, tô ninh ngữ cũng không tìm được nàng ba ba. Sở duyệt nhìn tô ninh ngữ khiêu khích mà nhếch môi, đối với mọi người nói. Đại gia nghe hảo, vị này tô ninh ngữ đồng học là cái nhiệt huyết thanh niên. Nàng thập phần mà đồng tình biến thành tăng thi các bạn học, chờ một chút vị nào đồng học nếu là biến thành tăng thi, có thể yên tâm mà uống nàng huyết, nàng thực nguyện ý. Sở duyệt. Người cầm mồm. Tô ninh ngữ đánh gãy sở duyệt, hung hăng đẩy sở duyệt một chút, đem sở duyệt đẩy một cái lảo đảo. Ta khi nào nói ta nguyện ý đem chính mình uy tăng thi. ngươi như thế nào có thể như vậy nói hiệu nói vượt đâu. Sở duyệt cười lạnh, a ngươi không muốn uy tăng thi, vậy ngươi cảm thấy ai nguyện ý. Sở duyệt ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh đồng học, hỏi, ai nguyện ý? Trung quanh đồng học đều không được tự nhiên mà cúi đầu, ai nguyện ý bị tăng thi cắn đâu? Khẳng định muốn lập tức giết chết ta. Bằng không làm nó lại cắn người không phải hại đại gia sao? Một người nữ sinh nhẹ giọng nói, ta là bị tăng thi trảo thương, nếu ta biến thành tăng thi, thỉnh đại gia nhất định lập tức giết chết ta, đừng làm ta biến thành quái vật đi thương tổn đồng học. Một cái nam sinh nhếch môi, trong mắt hàm chứa nước mắt thỉnh cầu nói, đối. Nếu ta biến thành tăng thi, thỉnh cho ta cái thống khoái đi. kia đồ vật ăn thịt người. Uống người huyết. Còn ăn nội tạng. Quá ghê tởm. I.U.E. Ách. Vị đồng học này sức tưởng tượng có điểm phong phú A. Sở duyệt lạnh lùng mà nhìn tô ninh ngữ. Ngươi xem, mọi người đều biết tăng thi xuất hiện muốn lập tức giết chết. Chỉ có ngươi cảm thấy không thể giết. kia đương nhiên chỉ có thể làm hắn cắn ngươi. Có cái gì không đúng sao. Ta không có nói tăng thi không thể giết. Ta không có cái kia ý tứ. Ngươi như thế nào có thể như vậy hoan buồn ta? Tô Ninh Ngữ nhìn chung quanh các bạn học nhìn về phía chính mình ánh mắt càng ngày càng không hữu hảo, có chút nóng nảy. Vạn nhất bọn họ trung thật sự có người biến tăng thi so đuổi theo chính mình cắn làm sao bây giờ? Đáng chết sở duyệt, từ một khai giảng liền đoạt nàng nổi bật. Từ nhỏ đến lớn, nàng Tô Ninh Ngữ đi đến nơi nào đều là đám người tiêu điểm, chính là từ gặp được sở duyệt sau, mọi người đều sẽ đi trước xem nàng. Hiện tại còn yếu hại nàng, chờ nàng đi trở về. Nhất định phải làm ba ba đem Sở Duyệt từ trường học đuổi ra đi. Cho nên, ngươi nhiệt huyết cùng đồng tình là dùng người khác sinh mệnh làm đại giới, chỉ cần không cắn được ngươi, cắn được ai cũng chưa quan hệ, tang thi đều là đáng giá đồng tình, nhưng nếu uy hiếp đến chính ngươi tánh mạng, kia tang thi chính là có thể giết, đúng không? Chỉ có ngươi Tô Ninh Ngữ mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng chưa ngươi quan trọng phải không? Sở Duyệt nhìn chằm chằm Tô Ninh Ngữ, từng bước một đi hướng nàng, bước cho nàng đi bước một lui về phía sau. Ngươi cho rằng đại gia sắt tang thi liền cùng chém dưa sắt dao giống nhau dễ dàng sao? Ngươi biết muốn khắc phục bao lớn tâm lý chướng ngại mới có thể hạ thủ được đi sắt một cái tang thi sao? Phạm là trong quá trình bị ngươi nói ảnh hưởng, chậm một chút, tiêu chết chính là tồn tại người. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người? Trung quanh đồng học đều sôi nổi phụ họa sở duyệt. Đúng vậy, đại gia đối quen thuộc đồng học biến thành tang thi cũng không phải không có đồng tình, chính là tang thi lại sẽ không lại nhớ rõ ngày xưa tình nghĩa. Nếu thật giống tô ninh ngữ nói như vậy, bởi vì đối tăng thi đồng tình mà luyến tiếp xuống tay, kia chết chỉ có thể là bọn họ này đó tổn tại người. Ta không có, ta không phải tô ninh ngữ bị sở duyệt bức đến văn tường, nước mắt lưng tròng mà xúc thân thể tránh né, thoạt nhìn nhỏ yếu lại đáng thương. Các ngươi đang làm gì? Lâm hấn luyện viên từ sau bếp ra tới, vừa lúc nhìn đến sở duyệt đem tô ninh ngữ bức tới rồi văn tường, đi tới có chút bất mãn mà nhìn về phía sở duyệt. Cái này nữ sinh, rõ ràng có năng lực sát tăng thi thấy đồng học đều phải bị cắn, cũng không ra tay hỗ trợ, quá ích kỷ. đều lúc này, như thế nào còn ở khi dễ đồng học? Lâm huấn luyện viên, Tô Ninh ngữ cái miệng nhỏ một phiết, nhanh chóng từ ven tường chạy tới Lâm huấn luyện viên phía sau trốn đi, giống như tìm được rồi chỗ rửa giống nhau. Sở Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía nhíu mày nhìn chính mình Lâm huấn luyện viên, ngọt ngào cười, nói: huấn luyện viên, ta không có khi dễ đồng học, chỉ là Tô Ninh ngữ đồng học nói ta vừa mới lập tức đem tang thi đánh chết, quá máu lạnh vô tình. Ta đang hỏi nàng hẳn là như thế nào làm mới là đối đâu. Lâm huấn luyện viên mày nhân lại, xoay người hỏi Tô Ninh Ngữ, đồng học, có phải hay không nàng nói như vậy? Không phải, không phải ta sai, là nàng. Nàng vừa mới nói muốn giết ta. Tô Ninh Ngữ lắc đầu, ánh mắt vô tội lại đáng thương. Lâm huấn luyện viên nhìn về phía Sở Duyệt, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Cao mày đang muốn mở miệng, Sở Duyệt đã nhanh chóng hồi doái nói, ta nào có nói muốn giết ngươi, ta nói chính là loạn thế trước sát thánh mẫu. Ngươi thừa nhận ngươi là thánh mẫu sao? Chương năm ba ba mụ mụ chờ ta. Ngươi. Tô Ninh ngữ nghẹn họng, bĩu môi hừ một tiếng, nàng đương nhiên không thể thừa nhận chính mình là thánh mẫu. Lâm huấn luyện viên mày nhăn đến càng khẩn, quân huấn trong lúc gặp được tang thi bùng nổ, hắn đã thực buồn bực, thật sự không có tâm tình giải quyết tiểu nữ hài chi gian tranh cãi, dứt khoát mặc kệ. Được rồi, đều trở về ngồi song, chờ một chút ăn cơm. Nhìn Lâm huấn luyện viên đi rồi, Tô Ninh ngữ oán hận mà trừng mắt nhìn sở duyệt liếc mắt một cái. Lại lần nữa ngồi trở lại thang lầu biên. Chỉ là nàng trung quanh đồng học nhìn về phía nàng ánh mắt đều không giống nhau. Ai đều không phải ngốc tử, từ vừa rồi hai người đối thoại, tô ninh ngữ rốt cuộc là cái dạng gì người mọi người đều nhiều ít đã biết. Mấy cái từ đầu tới đuôi đều chú ý bên này huấn luyện viên trao đổi cái ánh mắt, cái này tô ninh ngữ đầu vóc sắc thật có chút vấn đề, đến cùng liền trường nói một chút, miễn cho nàng về sau chọc phiền thoái. Sở duyệt xem thường đều lười đến cấp tô ninh ngữ một cái, ấn nàng ý tưởng. Giống tô ninh ngữ loại người này, nói nàng là thánh mẫu đều là cất nhắc nàng, khẳng định là muốn giết lấy tuyệt hậu hoạn. Mặt thế loại người này so tang thi còn muốn đáng sợ, ai cũng không biết nàng khi nào liền sẽ ở sau lưng cho ngươi chí mạng một đao Đời trước tô ninh ngữ chính là như vậy, làm việc chỉ lo chính mình thuận không hài lòng. Các giáo quan mang theo bọn họ rời đi trường học thời điểm, tô ninh ngữ bởi vì chạy trốn chậm, bị xếp hạng mặt sau, thấy không ai làm nàng trước lên xe, nàng thế nhưng ở nguy hiểm như vậy thời khắc lớn tiếng khóc lóc náo loạn lên. Kết quả bọn họ kêu một xe bị tang thi vây đổ, tần huấn luyện viên cùng mặt khác một người huấn luyện viên vì hiểm hộ bọn họ, dùng huyết nhục của chính mình dẫn dắt rời đi tang thi, sống sờ sở, sở bị tang thi găm hết. Sau lại đối mặt mọi người chỉ trích, nàng còn nói bảo hộ học sinh là các giáo quan chức trách, thương tâm mà khóc lóc nói nàng cũng không nghĩ, không liên quan chuyện của nàng, làm đến giống như mọi người đều ở khi dễ nàng, nàng đảo bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Nàng chẳng những không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại cảm thấy các giáo quan hy sinh là hẳn là. Giống như vậy sự nàng đã làm không ngừng một lần, sở duyệt cảm thấy khi đó giang giáo quan đều tưởng trực tiếp lộng chết nàng, như vậy cái lại xuẩn lại hư, ích kỷ người, lưu trữ chính là cái tai họa. Nhưng là lấy sở duyệt hiện tại thân thủ, ở cái này thực đường đối tô ninh ngự xuống tay nàng cũng không nắm chắc. Huấn luyện viên cùng các bạn học còn không có ý thức được mặt thế nghiêm trọng cùng tàn khốc, bọn họ không biết người như vậy sẽ cho bọn họ mang đi như thế nào tai nạn, nếu sở duyệt tùy tiện ra tay, giết không được tô ninh ngự không nói chính mình còn phải có hại cho nên sở duyệt thuận miệng cùng tô ninh ngữ ở chỗ này náo loạn một hồi cho đại gia để cái tỉnh hy vọng bọn họ sẽ lưu ý đến cái này không chừng khi bong không cần lại bởi vì nàng pha nước đầu gốc hy sinh vô tội người sở duyệt có tính toán của chính mình chờ bên này hơi chút ổn định nàng liền phải rời đi lúc này đây nàng sẽ không theo huấn luyện viên bọn họ cùng nhau đi hiện tại tang thi còn thực nhỏ yếu sở duyệt tưởng sấn cái này hoàng kim thời gian về nhà tìm ba ba mụ mụ nhà nàng ở ba nhiều km ngoại đất thuộc Tận thế trước chính là một chương vé máy bay sự, tận thế sau sở duyệt đi rồi 3 năm cũng chưa có thể đi trở về đi, cuối cùng chết ở rời nhà 300 dặm nhiều kilômét địa phương. Lúc này đây dựa vào đời trước kinh nghiệm, nàng có thể dùng nhanh nhất tốc độ về nhà, lúc này đây nàng nhất định có thể tìm được ba ba mụ mụ. Các giáo quan bắt đầu phát cơm, trên lầu đồng học trước xuống dưới lấy cơm, các giáo quan dắt ra một cái cách ly tuyến, đem lầu trên lầu dưới người tách ra. Lấy cơm trong quá trình lục tục có người biến thành tăng thi. Thực mau đều bị các giáo quan giải quyết, trong đó có một cái cư nhiên là trên lầu người, xem ra vẫn là có người che giấu chính mình bị thương sự. Đại gia chậm rãi sở soạn ra kinh nghiệm, muốn biến tang thi người sẽ phát suốt cao, cả người phát run, có thậm chí hôn mê bất tỉnh, chỉ cần đem này một bộ phận người lấy ra tới, những người khác liền tương đối an toàn. Này đó sở duyệt đều biết, nhưng là nàng cũng không có trực tiếp nói cho các giáo quan, chỉ lặng lẽ dẫn đường một chút. Đến nỗi những cái đó hôn mê bất tỉnh. Có khả năng tỉnh lại liền phải thức tỉnh dị năng, nàng cũng chưa nói, làm cho bọn họ chính mình đi phát hiện đi. Bằng không người khác hỏi nàng làm sao mà biết được, chẳng lẽ nàng nói là xem tiểu thuyết xem ra sao. Kỳ thật sở duyệt hiện tại cũng rất dối dám, nàng cũng tưởng thức tỉnh dị năng, nhưng vậy ý nghĩa nàng phải bị tang thi chảo thương mới được. Chính là ai biết bị chảo thương sau là thức tỉnh dị năng vẫn là biến tang thi đâu. Chuyện này nhưng nói không chừng, vạn nhất nàng chính mình đưa đến tang thi trước mặt lộng cái thương, vừa quay đầu lại biến thành tang thi kia không được bị người cười đến rụng răng. Tính, nhìn nhìn lại đi, nàng hiện tại là có không gian người đâu, nếu là chính mình đem chính mình lộng chết, kia nhưng mệt quá độ. Sở duyệt cũng bắt được chính mình cơm, đồ ăn không nhiều lắm, vừa vặn đủ một người không đói bụng trình độ. Tuy rằng phía trước kia bàn đồ ăn đã đem sở duyệt ăn no căng, nhưng là lại hoạt động lâu như vậy, sở duyệt cảm thấy chính mình dạ dày lại đằng ra tới một cách, vẫn là có thể lại ăn một chút. Ăn cơm thời điểm cũng không ngừng nghỉ, cái loại này phát ra tiêu. Biết chính mình muốn biến tăng thi, khóc lóc ăn chính mình nhân sinh chung cuối cùng một bữa cơm, ăn ăn liền biến thành tăng thi, sau đó lại bị huấn luyện viên xử lý. Toàn bộ thực đường không khí an tĩnh quỷ dị, thật nhiều người ăn hai khẩu liền ăn không vô, sở duyệt nhìn bọn họ mâm thửa đồ ăn ngoe dục dịch. Mặt thế vật tư kỳ thiếu, sở duyệt lại vẫn luôn đều ở trên đường, trên cơ bản đều là ở nửa đói lửng dạ chung vượt qua. Cứ việc sau lại nàng biến cường, cũng có hảo đồng đội, không hề đói bụng, cũng rất ít có thể ăn thượng một đốn giống dạng cơm. Loại này sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn chỉ tồn tại trong chi nhớ. Nhìn đến bọn họ như vậy nhiều cơm ăn không hết chuẩn bị đào rớt, sở duyệt thật sự đau lòng hỏng rồi, thật muốn đều cấp thu hồi tới. Ngại dơ, không tồn tại. Nếu là một người đói thượng mấy ngày, đừng nói người khác ăn thừa đồ ăn, liền tính là đã có mùi thối, chỉ cần có thể ăn, hắn cũng sẽ ăn đến mùi ngon. Bất quá không đợi sở duyệt nghĩ ra như thế nào thần không biết quỷ không hay mà thu cơm thừa, giang giáo quan sẽ dạy cái thứ nhất đem cơm đảo rớt người. Nhìn cái kia bị giang giáo quan buộc đem đồ ăn nhặt lên tới ăn năm sinh, mọi người đều yên lặng mà đem mâm vững vàng mà lại đoan trở về trên chỗ ngồi, trên mặt đều có chút không phục, trong lòng khẳng định cấp giang thành lấy không ít khí phách ngoại hiệu. Bọn họ hiện tại không biết, này một mâm đồ ăn nếu thật sự đảo rớt, bọn họ sẽ hối hận cả đời. Tới rồi buổi chiều, thực đường tình huống cơ bản đều đã ổn định xuống dưới, dưới lầu đồng học chỉ còn lại có 20 tới cái, trong đó bao gồm 6 cái phát ra suốt cao hôn mê bất tỉnh. Các giáo quan còn có 51 cái, Giang Thành đem dư lại hơn 400 cái học sinh phân thành 25 tổ, mỗi cái tổ 18-9 người, tuyển hai cái tổ trưởng, xứng hai cái huấn luyện viên. Vốn dĩ lộn xộn mọi người, như vậy một phân tổ, lập tức trở nên có tự lên. Tô Ninh ngữ mau toại tự đề cử mình muốn đi đương tổ trưởng, kết quả cùng tổ đồng học cùng huấn luyện viên đều không đồng ý, tức giận đến nàng phiết miệng nước mắt lưng tròng mà ngồi ở một bên thẳng khóc. Sở duyệt trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra kia một trận vẫn là xảo ra hiệu quả. Lúc này đây Tô Ninh Ngự không trở thành tổ trưởng, ít nhất không có đời trước như vậy có thể làm. Vãn chút thời điểm Giang Thành mang theo mấy cái huấn luyện viên đi ra ngoài một chuyến, thiên mò hắc thời điểm mới trở về, vài người sắc mặt đều rất khó xem. Bọn họ mấy cái lấy ra trường học, đi rồi một cái phố, trường học bên ngoài cũng tất cả đều là tăng thi. Phần 5. Trên đường như là đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, bị đâm hư xe ngang dọc đan sen mà ngừng ở lộ trung gian có một chiếc hoành ngã vào lộ trung xe buýt tất cả đều là tang thi. Bọn họ không có nhìn đến bất luận cái gì giao cảnh cùng cứu viện nhân viên, cũng không có nhìn đến một cái người sống, toàn bộ thành thị tựa hồ biến thành một tòa tử thành. Tình huống so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn nghiêm trọng. Bọn họ vài người xem như thân thủ thực không tồi, nhưng là từ trường học đi ra ngoài này một đường cũng là hiểm nguy trùng trùng. Nếu mang lên nhóm người này nguồn chiều từ bé học sinh hoa, khả năng liền trường học đều đi không ra đi. Hướng chi đi ra ngoài đi nơi nào cũng là cái vấn đề. Trước mắt tới xem tạm thời lưu tại trường học chậm rãi cùng bên ngoài lấy được liên lạc mới là biện pháp tốt nhất. Các giáo quan lần này đi ra ngoài cũng không phải toàn vô thu hoạch, bọn họ đem đại gia di động đều lấy về tới. Sở duyệt đã 3 năm nhiều chưa thấy qua di động của nàng. Đời trước bọn họ tránh ở sân vận động, mới vừa trốn vào đi không trong chốc lát, đã bị bị thương biến tăng thi người bị thương một đợt. Sân vận động không ăn không uống, các giáo quan lại nghĩ cách đi lộng ăn lại hy sinh một đợt. Thang đến hơn một tuần về sau, chính phủ tổ chức cứu viện, nhưng là trong trường học tang thi quá nhiều, quân đội lại còn muốn cứu trong trường học mặt khác bị nhốt sư sinh. Các giáo quan liền chính mình mang theo bọn họ thoát đi trường học, nơi nào có thời gian đi lấy không có tín hiệu di động. Sở duyệt cảm thấy nàng khẳng định nhận không ra chính mình di động, nghĩ chờ mọi người đều lấy xong rồi dư lại chính là nàng. Ai biết chờ mọi người đều lấy xong rồi, di động còn thừa một đồng lớn, nàng mới phản ứng lại đây, đã chết như vậy nhiều người. Di động đương nhiên lấy không xong. Ở di động đôi lay vài cái, Sở Duyệt vẫn là liếc mắt một cái liền tìm tới rồi chính mình di động. Đó là thi đại học xong cha kế ba mẹ mẹ khen thưởng cho nàng di động mới, xứng cái tiểu hoàng vịt di động xác. Sở Duyệt run rẩy xuống tay mở ra di động, di động không có bất luận cái gì chưa tiếp điện thoại cùng tân tin tức. Hệ chặt hai đối một tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo trong đàn, nói chuyện phiếm giao diện còn dừng lại ở tối hôm qua. Sở sung lớn, bảo bối ở trường học khóc nhẹ không có. Duyệt Duyệt. Gối đầu đều khóc ước. Duyệt duyệt, ước gối đầu ảnh chụp Jim T.G. Sở sông lớn, không phải là nước miếng đi. Kinh ngạc Jim T.G. Duyệt duyệt, sở sông lớn đồng chí, nhìn thấu không nói toạc, ngươi nói như vậy ngươi chi kỷ tiểu áo đông sẽ lọt gió. Mụ mụ ở dưới cười thành đầu chó, sở sông lớn, ngươi không biết xấu hổ cười Duyệt duyệt, không biết là ai ở trở về trên phi cơ khóc thành đầu heo. Đầu heo biểu tình Jim T.G. Sở sông lớn, có người trở về thấy Duyệt duyệt dép lê còn không phải khóc. Sở sung lớn, bảo bối không khóc ha, ba ba mụ mụ tuần sau mạt liền tới xem ngươi, mỉm cười diệp tờ gờ, duyệt duyệt, ngạo kiều tiểu công chúa diệp tờ gờ, sở duyệt nhìn ba ba cuối cùng nói câu nói kia, nước mắt xoát xoát điệu rất xuống dưới, ba ba mụ mụ, các ngươi chờ duyệt duyệt, lúc này đây, ta nhất định sẽ trở lại các ngươi bên người. chương 6 đưa truyền phát nhanh tới, sở duyệt ba ba mụ mụ chỉ có nàng một cái nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là ba ba mụ mụ phụng ở lòng bàn tay bảo bối của cưng. Người khác mở họp phụ huynh khả năng một cái gia trưởng đều không đi, nhà bọn họ mỗi lần gia trưởng sẽ đều ba ba mụ mụ tổ chức thành đoàn thể đi, từ tiểu học đến cao trung, sở ba sở mẹ đều là gia hủy hội nồng cốt, sở duyệt cao trung rời nhà xa, sở ba sở mẹ liền ở trường học bên cạnh mua phòng ở, đi theo nữ nhi dọn qua đi. Nhà bọn họ là phá bỏ di rời nhà giàu, trong nhà có mười mấy căn hộ bề mặt thu thuê, tiền tiết kiệm cũng không ít, còn khai hai nhà chua siêu thị, sở ba sở mẹ ngày thường trừ bỏ đi siêu thị đi dạo cơ bản không gì sự làm. Hai vợ chồng trừ bỏ bồi nữ nhi, lớn nhất yêu thích chính là chơi mặt trược, sở duyệt thi đại học sau khi kết thúc, hai người lại mê thượng đêm mặt trược. Nếu ba ba mụ mụ ngày hôm trước buổi tối đi đánh bài, kia tăng thi bùng nổ thời điểm, bọn họ nhất định còn ở trong nhà ngủ bù. Cho dù không có đánh bài, ba ba mụ mụ buổi sáng ra cửa sát xuất cũng không lớn, chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa, vậy hẳn là an toàn. Bởi vì trong nhà là khai siêu thị, cho nên sở duyệt gia chưa bao giờ thiếu ăn Nhà bọn họ còn có một cái 200 nhiều mét vuông đại ngôi cao, sở mẹ loại hảo chút so lẹ không đồng đều thu hoạch, chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa, khẳng định có thể cầu trụ, nhất định có thể chờ đến nàng trở về. Đến nỗi sở ba sở mẹ có thể hay không biến tang thi cái này lựa chọn, sở duyệt hai đời cũng chưa chiều bên kia nghĩ tới. Nàng chỉ lo lắng ba ba mụ mụ cũng tới tìm nàng, lo lắng bọn họ sẽ ở trên đường bỏ lỡ. Khi còn nhỏ ba ba liền đối sở duyệt nói qua, nếu gặp được nguy hiểm đừng chạy. Tìm cái an toàn địa phương chờ hắn, mặc kệ rất xa ba ba đều sẽ tới tìm được nàng. Đời trước nàng ngốc tại lan thành trong căn cứ đợi nửa năm nhiều, chờ đến nàng đều tuyệt vọng, cuối cùng quyết định chính mình về nhà đi tìm ba mẹ. Có lẽ ba ba mụ mụ đời trước cũng tới tìm nàng, chỉ là này một đường sẽ có bao nhiêu nguy hiểm nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng vô pháp tưởng tượng ba ba mụ mụ ở trên đường sẽ gặp được cái gì. Cho nên, nàng muốn càng mau mà về nhà đi. Cơm chiều qua đi, mọi người đều lên lầu hai. Có ngồi ở bàn an bên, có trực tiếp ngồi dưới đất, quen biết người ngẫu nhiên còn có thể nói hai câu lời nói, đại bộ phận người lại đều trầm mặc, thẳng đến chịu không nổi ngủ. Sở duyệt tìm giấy cùng bút, đem nàng biết đến tang thi tập tính cùng lan thành tị nạn căn cứ cơ bản tình huống đều viết xuống dưới, cất vào trong túi. Thiên mõ lượng thời điểm, sở duyệt lặng lẽ đứng lên. Lúc này là người nhất vây thời điểm, các bạn học đều siêu siêu vẹo vẹo mà đang ngủ ngon lành, chỉ có mấy cái gác đêm huấn luyện viên cảnh giác mà đứng ở từ phía Sở Duyệt đứng lên động tác bị một giáo quan thấy, nhỏ giọng hỏi, vị đồng học này, làm sao vậy? Sở Duyệt đồng dạng hạ giọng trả lời, Ta thượng vê đút cờ. Huấn luyện viên gật gật đầu, dặn do nàng, cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh. Sở Duyệt vội gật đầu hướng vê đút cờ phương hướng đi đến, đi đến nửa đường, quải cái con đi tới Giang Thành nghỉ ngơi địa phương. Giang Thành nhắm mắt lại dựa ngồi ở một trương dựa tường trên bàn cơm, chân dài một cái gập lên dùng hai tay ôm, thuật nhìn đang ngủ ngon lành. Sở duyệt không lưng tưởng đem tờ giấy lặng lẽ bỏ vào Giang Thành trong túi, không nghĩ tới nàng mới vừa tới gần, Giang Thành liền mở mắt. Cặp mắt kia một mảnh thanh minh sắc bén, không có nửa điểm mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ. Sở duyệt lập tức đối thượng Giang Thành đèn pha giống nhau đôi mắt, tâm hoảng hốt chân mềm lũng, thiếu chút nữa ấn ở Giang Thành trên người. Giang Thành vội dối tay muốn đi đỡ lấy nàng, bất quá sở duyệt mặt thế ba năm cũng không phải bạch hốn, phản ứng cực nhanh, eo một ninh ổn định thân hình, xấu hổ mà cười cười. Giang giáo quan thật lớn một con muỗi. Giang Thành thu hồi vươn đi đỡ sở duyệt tay, quét nàng liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Sở duyệt đem hai tay hướng Giang Thành trước mặt một quán, hai tay rông tuyết, cái gì đều không có. Vừa mới chính là nhìn đến có cái mũi cắn ngài, tưởng giúp ngài đánh mũi tới, hắc hắc. Giang Thành đôi mắt híp lại, hắn vừa mới rõ ràng thấy cái này nữ sinh trong tay có cái gì, chẳng lẽ thật là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Giang Giao Quan, mũi chạy. Ta tiếp theo thượng V đốt cờ đi ha. Sở Duyệt nói xong xoay người liền chạy, may mắn nàng vừa mới phản ứng mau nga, đem tờ giấy thu vào trong không gian, vàng không đã bị trào hiện hành. Nàng là tưởng giúp các giáo quan tránh đi nguy hiểm, nhưng các giáo quan nếu là hiện tại liền thấy tờ giấy thượng nội dung nàng như thế nào giải thích được. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng đem tờ giấy đặt ở V đốt cờ nam buồn rửa tay phía trước trước gương, hy vọng không cần bị cầm đi chối đít. Trong V đốt cờ ánh đèn có chút tối tăm, hiện tại còn quá sớm bên trong một người cũng không có sở duyệt thượng song ve nút cửa từ cách gian ra tới ngẩng đầu nhìn về phía ve nút cửa cuối nơi đó có một phiến hoành khai cửa sổ nhỏ là dùng để thông gió thấu quang lấy sở duyệt hình thể xúc co rụt lại là có thể chui ra đi chậm một hơi sở duyệt bái ve nút cửa cách gian bỏ đi lên mới vừa bắt tay đáp thượng cửa sổ liền nghe được một người nữ sinh tiếng thét chói tai a sở duyệt ngươi muốn làm gì ta liền biết là tô ninh ngữ Sở duyệt đạp lên vê đút cờ cách gian thượng, một tay vịn cửa sổ, một tay trở tay lưu loát mà vứt ra một đao. Đao là từ sau bếp thuận dịch cốt đao, tiểu xảo thân đao trong chớp mắt liền tinh chuẩn mà hoàn toàn đi vào tô ninh ngữ hết hầu. Tô ninh ngữ không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, trong cổ họng nói rốt cuộc kêu không ra, thẳng tóc về phía sau ngã xuống đi. Sở duyệt đao vứt ra đi sau, người liền đi theo từ cách gian thượng nhảy xuống tới, ở tô ninh ngữ còn không có ngã trên mặt đất phía trước tiếp được nàng, ý niệm vừa động. Chết không nhắm mắt Tô Ninh Ngự đã không thấy tâm hơi, liền một giọt huyết cũng chưa lưu lại. Vê đúc cờ bên ngoài vang lên huấn luyện viên thanh âm, bên trong đồng học, làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, té ngã một cái. Sở duyệt vội đáp ứng. Xảy ra chuyện gì? Giang thành một bên từ bên ngoài đi đến, một bên hỏi. Vừa mới cái kia cao để si ben thét chói tai, ở yên tĩnh dạng sáng đặc biệt vang, rội, không chỉ có đem bên ngoài người bừng tỉnh, liền thực đường ngoại tang thi đều kinh động. Giang Thành sao có thể không tiến vào nhìn xem. Trong vê đút cờ liền sở duyệt một người ngồi dưới đất, tay chống eo, trên mặt một bộ vẻ mặt thương khổ. Giang Thành đi qua đi ngồi sổm sở duyệt trước mặt, nhìn nàng hỏi, ném tới nơi nào. Sở duyệt vẻ mặt xấu hổ trông tránh, không, không ném tới nơi nào, ta ngồi một lát liền không có việc gì. Xem sở duyệt như vậy, phỏng trừng là ném tới mông. Giang Thành cùng các giáo quan đều là đại nam nhân, thật sự cũng không hảo cẩn thận đi quan tâm một cái tiểu cô nương loại thương thế này. Chỉ có thể đem nàng nâng dậy tới, làm nàng thử đi hai bước, thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề lớn liền tính. Giang thành làm sở duyệt đi ra ngoài nghỉ ngơi, sở duyệt vẻ mặt đau khổ an vạ vê núp cờ biên bất động, kiên trì muốn ở trong vê núp cờ hoãn trong chốc lát lại đi ra ngoài. Một cái khác huấn luyện viên đề nghị, nếu không kêu cái nữ sinh tới xem một chút người đi, người này không động đậy cũng không được nha. Sở duyệt vội vàng xua tay, không cần không cần, ta thật sự không có việc gì, liền ngồi hoán một lát liền hảo, thật sự, ta có kinh nghiệm. Không thành vấn đề. hào đi, vậy ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì lại đến tìm chúng ta? Nhưng là không thể giống vừa rồi như vậy hết to, sẽ rất nguy hiểm. Giang Thành nói xong cảnh cáo mà nhìn Sở Duyệt liếc mắt một cái, mang theo các giáo quan đi ra ngoài, bọn họ mấy cái huấn luyện viên ở V đút cờ nữ ngốc thật sự cũng không tốt lắm. Sở Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, đáp ứng đến bay nhanh, rốt cuộc đem các giáo quan tặng đi ra ngoài. Mắt thấy các giáo quan đều đi ra ngoài, Sở Duyệt vừa định đứng lên lại truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, là hai nữ sinh kết bạn tới thượng Vênúc cỡ. Sở Duyệt nhận mệnh mà lại ngồi trở về, "Hành đi, lại thủ trong chốc lát Vênúc cỡ đi." Hai nữ sinh thấy ngồi dưới đất Sở Duyệt, tượng trưng tính nhân cần thăm hỏi một tiếng, Sở Duyệt bất đắc dĩ mà xã giao, chờ các nàng thượng xong Vênúc cỡ đi ra ngoài. Kế tiếp lục tục lại tiến vào mấy vòng thượng Vênúc cỡ, Sở Duyệt đã không nghĩ nói chuyện, chỉ hy vọng các nàng thượng xong Vênúc cỡ chạy nhanh đi. Vênúc cỡ nam bên kia truyền đến ồn ào thanh Nói cái gì tăng thì cái gì tị nạn căn cứ, xem ra bọn họ là phát hiện tờ giấy, sở duyệt tâm lại buông xuống một chút. Mắt thấy trong vê đút cờ người đều đi rồi, cửa cũng không có thanh âm, sở duyệt vèo mà đứng lên, nhanh chóng chạy đến cửa sổ hạ bò lên trên tấm ngăn, bái thượng cửa sổ, hai chân dùng sức vừa dẫm, cả người liền phản ở trên cửa sổ. Nơi này là lầu hai, hơn nữa lại là thực đường, so bình thường lâu tầng cao còn muốn cao chút, cửa sổ cách mặt đất đại khái có 5-6 mét độ cao. Cũng may thực đường thiết kế sư có thấy xa, ở lầu 2 cửa sổ hạ lộng một cái eo tuyến, tuy rằng không khoan, nhưng sở duyệt dâm chân không thành vấn đề. Nếu là thay lời sở duyệt, điểm này độ cao nàng căn bản không sợ, nói không chừng còn có thể nhảy ra cái đa dạng tới. Nhưng là hiện tại sở duyệt cũng không dám trực tiếp nhảy, chỉ có thể vịn cửa sổ thật cẩn thận mà dâm lên cái kia eo tuyến thượng. Lâu phía dưới tụ một đám tang thi, không biết là vốn dĩ liền ở chỗ này, vẫn là bị tô ninh ngữ tiếng kêu hấp dẫn tới. Sở Duyệt dán tường theo eo tuyến dịch đến dưới lầu có mặt cỏ địa phương, giơ tay đem tô ninh ngự thi thể trước ném đi xuống. Phía dưới tang thi ngửi được mới mẻ máu hương vị, phía sau tiếp trước mà nhào vào thi thể mặt trên cắn xé lên, mặt sau tang thi phát không đi vào, liền nhào vào tang thi đôi mặt trên dương miệng hạt cắn không khí. Sở Duyệt nhìn bị tang thi đôi bao phủ tô ninh ngự, trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng. Vốn dĩ đều tính toán phóng nàng một con ngựa, không nghĩ tới nàng đảo đem chính mình đường chuyển phát nhanh đưa tới cửa tới. Này ai có thể nhận tâm cự tuyệt. Mắt thấy phía dưới tang thi đều bị hấp dẫn đến tô ninh ngữ bên kia đi, sở duyệt đi xuống ngải dựng, chấm đất khi thuận thế ngay tại chỗ đánh một cái lăn nhi, bình an rơi xuống đất đồng thời cơ bản không phát ra một chút thanh âm. Phần 6. Trương Bảy vui sướng Linh Nguyên Mua. Thái Dương mới vừa dâng lên tới, trong trường học an tĩnh cực kỳ, tựa như không có một cái vật còn sống giống nhau, chỉ có vô số tang thi yên lặng mà du đáng ở vườn trường các góc. Ngày xưa Mỹ lệ điểm tĩnh vườn trường đã trở nên trước mắt vết thương, vết máu gây chi tùy ý có thể thấy được, thậm chí có ruột nội tạng linh tinh rơi rụng trên mặt đất, trong không khí có dậy đặc mùi máu tươi, mang theo nhẹ nhẹ hủ khí, là thuộc về mặt thế hương vị. Người bình thường đối mặt loại này tình cảnh, khả năng sẽ thét chói hay sẽ nôn mửa. Bất quá hiện tại sở duyệt là gặp qua việc đời, hoàn cảnh này còn tinh tốt, chờ lại quá 2 ngày tang thi hư thối, kia hương vị mới phía trên đâu. Thật cẩn thận tránh đi tang thi. Sở Duyệt về phía sau cổng trường chạy tới. Xê cực kỳ nam tỉnh tốt nhất đại học, một mình tọa lạc ở Lan Thành Kinh Khai Khu, chiếm địa diện tích mấy ngàn mẫu, từ nhị thực đường đến sau cổng trường là sở Duyệt duy nhất một cái còn nhớ rõ lộ tuyến. Trong trường học tang thi quá nhiều, cho dù sở Duyệt lại cẩn thận, cũng vẫn là sẽ đụng tới mấy cái trốn không thoát tang thi, bất quá hiện tại này đó sơ giai tang thi sở Duyệt cũng không để vào mắt. Cứ việc nàng chính mình hiện tại vẫn là một con tay mơ, nhưng là ở sát tang thi khi... Sở duyệt toàn thân chiến đấu tế bào đều bị kích hoạt rồi, đại lượng ạ rẻn lín bị kích phát, khiến cho nàng liền đau đớn đều giống như không cảm giác được. Nàng rõ ràng mà biết, ở mặt thế, chỉ có làm chính mình không ngừng biến cường, cường đến không có người có thể dễ dàng đả đảo nàng, nàng mới có thể hộ được chính mình, hộ được nàng muốn bảo hộ người. Cho nên nàng không sợ hãi chiến đấu, thậm chí khát vọng chiến đấu, chỉ có ở trong chiến đấu không ngừng tôi luyện chính mình, mới có thể càng ngày càng cường. Nhưng là lại tưởng chiến đấu cũng không chịu nổi tang thi vây đổ a Sở Duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau đuổi theo tang thi, dầm dạp ố ương ố ương, đều mau khóc ra tới. Mũ mũ, ta sai rồi. Ta không bao giờ lãng. Nhảy ra cổng trường, Sở Duyệt liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa ven đường dừng lại một chiếc xe taxi. Tài xế hẳn là ở cửa đám người khi biến thành tang thi, xe quy quy củ củ mà ngừng ở ven đường. Sở Duyệt xông lên đi một phen kéo ra cửa xe đem bên trong tài xế tang thi xả ra tới. Kia tài xế nghe thấy được người sống khí vị, vừa mới phản ứng lại đây bắt đầu hưng phấn, đã bị Sở Duyệt đột nhiên lại đẩy đi ra ngoài, sừng sốt một chút, ngao ngao mà hướng về phía tang thi đàn liền đi. Sở Duyệt ngồi vào trong xe, đánh lửa quậy đương nhấn ga, xe nhanh mà một tiếng như tiễn rời cung giống nhau đấu đá lung tung mà xông ra ngoài. Sau cổng trường bên này tuy rằng không phải chủ lộ, nhưng là trên đường cũng có không ít xe cùng tang thi. Sở Duyệt đem xe taxi khai ra chạm vào xe khí thế nay cũng không trách nàng, sở duyệt hiện tại vẫn là cái 18 tuổi cũng chưa mãn nữ hải, cho nên nàng không khảo quá bằng lái, nàng sở hữu lái xe kỹ năng đều là mặt thế về sau học. Mặt thế lái xe sao, không sai biệt lắm đều là loại này hình thức, ai còn hạn tốc xem đèn xanh đèn đỏ đâu. Sau cổng trường bên này đi ra ngoài không xa có rất nhiều cư dân lâu, trong trường học có rất nhiều đồng học ở bên này thuê nhà trụ, cho nên kia mấy cái phố còn rất náo nhiệt, bán gì đó đều có chỉ là hiện tại trên đường chỉ có du đảng tang thi cùng đầy đất huyết ấu hỗn độn, một cái vật còn sống đều nhìn không thấy. Sở Duyệt nhìn đến ven đường mấy nhà siêu thị, nghĩ nghĩ đem xe ngừng ở ven đường, xanh lên nàng bắt trước thương hướng siêu thị sở qua đi. Nhất bên cạnh nhà này siêu thị không lớn, lão bản nương bị tạm ở quầy thu ngân xoay vòng vòng, siêu thị phía trước tình hình chiến đấu khả năng tương đối kịch liệt, kệ để hàng đều đổ hai cái, mấy cái tang thi ở bên trong du đảng, có một cái mặt đều bị gặm không có. Sở Duyệt tiến lên nhẹ nhàng giải quyết mấy cái tang thi, bắt tay đặt ở một cái bãi đồ ăn trên kệ để hàng trong lòng mặc nghiệm. Thu. Trước mắt đồ ăn mang kệ để hàng đều không thấy. Mẹ ruột hay. Sao có thể như vậy, nàng lại không tính toán muốn kệ để hàng. Giây tiếp theo, len ken một tiếng, kệ để hàng lại rớt ra tới. Sở Duyệt. Sở Duyệt quay đầu lại liền chạy, lớn như vậy thanh âm tang thi không bị dẫn lại đây mới là lạ, trước chạy trốn quan trọng. Lao trên đầu mồ hôi mỏng. Sở duyệt tránh ở một nhà khác siêu thị ngoài cửa trong một góc. Này không gian còn quái chi năng, chính là dùng đến có điểm không tiện tay, xem ra còn phải lại ma hợp ma hợp. Đây là một nhà khá lớn siêu thị, cửa bán trái cây rau dưa, bên trong các loại thương phẩm bãi đến tràn đầy. Chỉ là có đồ vật khả năng bị dùng để đương vũ khí, ném đầy đất đều là, tỉ như sở duyệt bên chân cái này mang huyết sầu riêng. Vừa mới bên kia thanh âm đem cái này siêu thị tang thi đều hấp dẫn đi qua, bên này tang thi không nhiều lắm chỉ có mấy cái giá không được tang thi tập ở siêu thị gác cổng bên trong nôn nóng mà đổi tới đổi lui sở duyệt không lý kêu mấy cái tang thi đầu tiên đi qua đi thu bài ở trên giá trái cây trong lòng yên lặng cùng không gian đánh thương lượng thân chỉ lấy trái cây nga cái giá không cần nga sở duyệt thử thăm dò bắt tay đặt ở một rổ quả nho thượng quả nho hợp với rổ đều không thấy cái giá còn ở còn có thể sở duyệt mỉm cười kỳ thật nếu là không gian đủ đại nàng đảo không ngại liền cái giá cùng nhau thu con bất việc nhi. Mấu chốt là nàng không biết không gian có bao nhiêu đại nha, vạn nhất không đủ đại thu mấy cái cái giá liền chiếm đầy đâu. Ném ra tới kia động tĩnh muốn mạnh nha. Kế tiếp chính là sở duyệt vui sướng linh nguyên mua thời gian, tay nàng theo thứ tự điểm qua đi, trên giá trái cây đã bị thu vào không gian. Quả nho, chuối, đông táo, quả táo, quả bưởi, dưa hấu, sầu riêng, tô lê, trái kiwi, thanh long. Một bên thu một bên còn nắm mấy viên quả nho bỏ vào trong miệng. Ngọt thanh nước sốt ở trong miệng mạng khai, sở duyệt hạnh phúc đến đôi mắt đều mị thành trăng non nhi. Ở mặt thế, muốn ăn viên trái cây so sát cá nhân đều khó, sở duyệt vốn dĩ lại là cái thích ăn trái cây, cho nên mặc kệ không gian phóng không bỏ đến hạ, trái cây nàng tất cả đều cấp thu. Chỉ là vứt trên mặt đất thật sự đáng tiếc. Rau dưa liền từ bỏ, hiện tại không địa phương nấu, chờ có nấu địa phương phỏng trừng cũng hỏng rồi. Vào cửa giải quyết bị tạm ở siêu thị gác cổng Tăng Thi, sở duyệt tựa như rơi vào kho lúa tiểu lao thử kích động đến độ không biết từ nơi nào bắt đầu thu hồi. Bại ở nhất bên ngoài chính là hai cái ướp lạnh quầy, bên trong thả các loại đóng băng thủy cùng đồ uống, còn có một ít sữa chua. Sở Duyệt đều thu. ướp lạnh quầy mặt sau là nhiệt độ bình thường thủy cùng đồ uống, có bình lớn có bình nhỏ. Nơi này hẳn là có người liều mạng phản kháng quá tăng thi, mặt trên bày ra tới thủy lung tung rối loạn mà rơi dụng đầy đất, có đã làm vết máu. Phía dưới là thành dương chưa khui, Sở Duyệt tất cả đều thu, liền rơi dụng trên mặt đất dính huyết cũng không dung tha. Thủy thứ này mặt sau nhưng tinh quý, mặt thế một sau không đến một tháng, nguồn nước đã bị ô nhiễm, nguồn uống nước, trừ bỏ loại này bình trang thủy, chính là thủy dị năng giả ngưng ra tới thủy, hoặc là trong căn cứ tinh lọc ra tới thủy, nhưng là trong căn cứ tinh lọc thủy có người uống lên cũng sẽ sinh bệnh. Thủy mặt sau tiếp theo là một loạt kệ để hàng đồ uống, sở duyệt một bên thu đồ uống một bên mở ra một lọ khoái nhạc phi trạch thủy, coca, ủng ủ cùng ủng rót mấy khẩu. Cách thật sảng. Bên cạnh là các loại loại xếp thành tiểu sơn. Đại hộp tiểu hộp sữa chua quả loại thuần sữa bò, tất cả đều muốn. Sữa bò đi vào là các loại hàng rời đồ ăn vặt, bánh mì bánh quy chocolate, đậu phụ khô thịt khô trái cây làm, hạt dưa đậu phộng quả khô quả, còn có các loại khẩu vị que cây ma khoai sảng, thạch trái cây trái cây đường. Nay một khối sở duyệt không khách khí, cấp thu cái tinh quang. Lại qua đây cái này kệ để hàng phong chính làm mì ăn liền, các loại thẻ bài các loại khẩu vị, thùng trang, túi trang bày tràn đầy một cái kệ để hàng, sở duyệt toàn cấp thu. Mỹ ăn liền quá khứ kệ để hàng bãi chính là các loại tự nhiệt cơm lẩu tự nhiệt, sở duyệt xem đến ánh mắt sáng lên. Cái này hảo, cái này cần thiết toàn uốn. Này một loạt cuối cùng là cây lau nhà cái trổi giá áo linh tinh đồ dùng sinh hoạt, bất quá đều bị làm cho hy loạn. Cây lau nhà cái trổi giá áo còn có một ít thùng hỗn độn mà tán trên mặt đất, chân đều không thể đi xuống, trên kệ để hàng có phun ra vết máu. Sở duyệt ước lượng khởi một cây một cây lau nhà côn thử thử, ghét bỏ mà lắc đầu, nhẹ nhàng thả trở về. Quá nhẹ, không tiện tay. Sở Duyệt tiểu tâm mà chuyển qua tới bên kia, đệ nhất bài bãi chính là các loại đồ dùng tẩy rửa, dầu gội đầu sữa, tắm kem đánh răng đại bảo linh tinh, Sở Duyệt do dự một chút cầm một ít, vạn nhất về sau điều kiện hảo dùng được với đâu. Đối diện là các loại khăn lông, nàng cũng cầm chút. Lại qua đây là các loại khoai lát, túi trang, hộp trang, Sở Duyệt các cầm một chút, này đó quá chiếm không gian, lại không no bụng. Khoai lát đối diện là các loại bột giặt nước giặt quần áo xà phòng chất tẩy rửa linh tinh. Sở Duyệt cầm mấy bao đại điểm bột giặt cùng mấy cái xà phòng, rốt cuộc mặt thế giặt quần áo tỷ lệ quá nhỏ. Dưa gần khoai lát chính là mớ vượng hệ liệt đồ ăn vặt, cái này Sở Duyệt thích ăn, rối rắm một chút, tất cả đều cấp thu. Quay đầu, đối diện này một loạt bãi chính là các loại băng vệ sinh, cái này cần thiết muốn toàn thu. Sở Duyệt hồi tưởng khởi đời trước mỗi lần đại di mục khi, tưởng các loại biện pháp đảm đương băng vệ sinh, quả thực là tai nạn. Băng vệ sinh quá khứ là khăn giấy, chu giấy cuốn giấy khăn tay giấyướt khăn giấy trừ bỏ trên kệ để hàng bãi, trên đất trống còn đôi thật dài một đống, sở duyệt các dạng thu không sai biệt lắm một nửa. Quay đầu lại đồ ăn vặt bên này là các loại treo túi trang đồ ăn vặt, măng chua chân gà lưu lưu mai, rong biển hạt dưa kẹo que, khô bò hạt rẻ cười, cùng với các loại túi trang quả khô. Nàng cũng không chọn đều cầm. Một khác bài quá khứ là các loại gia vị, các loại thẻ bài nước tương, giấm tương hột linh tinh, có hảo chút ngã trên mặt đất vỡ thành cát bã, nước tương pha lê cha gì đó hôn vết ngó bắn được đến chỗ đều là Hương vị nghe lên còn quái hương. Sở Duyệt nghĩ nghĩ vẫn là không muốn nhiều ít gia vị, nàng cảm thấy chính mình khả năng không có gì cơ hội nấu cơm, chỉ đem răm bông kia một trận thu. Gia vị khu trên đất chống bãi chính là một túi túi gạo, Sở Duyệt nhìn đến gạo nhưng cao hứng, quản hắn về sau có hay không điều kiện nấu cơm đâu, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, lo trước khỏi hòa sao. Quay đầu thuận tiện lại thu một đợt gia vị, dâu hạt cải điều hòa du đường dấm nước tương bột ngọt muối ăn nước cốt lẩu. Phàm là khả năng dùng được với đều cấp thu. Lại đi vào là nổi chén gáo buồn cái thất gỗ dao phay nước cấm hồ cái ly linh tinh. Nơi này thảm hại hơn, thật nhiều đồ vật đều bị bỏ rơi kệ để hàng, trên mặt đất nơi nơi đều là huyết cùng dính đầy huyết dấu chân, có mấy cái nổi cùng mấy cái dao máu me nhảy nhổm mà vứt trên mặt đất, có thể thấy được lúc ấy tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Sở Duyệt chọn mấy cái nổi, lại cầm chút dùng được với chén đuôi linh tinh, dao phay lớn lớn bé bé tất cả đều tận diệt. Hắc hắc. Rau phê tác dụng nhưng không ngừng sắt rau nha. Gạo mặt sau là bột mì, đôi đến cùng tiểu sơn núi dường như, lan thành là cái phương Bắc thành thị, món chính chính là mì phở. Sở duyệt tuy rằng là ăn cơm lớn lên, nhưng là ai có thể cự tuyệt mì phở đâu. Ngắm lại đại bạch màn đầu, bánh bao thịt tử, hành tây bánh rán, mỡ lợn điều. Sở duyệt hút liu một chút nước miếng, bột mì nàng cũng tất cả đều cấp thu. Lại mặt sau liền dựa tường, trên kệ để hàng bãi chính là các loại túi trang gạo kê gạo nếp bát bảo mễ. Làm mì sợi phèn làm mộc nhĩ làm nấm hương làm các loại đồ ăn linh tinh, sở duyệt cũng không khách khí, đều cấp thu. Nàng hiện tại đã không còn suy nghĩ nàng không gian rốt cuộc có bao nhiêu lớn, dù sao đã trang nhiều như vậy ăn, hiện tại liền tùy tiện trang đi, nhìn xem nó rốt cuộc có thể trang nhiều ít. Kệ để hàng cuối có một phiến cửa nhỏ, trên cửa có rất nhiều huyết dấu tay, có lưỡng đạo từ trên xuống dưới vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất. Y sở duyệt nhiều năm quét vật tư kinh nghiệm tới xem, bên trong hẳn là kho hàng. Trên cửa không có bắt tay. Chỉ có một khóa mắt, xem ra là từ bên trong khóa lại, bất quá này nhưng không làm khó được mặt thế quét hóa tay thiện nghệ sở duyệt duyệt. Trưng tám xong rồi, trở về không được. Sở duyệt đi trở về quầy thu ngân, nơi đó có một cái kệ để hàng bãi chính là các loại học tập dụng cụ, vở bút túi văn kiện linh tinh. Kệ để hàng tầng dưới chốt có mấy hộp kẹp giấy, sở duyệt cầm một hộp kẹp giấy, ngó thấy phía dưới còn có chút kim chỉ hộp linh tinh, thuận tiện lại cấp thu, ở mặt thế, quần áo nhưng quá dễ dàng phá. Có kim chỉ rào hai hạ tổng so phi hảo. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, lại đem trên giá giấy bút vở băng dán ghim mũ nhựa tiểu đao phiến linh tinh thu một ít, xoay người vừa đi một bên rút ra một quả kẹp giấy chết thành một cái tiểu móc. Trở lại cửa nhỏ biên, chỉ thấy nàng đem tiểu móc vói vào khóa trong mắt, nhẹ nhàng thử thăm dò, một phút không đến, môn liền khai. Sở Duyệt đẩy cửa ra, còn không có tới kịp đi vào đi, liền thấy một cái bóng đen ngao mà một tiếng hướng nàng vọt lại đây. Là khóa ở bên trong tang thi. Sở duyệt mặt vô biểu tình mà rút ra tân dao phay, một đao liền đem nó cấp giải quyết. Tân dao phay quả nhiên dùng tốt, vừa nhanh vừa chuẩn lại tăng nhẫn. Tăng thi ngã vào cửa, cánh tay thượng có thối giữa miệng vết thương, xem ra là bị thương sau trốn vào kho hàng mới biến thành tăng thi. Phần 7 Đại khái là bởi vì trường học bên này mới vừa khai giảng, lão bản tăng nhẫn bỏ thêm tồn kho, kho hàng hàng hóa đôi đến tràn đầy. Sở duyệt đem cửa đóng lại, chọn yêu cầu đồ vật tận tình mà thu một số lớn. Chỉnh dương, chỉnh dương mì gói tự trào nóng, gạo bạch diện nước khoáng, sữa bò đồ uống cháo bắt bảo, còn có rất nhiều thành dương trứng gà đồ ăn vặt bánh quy. Sở duyệt đem yêu cầu đều cấp thu. Nghĩ đến ba ba thích uống rượu, nàng lại thu chút bia rượu trắng rượu vang đỏ. Sở ba từ Sở mẹ hoài thượng Sở duyệt liền rơi yên, nhưng là hắn trong túi vĩnh viễn xụi một gói thuốc lá, gặp được người thời điểm liền móc ra tới đưa qua đi, nhân tình quan hệ toàn dựa nho nhỏ một chi yên tới duy trì. Sở duyệt lại cấp ba, ba thu chút các loại thẻ bài thuốc lá. Nhìn bị chính mình thu không sai biệt lắm hơn phân nửa kho hàng, sở duyệt trong lòng đống nhiên có điểm không yên ổn cảm giác. Cái này không gian như thế nào tựa như cái hắc động giống nhau, nhiều ít đồ vật đều có thể cất vào đi. Nàng cũng không biết cái này không gian là như thế nào tới, vạn nhất có một ngày đột nhiên đã không có, kia chính mình không phải bạch bận việc. Nhưng là rồi dám về rồi dám, cũng không chậm trễ nàng hiện tại vui sướng mà thu vật tư. Mặc kệ nó, trước dùng đi, vạn nhất nhân ra là cái trung thành không gian đâu. Bất quá nàng vẫn là hướng trong túi tắt một phen chocolate, xem như miễn cương an ủi một chút chính mình, không có biện pháp nha, nàng hiện tại liền cái ba lô đều không có. Vội sáng sớm thượng, sở duyệt bụng cũng đói bụng, kho hàng tạm thời còn an toàn, nàng quyết định ăn trước cơm sáng. Nàng hiện tại có rất nhiều ăn, đương nhiên không thể bị đói chính mình, lại nói nếu là vạn nhất về sau không gian không có, nàng ăn đến càng nhiều không phải càng có lợi. Sở duyệt vốn dĩ muốn ăn cái lẩu tự nhiệt. Nhưng là đột nhiên nhớ tới chính mình ngày hôm qua dư lại kia bàn đồ ăn, cái kia không ăn biến chất liền quá đáng tiếc, vì thế nàng quyết định ăn trước kia bàn cơm thừa. Tâm niệm vừa động, kia bàn đồ ăn liền xuất hiện ở sở duyệt trên tay, liền chiếc đũa đều còn bại ở mâm thượng. Sở duyệt nhướng mày, làm được không tồi. Bất quá nàng ăn một ngụm liền kỳ quái mà nhíu mày. "Ân, cái này cơm như thế nào vẫn là như đâu? Thừa như ngày hôm qua ăn thời điểm giống nhau, hảo mới mẻ." Theo lý thuyết ngày hôm qua đến bây giờ đã không sai biệt lắm một ngày, cơm đã sớm nên lạnh mới đúng, như thế nào còn có thể là như đâu. Chẳng lẽ, sở duyệt không thể tin được mà che lại miệng, ngoạn ý nhi này còn có thể giữ ấm. Như vậy cao cấp sao? Kia nàng về sau nhưng càng phải đối không gian ôn nhu điểm, đừng cho lộng không có, kia nhưng quá đáng tiếc. Không biết lãnh có thể hay không giữ ấm đâu. Cửa rau dưa khu có cái ướp lạnh quài, bên trong là hàng tươi sống thịt heo, có thể làm ra thử xem xem. Sở Duyệt ăn đến 8 phần no liền không lại ăn, đem dư lại đồ ăn thu lên. Nàng hiện tại một người ở bên ngoài, ăn quá no sẽ ảnh hưởng chính mình hành động tốc độ, đến lúc đó chạy bất động nên làm tăng thi ăn cái no rồi. Thu nhiều như vậy ăn, Sở Duyệt tính toán tiếp tục lên đường, tranh thủ trước khi trời tối đuổi tới một cái kêu song long Trấn địa phương. Nàng đời trước hướng ra đi thời điểm ở nơi đó tránh thoát tăng thi, nàng biết nơi đó địa phương nào có thể an toàn qua đêm. Sở Duyệt mở cửa ra tới, siêu thị tạm thời không có tăng thi đi ngang qua cửa khi nàng thuận tay đem lành thịt tươi ngăn tủ cùng trên giá các loại rau dưa đều thu. Tâm mắt đảo qua trên đường, Sở Duyệt đống nhiên bị một nhà vịt nướng trong tiệm vịt nướng hấp dẫn ở bếp lò cửa kính treo từng con nướng tốt vịt nướng. Kim Hoàng Kim Hoàng, Sở Duyệt tựa hầu nghe tới rồi chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Nếu không gian có thể giữ tươi, không bằng lại lộng mấy chỉ vịt nướng. Vịt nướng cửa hàng phụ cận tang thi còn rất nhiều, bất quá này nhưng khó không được Sở Duyệt duyệt một viên đồ tham an tâm. Nàng từ không gian lấy ra một chai bia. Dùng sức hướng vịt nướng cửa hàng trái ngược hướng một ném, bang mà một tiếng, chai bia vỡ vụn thanh âm ở an tĩnh trên đường phố phá lệ vang rội, phụ cận tang thi đều bị hấp dẫn qua đi. Sở Duyệt vội vàng vọt qua đi, liền vịt nướng mang bếp lò đều cùng nhau thu. Đống nhiên trên cổ cảm giác một trận run rẩy, có tang thi ở nàng sau lưng. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Duyệt thấp người ngay tại chỗ một lần, tránh thoát tang thi tập kích, quay đầu nhìn lại, không cấm sửng sốt một chút. Đây là một cái nữ tang thi, lớn lên thực không tuổi tóc nhuộm thành màu hạt rẻ, năng đại quân sóng, tang thi màu xám trong mắt cũng không ảnh hưởng nàng đôi mắt mỹ lệ. Chính là từ nàng cầm nơi đó liền không thể nhìn, từ cầm đến ngực đều bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. Tay nàng gắt gao ôm một cái tiểu tang thi, tiểu tang thi bên miệng còn có máu me nhảy nhổ thít nát. Cho dù nàng đã bị đứa nhỏ này cắn đến huyết nhục mơ hồ, cho dù nàng cũng biến thành một cái tang thi, nhưng nàng vẫn là gắt gao mà ôm nàng hài tử, không chịu buông tay. Sở Duyệt ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó trong tay thay đổi một phen tân giao phê, lưu loát mà cho đôi mẹ con này một cái thông khoái. Loại này tăng thi mặt sau khẳng định sẽ tiến dài, công kích người thời điểm mẫu tử hai cái cùng nhau thượng, nhưng khó chơi. Nhà này vịt nướng cửa hàng sinh ý hẳn là không tồi, vịt nướng cửa hàng mặt sau là một cái thao tác gian, mấy chục chỉ đã nướng tốt vịt nướng treo ở đại bếp lò, còn có rất nhiều đang ở ướp sinh vịt, sở duyệt đều cấp thu. Phiến vịt bàn điều khiển thượng còn bày thật nhiều phân thành tiểu túi ra mặt tử cùng hành thi. Còn có rất nhiều ngõ tường, sở duyệt cũng đều cấp quét tước sạch sẽ. Thu xong vịt, sở duyệt lại ngắm thấy bên cạnh một nhà gà bài cửa hàng, tắc tốt gà bài trang ở túi giấy, chỉnh tề mà đôi ở nơi đó, lịch du giá thượng còn bày một đống nửa thuộc cánh gà xúc xích nướng linh tinh. Gà bài cửa hàng quá khứ là một nhà thịt bò bánh cửa hàng, đối diện còn có một nhà thịt kho cửa hàng. Sở duyệt ở trong lòng khóc thét, xong rồi, trở về không được. Hiện tại mấy thứ này đều còn thực mới mẻ, tang thi cũng lại buồn lại nhỏ yếu. Không sấn hiện tại thu hồi tới, về sau muốn đều không có, mụ mụ yêu nhất ăn này đó. Khuyên hảo rồi dăm chính mình, sở duyệt lại bắt đầu cướp sạch khởi này đó tiệm ăn vặt. Nàng cho chính mình một giờ thời gian, một giờ sau, vô luận như thế nào đều đến đi rồi. Hắc hắc, gà bài xúc xích nướng thịt bò bánh, thịt kho bánh bao cổ vịt, bánh rán tương bánh bánh trứng, trà sữa bánh bông lan đường hồ lô nướng khoai xào hẳn rẻ. Hảo thỏa mãn, chứ bỏ ăn, sở duyệt còn thu trên phố này mô mô đại dự phòng. Mộ Mô Đường, cái gì thuốc trị cảm thuốc hạ sốt thuốc giảm đau, băng gạc, còn nước sát trùng, các loại dược hết thảy quét ngang một đợt. Mặt thế, dược so đồ ăn càng thiếu. Có dược, Sở Duyệt cũng lung tung cho chính mình trên tay thương tiêu cái độc, đơn giản băng bó một chút. Một nhà mua ý đi ở phòng cửa, nguyên bản bãi ở bên ngoài mấy bài giá áo đã đều bị đẩy ngã, thiếu chút nữa vướng Sở Duyệt một ngã. Sở Duyệt ổn định thân mình bước chân vừa chuyển, vào tiệm trả thù tính mà thu thật nhiều thu y y quần mùa thu nội y quần lót áo ngủ vớ còn có một nhà bán giường phẩm, khăn trải giường, chăn gối, đầu lông bị gì đó đều có, nàng liền nhân ra hàng mẫu giường đều cùng nhau cấp thu. đi ngang qua một nhà vận động nhãn hiệu cửa tiệm khi, sở duyệt thấy bọn họ đã thượng thu đông khoản quần áo, liền áo lông vũ đều có, lanh lệ mà chạy đi vào thu một đợt quần áo dày vỡ. thuận tiện đem chính mình trên người này một thân sợi tổ ly áo ngụy trang đổi thành rộng thùng thình thoải mái đồ thể dục, như gân dày cũng đổi thành giày thể thao, còn lộng tới cái đại ba lô, trang đến tràn đầy bối ở bối thượng. Mắt thấy một giờ đều qua, sở duyệt rối rắm mà lại nhìn trước mắt mặt đồ vật, xoay người cất bước đi ra ngoài, không thể lại đi vào, bằng không thật trở về không được. Đúng lúc này, trên lầu một cái cửa sổ đột nhiên mở ra, một cái lớn lên pha xoáy nam sinh hướng về phía sở duyệt đẹ nặng giọng nói hô, mị nữ. Ngươi thật là lợi hại a, Ngươi phải đi sao? Ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi, hai người cho nhau cũng có cái trợ giúp không phải? Sở duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia nam sinh, hẳn là cũng là S đại học sinh ở bên này thuê nhà trụ kia nam sinh thấy sở duyệt xem hắn vội đối với sở duyệt bày ra chính mình xoáy nhất sân mặt thường lui tới ở nữ sinh hắn chính là mọi việc đều thuận lợi ai biết sở duyệt liền quét hắn liếc mắt một cái liền không hề để ý đến hắn bước chân vội vàng hướng bên ngoài chạy tới ai ngươi đừng đi hoa ngươi trở về tiếp ta một chút nha ngươi nếu không cho ta đưa điểm ăn cũng đúng a nam sinh nhìn sở duyệt bóng dáng không cam lòng mà hô thằng đến dưới lầu nữ sinh đi được nhìn không thấy ngoài cửa tang thi nghe được hắn thanh âm lại bắt đầu đóng cửa nam sinh mới lùi về ruồi lớn lên cổ đóng lại cửa sổ che miệng súc ở góc tường hắn không dám đi ra ngoài đối mặt tang thi hắn càng muốn vẫn luôn trốn ở chỗ này không ra đi chính là trong phòng cái gì ăn đều không có hắn từ đêm qua khởi cũng chỉ uống lên mấy chén thủy đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng không còn có đồ vật ăn hắn phải sống sở sở chết đói cái kia đang chết nữ nhân như vậy lợi hại một chút đều không sợ tang thi Rõ ràng có năng lực có thể dẫn hắn cùng nhau đi, vì cái gì không chịu mang lên hắn. Có cách nghĩ như vậy người không ngừng hắn một cái, này mấy đống trên lầu trốn ở trong phòng người đều nghe được sở duyệt quăng ngã bình rượu thanh âm, lại không có một người dám đi xuống lầu, chỉ dám bái ở cửa sổ mặt sau nhìn nữ hài ở dưới lầu đi tới đi lui. Sở duyệt đi rồi, bọn họ chỉ oán hận người khác không tới cứu bọn họ, lại trước nay không nghĩ tới chính mình lấy hết can đảm lao ra môn đi. Sở duyệt kỳ thật cũng khiếp sợ, nàng nhưng thật ra đã quên. Mặc thế lúc đầu là có rất nhiều người sống sót đều tránh ở trong nhà, sau lại mới bị tị nạn căn cứ quân đội tổ chức nhận được trong căn cứ đi. Cũng không biết bọn họ có hay không thấy chính mình thu đồ vật tiến không gian, nếu như bị thấy liền không xong. Bất quá cũng không nhiều lắm quan hệ, bọn họ dù sao cả đời này đều không gặp được. Phía trước xe taxi bên du đã mấy chỉ tang thi, sở duyệt chiếu lão quy củ lấy ra một chai bia, hướng xe phía sau một ném, các tang thi liền theo thanh âm đi. Sở duyệt vội chạy đi lên kéo ra cửa xe, Nhanh chóng đem xe Khai đi ra ngoài. Xuất phát, về nhà. Trường chính gia không được thương trường. Sở duyệt dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng thành Tây Khai đi. Ở bên kia thượng quốc lộ, ước chừng 200 km liền có thể tới song Long Trấn. Cao tốc là không thể đi, tận thế sau cao tốc thượng tất cả đều là xe. Bên trong tang thi cũng không ít, liền tính sau lại quân đội xuất động rửa sạch dân chúng chạy trốn lộ tuyến, cũng không dám đi chạm vào cao tốc. Tương đối tới nói, quốc lộ liền phải hào rất nhiều, chính là lộ trình muốn trường một ít. Hiện tại mới buổi sáng 10 điểm nhiều, liền tính trên đường gặp được điểm trướng ngại trì hoãn chút thời gian, trời tối trước đuổi tới hẳn là không có vấn đề. Sở duyệt đi phía trước khai đại khái 3-4 km, đã bị đổ ở trên đường. Nàng bò lên trên xe đỉnh phóng nhãn nhìn lại, phía trước tất cả đều là xe, nhìn dáng vẻ là phía trước đã xảy ra tai nạn xe cộ. Từ giao lộ ra tới xe cùng chủ trên đường xe đánh vào cùng nhau, mặt sau xe trốn tránh không kịp lại đụng phải đi lên, đem giao lộ đổ cái kín mít. Trên đường cùng trong xe đều đã không có vết chân, chỉ có vô số tang thi ở khắp nơi rú dã. Xem ra lúc ấy động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn quanh thân rất nhiều tang thi ở chỗ này tụ tập, tưởng từ con đường này quá khứ là không có khả năng. Mắt thấy tang thi đã từ tứ phía vây quanh lại đây, Sở Duyệt cắn chặt răng, từ trên nóc xe nhảy xuống, đem ba lô từ trong xe kéo ra tới bối ở bối thượng, trong tay để ra đem trảm cốt đao, xoay người hướng bên cạnh thương trường chạy tới. Cái này thương trường đời trước sở bà sở mẹ đưa sở duyệt tới đi học khi buổi nàng dạo quá, nàng mơ hồ còn nhớ rõ bên trong cách cục. Một đường quá quan trảm tướng bọt tới thương trường cửa, sở duyệt mới phát hiện thương trường đại môn đã bị người dùng từng hàng các loại đại hình ra cụ, khi cụ kề sắt môn ngăn chặn. Xong con bê, sở duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau rầm rạp theo kiệm tăng thi, cũng ra một thân mồ hôi lạnh. giơ tay hướng phía sau ra sức ném ra mấy chai bia, giảm bớt một chút áp lực. Sở duyệt xoay người lại hướng bên cạnh đi giả cửa hàng chạy. Cái này đi giả cửa hàng khai ở thương trường đại môn bên cạnh, có một phiến môn cùng thương trường bên trong là tương thông, Thượng một lần sở duyệt cùng ba ba mụ mụ chính là từ thương trường tiến cửa hàng, ăn xong lại từ bên ngoài môn ra tới. Sở duyệt tính toán đi thử thời vận. Đi giả cửa hàng pha lê đại môn là đóng lại, từ cửa xem qua đi, bên trong chỉ có mười tới chỉ tăng thi ở du đãng. Sở duyệt nhẹ nhàng thở ra, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, giải quyết cửa mấy chỉ tăng thi Nhanh chóng đẩy cửa vào ti giả cửa hàng, tùy tay đem lỉnh thịt tươi ngăn tủ phóng ra chắn cửa, sau đó xoay người hướng về phía ti giả trong tiệm dương nhanh múa vuốt vây đi lên tang thi đón đi lên. Nắm đao cánh tay đột nhiên nâng lên chém ra, nàng một đao chém vào bên trái đánh tới tang thi trên cổ, tang thi xương cổ lập tức đã bị chỉnh tề làm đất chặt đứt, tang thi cũng giống mất đi sinh mệnh lực dường như đi theo ngã xuống. Sở duyệt rút đao ra, cánh tay linh hoạt vừa chuyển, lại bổ về phía một khắc chỉ tang thi cổ. Nho nhỏ, nhỏ chạm cốt đao thập phần cấp lực, sở duyệt dùng đến thập phần thuận tay, dẫn theo đao một đao một cái, một đao một cái, vài cái tử liền đem đi giả trong tiệm tang thi thanh cái sạch sẽ. Phần 8 Thanh song trong tiệm tang thi, sở duyệt leo hãng ngẩng đầu vừa thấy chung quanh, tức khắc hoảng sợ. Chỉ thấy đi giả cửa hàng rơi xuống đất đại pha lên ngoài tường, rậm rạp vây đầy tang thi, một đám đầu tê đến gắt gao cơ khắt nhìn trong tiệm sở duyệt. Sở duyệt trong lòng cả kinh, tang thi bùng nổ mới ngày hôm sau. Theo lý thuyết bọn họ hiện tại hẳn là cơ bản không có thị lực không có tư tưởng đồ ngốc Tang Thi, như thế nào này đó Tang Thi thật giống như có thể thấy nàng giống nhau. Sở Duyệt chậm rãi hướng bên cạnh đi rồi vài bước, bên ngoài Tang Thi đầu cũng động tác nhất trí mà đi theo nàng xoay lại đây. Tuy là Sở Duyệt cái này gặp qua Tang Thi con nước lớn người, thấy vậy tình cảnh cũng không khỏi kinh ra một thân nổi da gà. Này đó Tang Thi không bình thường. Buông nâng lên mày, Sở Duyệt quay đầu không hề xem bên ngoài Tang Thi. Xem ra muốn càng nắm chặt thời gian đi trở về. Tăng thi tiến hóa trước tiên. Đời trước kinh nghiệm chưa chắc thích hợp hiện tại. Ti giả cửa hàng bên phải chỗ rẽ kia phiến môn chính là thông hướng thương trường. Sở duyệt chuyển qua đi vừa thấy, lập tức lại lui trở về. Mẹ nó. Thương trường đại đường rậm rạp tất cả đều là tăng thi, cũng không biết là cái nào nhân tài, cư nhiên còn có thể đem thương trường đại môn đổ kín mít. Này mẹ nó không phải đổ cái tịch mịch sao. Đại đường tăng thi nghe được ti giả trong tiệm thanh âm đang ở phía sau tiếp trước mà hướng đi giả trong tiệm tễ, nghề hà kia phiến môn môn khẩu bị người đẩy mấy chương cái bàn chặn, các tang thi một chốc một lát tễ không tiến vào. Sở Duyệt khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhấp môi xoay người vào nửa mở ra thức phòng bếp. Trong phòng bếp còn có rất nhiều nướng tốt cùng không nướng tốt đi giả, sở duyệt đem có thể ăn đều cấp thu, nghĩ nghĩ lại sở đến nhà kho, nhà kho trừ bỏ có các loại rau dưa, bột mì, còn có chỉnh dương chỉnh dương trái cây, chân giò hun khói, các loại gia vị Đem nhà kho tiếp liệu thanh một đợt, sở duyệt lại sờ vào kho lạnh, đem kho lạnh ướp lạnh các loại phô mai, thịt viên, lạp sưởng. Phàm là có thể ăn đều thu, vạn nhất không gian liền đông lạnh hóa cũng có thể giữ ấm đâu. Từ nhà kho ra tới, sở duyệt ở phòng bếp bàn điều khiển thượng đắp cái ghế dựa, bò lên trên đi mở ra thông gió ống dẫn ra đầu gió, đem ba lô thu vào không gian, vặn người bò đi vào. Na nguyên bản chính là tưởng xuyên qua này tòa thương trường đến mặt sau cái kia phố đi, lại tìm chiếc xe tiếp tục xuất phát. Trên mặt đất đi không thông, đi không chung cũng là có thể. Sở duyệt thật cẩn thận mà ở ống dẫn bò, tận lực không phát ra âm thanh, mỗi lần đến ngã rẽ, nàng đều theo trực giác chuyển phương hướng. Bò bò, sở duyệt phát hiện nàng đem chính mình chuyển lạc đường, nàng hiện tại đã hoàn toàn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, nàng hoài nghi cái này ống dẫn căn bản là không có xuất khẩu. Xem ra vẫn là đến đi trên mặt đất. Lại bò một đoạn, sở duyệt phát hiện mặc kệ nơi nào vọng đi xuống đều là rầm rạp tăng thi, cũng không biết lúc ấy thương trường đang làm gì. Như thế nào nhiều người như vậy? Từ lâu một xuyên qua thương trường kế hoạch thất bại, chỉ có thể nghĩ cách thượng lầu hai. Lại bò đến một cái lỗ thông gió, sở duyệt từ cách diệp đi xuống nhìn lại, phía dưới là một cái mộ trái cây di động cửa hàng, bên cạnh không xa chính là thượng lầu hai thang cuốn. Chính là nơi này. Lenken một tiếng vang lớn, sở duyệt đem trước mặt lỗ thông gió cái nắp gõ đi xuống, đồng thời nàng chính mình rồi lại sau này rụt vài bước. Phía dưới tang thi mền tử rất mà thanh âm hấp dẫn lại đây, điên cuồng mà tệ đến cùng nhau. Tựa như một đám dòi bọ giống nhau cùng tới cùng đi, sở duyệt chậm rãi lại thối lui đến cách vách cửa hàng lỗ thông gió tử, đem cái kia cái nắp cũng gõ đi xuống. Nàng con ngại cái này cái nắp thanh âm không đủ vang, đem phía trước từ vị nướng cửa hàng thuận một cái súng đồ chơi lấy ra tới bẻ ra chốt mở ném đi xuống. Thật nga, Bùm bùn súng đồ chơi thanh âm không tính đặc biệt đại, nhưng tại đây an tịnh thương trưởng có vẻ đặc biệt đột ngột, chung quanh tang thi đều bị hấp dẫn đi qua, tiền phát hậu kế mà nhào vào súng đồ chơi mặt trên. Sở Duyệt bay nhanh mà bò đến phía trước khẩu tử trước, nhìn thoáng qua phía dưới, cư nhiên còn có thật nhiều tang thi, bất quá bọn họ lực chú ý đều bị súng đồ chơi thanh âm hấp dẫn, một đám bước cứng đờ chân chiều cửa hàng ngoại chạy vội. Nàng hơi chút đợi một chút, di động trong tiệm tang thi đều chạy trốn không sai biệt lắm, Sở Duyệt thừa dịp cơ hội này nhanh nhẹn mà từ lỗ thông gió phiên tới rồi quay thượng, sau đó bằng mau tốc độ hướng thang cuốn chạy tới. Chạy qua mấy cái chính hướng súng đồ chơi bên kia chạy tang thi bên cạnh khi, có cái tang thi hoài nghi mà hướng trong không khí người người, còn không có phản ứng lại đây, đã bị mặt sau tang thi đẩy hướng súng đồ chơi bên kia đi. Sở Duyệt chạy thượng thang cuốn khi mới thấy thang cuốn trên đỉnh đã bị người dùng đại hình ra cụ cấp phá hỏng. Sở Duyệt càng không nghĩ tới chính là, cái kia súng đồ chơi không phải cái loại này sẽ vẫn luôn vang thương, nó vang quá một vòng sau liền không vang. đã không có thanh âm hấp dẫn, có mấy chỉ tang thi thực mau chú ý tới thang cuốn thượng Sở Duyệt. Trương mười thương trường người tốt mắt thấy tang thi đã xông lên thang cuốn, sở duyệt cắn răng nuốt xuống một tiếng cúm mắng, bắt lấy thang cuốn vòng bảo hộ phiên đi ra ngoài, đôi tay bắt lấy lan can, dùng chân đi câu lầu hai vòng bảo hộ lan can. sở duyệt hai chân nhưng thật ra thuận lợi mà câu lấy lầu hai vòng bảo hộ, nhưng là nàng đã quên chính mình hiện tại thân thể tố chất là không cho phép nàng như vậy làm, cho nên nàng hiện tại liền lấy một loại quỷ dị tư thế treo ở thang cuốn cùng lầu hai lan can chi gian, không dám buông tay cũng không dám tung chân. nhìn ly chính mình chỉ có một bước xa tang thi. Sở duyệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ này đem trọng sinh cứ như vậy lãng phí. Kia không được. Sở duyệt tâm một hành, nhẹ buông tay, chân một banh, cả người liền đầu chiều hạ bị treo ở lầu hai vòng bảo hộ thượng. Sơ sơ bị đâm cho sinh đau phía sau lưng, sở duyệt đối thang cuốn thượng hướng về phía nàng dương Nhanh múa vướt tàng thi vầy vây tay. Không nghĩ tới đi huynh đệ. Đến miệng thịt nàng bay. Bất quá nàng chính mình tình cảnh hiện tại cũng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Trong tầm tay không có bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương, chân ở nhẹ nhàng phát run, liền mau chống đỡ không được, nàng hiện tại eo thon nhỏ cũng còn không có có thể làm nàng phiên đi lên eo kính. Sở duyệt một bên điều chỉnh hô hấp ý đồ khôi phục một chút sức lực, một bên đầu vóc bình tĩnh mà nghĩ biện pháp giải quyết. Ai? Nàng đông nhiên nhớ tới nàng thu vịt nướng thời điểm, cái kia quả vịt nướng bếp lò giống như có rất nhiều móc tới. Nghĩ đến móc, sở duyệt trong tay lập tức liền xuất hiện một cái quả vịt nướng đại móc sắt Hát hát nàng liền nói sao, nàng trọng sinh lại mang bản tay vàng, sao có thể liền như vậy treo đâu? đối diện thang cuốn thượng tang thi huynh đệ đã trên đầy, đi đầu tang thi bị tệ đến dò ra nửa cái thân mình, đen nhánh móng tay ở sở duyệt phía trước mười mấy centimet địa phương không ngừng phủi đi. sở duyệt nhìn trước mắt hất móng tay, trong mắt hiện lên một kia giấy rua, muốn hay không bị nó chảo lập tức đâu? không có gì năng nhật tử quá lên thật không tối quân a. ai, thôi bỏ đi, vạn nhất bị chảo thành tang thi liền xong rồi. Lại nói nàng hiện tại cũng không có đủ an toàn hoàn cảnh làm nàng vượt qua thức tình hôn mê kỳ. Sở duyệt dối tay một móc sốc kia huynh đệ đỉnh đầu, sau đó đột nhiên một định eo, đem móc treo ở lầu 2 lan can thượng, hai tay bắt lấy móc bò đi lên. Gian nan mà lật qua lan can sau, sở duyệt dựa vào lầu 2 vòng bảo hộ thở phi phò, hai chân run rẩy, liền bỏ dậy sức lực đều không có. Cũng may lầu 2 không có tang thi, bằng không sở duyệt hôm nay thật phải công đạo ở chỗ này. Lầu 2 hành lang truyền đến tiếng bước chân sở duyệt đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy có hai cái nam nhân hướng nàng đã đi tới, trong tay đều cầm một cây thô côn sát. Hắc, nay tiểu ni nhi thật sự có tài a, thế nhưng cho nàng chính mình bò lên tới. Một cái diện mạo mày rậm mắt to kẻ cơ bắp thao bản địa nói nói. Hắn bên cạnh nam nhân nghiễm một đầu tái rồi bẹp đầu tóc, gầy nhưng dán chắc, một kiện trường tụ áo thu năng mặc lắc lư lay động, giống nói bụng ba tháng dân chạy nạn dường như. Long xanh nhìn ngẩng đầu sở duyệt, trong mắt hiện lên một mạt thèm nhỏ giải kinh diễm. Cái này nha đầu tuy rằng mặt sáng mày cho, nhưng thực sự lớn lên không kém. Sở duyệt bất động thanh sắc mà lặng lẽ đánh giá hai người kia, thoạt nhìn nhưng không giống người tốt nột. Nàng đánh giá chính mình hiện tại thực lực, hai người kia nàng đón đánh khẳng định là đánh không lại, thường phục làm sợ hãi bộ dáng sau này rụt rụt. Đây là sở duyệt trải qua mặt thế ba năm đến ra kinh nghiệm, đánh không lại liền trước cầu. Móc ở bên chân lộ ra tới một đoạn, sở duyệt cũng liền không đem nó thu hồi không gian. Hai cái nam nhân càng đi càng gần. Lông xanh trên mặt treo che tre giấu không được nụ cười dâm đãng mở miệng nói: Muội muội đừng sợ, các ca ca là tới bảo hộ ngươi. Sở Duyệt vô lực mà lắc lắc tay chào hỏi, cảm ơn a. Cái dám! Vừa mới ta treo ở lan can thượng thời điểm các ngươi sao không tới hỗ trợ, còn ở một bên xem náo nhiệt. Hiện tại lao tử đều lên đây, một chút đều không nghĩ nhìn đến các ngươi. Lông xanh ngày thường chính là cái trầm mê nữ sắc, lúc này trên mặt đáng khinh ý cười càng sâu vài phần, con lưng liền đi kéo Sở Duyệt. Kẻ cơ bắp lại so với lông xanh muốn cẩn thận đến nhiều, một phen giữ chặt lông xanh, từ trong túi lấy ra cái bộ đàm, đối với kia đầu hội báo nói. Là cái tiểu cô nương, từ thang cuốn nơi đó bỏ lên tới, nhìn dáng vẻ không bị thương, muốn hay không dẫn tới. Lớn lên không kém. Bộ đàm kia đầu một cái lược hiện khàn khàn thanh âm trả lời, dẫn tới đi. Kẻ cơ bắp đóng bộ đàm, đối lông xanh lộ ra một cái tao khí cười, tàm ca làm mang lên đi. Sở duyệt cũng không tưởng đi theo này hai cái xa lạ nam nhân đi vội ra tiếng cự tuyệt đại ca không cần ta nghỉ một lát nhi liền đi liền không quấy rời các ngươi hai cái nam nhân trao đổi một cái lượt hiện đáng khinh ánh mắt lông xanh càng là thượng thủ đi kéo sở duyệt trong miệng dáng vẻ lưu manh mà nói muội muội tới cũng tới rồi còn đi cái gì đến mặt trên bồi ca ca chơi một lát đi sở duyệt bối ở sau lưng tay khẽ nhúc đích rút ra nàng dịch cốt đao chờ lông xanh tham xuống dưới cổ trong miệng méo trả xanh cái kẹp tâm nói vậy cảm ơn đại ca ca đại ca ca phía dưới tang thi hảo dọa người nha lông xanh nghe sở duyệt thanh âm kia chỉ cảm thấy xương cốt đều to trong mắt hiện lên dâm quang liền phải thấu đi lên không nghĩ tới kẻ cơ bắp lại hướng tới sở duyệt phía sau đi qua sở duyệt vốn dĩ muốn làm rớt lông xanh lại sát kẻ cơ bắp nhưng hiện tại muốn sát kẻ cơ bắp lại có khó khăn không khỏi rút dây động dừng nàng đành phải trước thu hồi dịch cốt đau nàng giống như gặp được điểm phiên toái đánh lén bản tính thất bại sở duyệt chỉ phải theo lông xanh lực đạo đứng lên nàng hai chân vẫn có chút lún ra Một cái không cẩn thận thiếu chút nữa tải lông xanh trong lòng ngực, vội dùng đôi tay bái vòng bảo hộ đứng vững vàng. Sở duyệt cái dạng này ở lông xanh xem ra chính là ở nhào vào trong ngực, này cực đại mà kích thích lông xanh, lông xanh xem ánh mắt của nàng đều mạo lục quang. Sở duyệt bị lông xanh xem đến không thoải mái, tránh vài cái tránh ra hắn tay, chính mình đỡ vòng bảo hộ đứng, không hiểu được hắn vì cái gì đột nhiên trở nên giống muốn động dục bộ dáng. Sở duyệt là cái ngoan bảo bảo, từ nhỏ đến lớn bị ba ba mụ mụ bảo hộ rất khá. Nàng lớn lên đẹp, tiểu học liền có tiểu nam sinh cho nàng viết thư tình, ba ba mụ mụ nhìn lúc sau như lâm đại địch. Khi đó mụ mụ cùng nàng nói, chỉ cần nàng hảo hảo học tập, trưởng thành quốc gia sẽ cho nàng phát ưu tú nhất đối tượng. Còn cho nàng xem xã hội thượng những cái đó cha nam là như thế nào lừa nữ hài, báo cho nàng ngàn vạn không cần chính mình ở bên ngoài yêu đương. Lại lấy chính mình nêu ví dụ tử, nói sở ba chính là quốc gia phát, nhìn xem thật tốt. Sở duyệt khi còn nhỏ là thật tin mụ mụ nói. Sau lại trưởng thành mới hiểu mụ mụ là hướng nàng, bất quá ở kiến thức bên người bằng hữu yêu sớm bị thương thương tích đầy mình sau, nàng cũng không nhúc nhích quá yêu sớm tâm tư. Mặt thế về sau kiến thức nhân tâm các loại hiểm ác, đa số bình thường nữ nhân tình cảnh sau lại a, nàng càng là không dám tìm nam nhân. Nàng chỉ có không ngừng rèn luyện chính mình, tăng lên chính mình năng lực, làm chính mình không đến mức rơi xuống muốn dựa thân thể ăn cơm hoàn cảnh. Nếu nàng biến thành như vậy, ba ba mụ mụ nên có bao nhiêu thương tâm? Cho nên đối với nam nữ chi gian về điểm này sự, sở duyệt là một khiếu đều không thông, nàng cũng không biết chính mình vô tâm chi thất sẽ làm lông xanh cho rằng nàng là đang câu dẫn hắn. Sở duyệt đứng lên sau, kẻ cơ bắp thấy trên mặt đất móc, trong lòng vương lỏng. Bọn họ ở lầu ba thời điểm thấy sở duyệt treo ở lan can thượng, thấy nàng là cái nữ, giống như còn rất tuổi trẻ, mới tính toán xuống dưới nhìn xem có thể hay không đem nàng kéo lên. Không nghĩ tới nàng chính mình bò lên tới, hắn còn tưởng rằng cái này tiểu cô nương thân thủ lợi hại đâu. Đổi chiều kim câu đều có thể đi lên, không nghĩ tới là nương móc bỏ lên tới, cũng coi như thông minh. Bất quá phía trước sao không nhìn thấy có móc, này móc là đánh trô nào tới. Kẻ cơ bắp nhanh chóng không lưng nhặt móc sắt, cười hỏi, mội tử, ngươi là dùng cái này móc bỏ lên tới sao? Ta vừa rồi sao không nhìn thấy ngươi mang theo móc đâu? Phần 9. Sở duyệt nhìn kẻ cơ bắp trong tay móc sắt, không hề nhéo giọng nói nói chuyện. Ta đem nó đừng ở trên eo nha, cầm không hảo chạy. Sở Duyệt trả lời đến đương nhiên, kẻ cơ bắp cũng không lại truy cứu, móc cầm ở trong tay cũng không có còn ý tứ. Muội tử, này móc cái tiêm, ngươi cầm bị thương bản thân liền không hảo, cả cho ngươi cầm. Sở Duyệt cũng không cùng hắn muốn, làm bộ thực tín nhiệm bọn họ bộ dáng đi theo bọn họ chuyển qua trên hành lang lầu ba. Long xanh tròng mắt giống lớn lên ở Sở Duyệt trên người, thường thường còn muốn thượng thủ quấy giày một chút nàng. Sở Duyệt bị hắn tức giận đến phát mau, lời nói đều không nghĩ dò xét. Long Sinh lại rất có nói chuyện hứng thú vẫn luôn không ngừng hỏi Sở Duyệt. Muội muội tên gọi là gì nha? Ngươi ca ta kêu Hầu Thủy Dương. Muội muội bao lớn rồi? 20. Con nhỏ thật sự hoa, ngươi ca ta 28, thuộc hổ. Muội muội sao chạy đến nơi đây? Tới cũng hảo, đừng sợ, có ca ở đâu. Ta cứu cứu chính là nơi này lão đại, bọn họ đều đến nghe ta cứu cứu, ta cứu cứu đối ta nhưng hảo. Lông xanh con khỉ đắc đi đắc đi nói một đống, hữu dụng tin tức không nhiều lắm. Sở Duyệt nghe được không thắng này phiền thật muốn đem hắn miệng cấp phùng lên. Bất quá có người giống như so với hắn càng thiền. Một bên kẻ cơ bắp xem thường càng lộn càng lớn, cuối cùng đệ nặng giọng nói mắng: Con khỉ, ngươi mẹ nó dây dưa không xong. Thấy nữ nhân liền đi không nổi đúng không? Từng ngày gì sự không làm, tỉnh nghĩ trên giường kia điểm chuyện này. Long xanh con khỉ lập tức liền không đáp ứng. Tuy rằng hắn là lão đại cháu ngoại, nhưng là bởi vì không có gì bản lĩnh, hắn cứu cứu cũng không thế nào thích hắn. Đối với trương đức biêu loại này trong bang người tài ba. Hắn ngày thường đều tương đối túng, nhưng là hôm nay không giống nhau a. Cái này tiểu cô nương chẳng những lớn lên xinh đẹp, còn đối hắn nhào vào trong ngực, khẳng định là thích hắn nha. Khó được có cái thích chính mình cô nương, hắn sao có thể ở nàng trước mặt làm người rơi xuống mặt mũi? Trương Đức Biêu, ngươi con mẹ nó thần khí gì? Còn không phải là có cầm sức lực sao? Ngươi dám đánh ta sao? Ngươi dám đắc tội ta cứu sao? Hừ, thiếu mẹ nó xen vào việc người khác. Kẻ cơ bắp trương Đức Biêu thật đúng là đã bị lông xanh con khỉ rôi ở, hư một tiếng, bước đi tới rồi phía trước đi, một bộ không phục rồi lại không thể nề hà bộ dáng Sở duyệt trong lòng vui vẻ. Hắc! Cơ hội này không phải liền tới rồi sao? Trưng 11 thẩm lão đại cùng thi tiên sinh. Chuẩn bị động thủ sở duyệt quan sát một chút bốn phía, thuận tiện ngẩng đầu nhìn nhìn. nay vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa đem linh hồn nhỏ bé cấp dọa không có. Lầu ba vòng bảo hộ biên đứng một cái mang mắt kính gọng mạ vàng nam nhân. Lớn lên không tồi, ăn mặc thực chính thức, như là vừa mới tham gia xong hội nghị xã hội tình anh. Thấy sở duyệt xem hắn, hắn lễ phép mà mỉm cười đối sở duyệt gật gật đầu. Sở duyệt cũng đối hắn gật gật đầu, chịu đựng mặt hắn xúc động, tiếp tục làm bộ dường như không có việc gì mà đi phía trước đi. Mẹ ra! Hù chết bảo bảo! Nàng vừa mới ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa đem kia nam nhân nhận thành giang nghệ cái kia tử biến thái. Không có biện pháp, sở duyệt đối mắt kính gọng mạ vàng có bóng ma tâm lý đều mắt thấy trương đức biêu đã mặt vô biểu tình mà ở thang cuốn nơi đó chờ bọn họ sở duyệt biết chính mình cơ hội đã không có cái này trương đức biêu cảm xúc ổn định đến rất nhanh nha lầu 2 đến lầu 3 thang cuốn cũng đổ hơn phân nửa chỉ trừ cái miệng nhỏ phương tiện trên dưới lầu 3 thượng phần lớn là ăn uống cửa hàng còn có một nhà giảm chiếu phim ly tăng thi lại xa phát ra điểm thanh âm cũng không sợ nhưng thật ra thích hợp chủ người lông xanh cùng trương đức biêu mang sở duyệt đi gặp bọn họ lão đại sở duyệt lặng lẽ quan sát đến nơi này địa hình Vừa mới cái kia tinh anh nam còn đứng ở vòng bảo hộ biên, Trương Đức Biu nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức liền mang theo cười, hô, thi tiên sinh. Nhìn ra được tới, hắn đối cái này thi tiên sinh rất là tôn kính. Chính là lông xanh con khỉ hiển nhiên liền đối thi tiên sinh có điểm ý kiến, đi ngang qua thi tiên sinh khi, hắn lộ mũi đều phải trời cao. Thấy sở duyệt nhìn vài lần thi tiên sinh, lông xanh tiến đến nàng bên thai nói, muội muội ta cùng ngươi nói, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. Ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài trang điểm đến người năm người sáu, làm đến chính mình giống cái đại quan dường như, kỳ thật trong bụng tất cả đều là ý nghị sâu nhi, ngươi nếu là tin hắn nói, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Sở Duyệt Thâm chấp nhận, mặt thế còn ăn mặc như vậy đoan chính, trong đầu phòng trừng đều là có điểm hô ở, không thể chơi vào. Lông xanh con khỉ thanh âm không nhỏ, thi tiên sinh tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn lại chỉ hơi hơi mỉm cười, giọng lượng mà không cùng lông xanh con khỉ so đo. Nhưng Trương Đức Bưu lại không làm. Một phen giữ chặt lông xanh con khỉ, đệ nặng giọng nói quát, ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không. Còn dám nói thi tiên sinh. Ngày hôm qua nếu không phải thi tiên sinh, ngươi hắn sao đã sớm uy tăng thi, lúc này còn có thể đứng ở nơi này âm dương quái khí nhi mà nói chuyện. Ngươi mẹ nó muốn còn dám nói thi tiên sinh, ta mẹ nó tấu đến ngươi thân mụ đều nhận không ra. Lông xanh con khỉ là thật sợ bị đánh, nếu là Trương Đức Biêu thật muốn động thủ, lại đến một cái hắn cũng đánh không lại, cứu cứu cũng hơn phân nửa sẽ không quảng nhưng là lại cảm thấy ở sở duyệt trước mặt không có mặt mũi, ngẹn khuất mặt đều đỏ, hừ một tiếng, xoay người lôi kéo sở duyệt liền đi, đi, ta mang ngươi đi gặp ta cứu cứu. Sở Duyệt bị Long Xanh Con Khỉ lôi kéo đi phía trước, đôi mắt chớp một chút, nhà, xem ra Long Xanh Con Khỉ cứu cứu, lão đại địa vị có điểm không xong đâu. Long Xanh Con Khỉ cứu cứu thẩm lão đại là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, lớn lên giống nhau, xuyên một thân hưu nhàn trang, ngồi ở dạp chiếu phim giám đốc trong văn phòng. Cửa đứng hai tráng hán bảo tiêu, một cái mỹ đến không gì sánh được nữ nhân ăn mặc sườn sám đang ở cho hắn pha trà, tiểu nhật tử quá thật sự thích ý, giống như hoàn toàn không chịu mạt thế ảnh hưởng. Người nam nhân này mạt thế trước khả năng vẫn là có điểm thế lực, xem kia thân khí thế, cũng không phải người bình thường có thể có. hắn hơi hơi dương mắt nhìn sở duyệt liếc mắt một cái, liền không hề xem nàng, không chút để ý hỏi, tiểu cô nương, ngươi một người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta tưởng về nhà tìm ta ba mẹ, xe chạy đến nơi này đi không đặng chỉ có thể chạy đến thương trường tới, sở duyệt đúng sự thật trả lời. nga, lâu một tất cả đều là tăng thi, ngươi có thể chạy đến lầu hai tới, cũng có chút bản lĩnh. thầm lão đại mỉm cười khích lệ nói. sở duyệt nhìn cái tiếc cười, không hiểu được vì sao sau lưng có điểm lạnh, thanh âm cũng đi theo hợp với tình hình mà nhút nhát lên. ta, ta tử thông do ống dẫn bỏ lại đây. thầm lão đại nhìn sở duyệt kia một thân xám xịt vận động trang cùng trên tay băng gạc, đang muốn nói chuyện, bất quá còn không có mở miệng đã bị lông xanh con khỉ tiệt qua câu chuyện cứu tiểu duyệt muội tử chính là cơ linh nàng thượng lầu hai thời điểm là đem chân câu ở lan can thượng lại đây hảo gia hỏa nhìn lão mạo hiểm thẩm lão đại trên mặt biểu tình có trong nháy mắt vỡ ra mẹ nó hắn tỷ đứa con trai này từng ngày chỉ biết chơi game chơi nữ nhân hắn tỷ ưu điểm là giống nhau cũng chưa kế thừa đến lớn như vậy liền không gặp hắn trải qua một kiện chính sự nhi này nếu là con của hắn hắn đã sớm hướng chết tấu mấy trăm lần nhìn một cái kia trong mắt đều mau dính kia tiểu cô nương trên người, liền cùng chưa thấy qua nữ nhân dường như. Thẩm lão đại trầm một hơi, phân phó bên người nữ nhân, cẩm tú, đem nha đầu này mang đi tẩy tẩy, trước đặt ở số 4 thính nhìn xem. Đúng vậy. Tên là cẩm tú tuyệt sắc nữ nhân hướng về phía thẩm lão đại ôn nhu cười, yêu nhã mà đứng dậy hướng tới sở duyệt đã đi tới. Kia dáng người, trước đột sau kiểu tiêm nùng hợp, kia động tác, nước chảy mây trôi lay động sinh tư, sở duyệt một cái nữ đều xem đến tâm động không thôi. Long xanh con khỉ thấy kia nữ nhân lại đây, không tự giác mà nuốt nước miếng một cái, thiển mặt hô, "Cẩm Tú tỷ." Cẩm Tú ta hắn liếc mắt một cái, không ứng hắn, trong mắt khinh thường tảng đều tảng không được, hướng về phía Sở Duyệt nâng nâng cằm, "Ngươi cùng ta tới." Xoay người mang theo Sở Duyệt đi ra ngoài. Long xanh con khỉ lại bị Cẩm Tú kia liếc mắt một cái mê đến mức đều tìm không ra, Sở Duyệt bị mang theo đều đi tới cửa hắn mới phản ứng lại đây, la lớn, "Chờ." Từ từ xoay người vội vàng chạy đến hắn cứu cứu bên người, Gián Thẩm lão đại lỗ Thái huyên Thuyên mà nói nói mấy câu, một bên nói còn một bên hướng Sở Duyệt bên kia xem. Thẩm lão đại lời nói cũng chưa nghe xong liền đem hắn đẩy ra, trầm giọng quát, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Cút đi thành thành thật thật cho ta tuần tra đi. Long xanh cũng bị hắn cứu sắc mặt dọa tới rồi, nhỏ giọng nói thầm nói, ta đây mẹ không phải làm ngươi cho ta tìm cái tức phụ như sao, này không phải có sẵn sao. Thẩm lão đại trầm trầm khí, âm mặt hỏi Long xanh con khỉ Ngươi phía trước phía sau coi trọng nhiều ít cái à? Có mấy cái có thể trên đỉnh một tháng? Ngươi xem ngươi đều gầy thành gì dạng, còn tìm tức phụ nhi? Ta xem ngươi sớm hay muộn đến chết ở nữ nhân trên người. Quay đầu lại lại giống cửa sở duyệt cùng cẩm tú, còn không mau đi. Cẩm tú theo bản năng mà run run, chạy nhanh xoay người mang theo sở duyệt ra cửa đi ra ngoài. Sở duyệt đi theo cẩm tú đi ở hành lang, ngọt ngào kêu, cẩm tú tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Ta trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp chân nhân. Cẩm tú quay đầu lại ở sở duyệt trên mặt quét vài lần, châm chọc mà cười, tiểu muội muội, tỷ tỷ hảo tâm nói cho ngươi, ở chỗ này, lớn lên xinh đẹp cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dứt lời quay đầu lại không hề lý sở duyệt, lập tức đi phía trước đi. Đi ngang qua giạp chiếu phim đại sảnh khi, thấy cái kia thi tiên sinh đứng ở đại sảnh bên cạnh, đang ở cùng một cái tráng hán nói chuyện. Nguyên bản hẳn là trực tiếp chuyển biến cẩm tú nhìn thấy thi tiên sinh ánh mắt sáng lên Lại thức tha là lúc mà đi qua đi chào hỏi, "Thi tiên sinh." Thanh âm kia lại kiêu lại mị, sở duyệt cái kia cái kẹp tâm chụp tám con ngựa đều không đổi kịp. "Thi tiên sinh nhìn thấy Cẩm Tú, trong mắt cũng có ý cười, đem kia tráng hán đuổi đi, ôn thanh hỏi, "Cẩm Tú tiểu thư đây là muốn đi đâu nhỉ nha?" Cẩm Tú nhếch môi cười, túi đầu nhẹ vặn bên tai tóc mái, tiểu thanh trả lời, "Thẩm ra làm ta đem nha đầu này mang đi tẩy tẩy, đưa đến số 4 tính đi." "Thi tiên sinh gọi sao?" "Thi tiên sinh cười đến ôn nhu, không nói Ngươi đi trước, vội đi. Ân. Cẩm tú nhẹ do ứng, xoay người mang theo sở duyệt tiếp theo đi phía trước đi. Chỉ là tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều, còn có thể cười cùng sở duyệt nói chuyện. Phía trước là toilet, ngươi tiếp điểm thủy tẩy rửa mặt lau mình, ta đi cho ngươi tìm kiện quần áo đổi. Sở duyệt ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cẩm tú xoay người đi ra ngoài, bước chân tựa hồ có chút gấp. Toilet thủy còn không có đoạn cung, chính là có điểm lạnh. Sở duyệt liêu điểm nhi tùy tiện xoa xoa mặt cùng tay, liền tính rửa mặt hoàn thành. Trải qua quá 3 năm mà thế nàng cảm thấy chính mình hiện tại nhưng sạch sẽ, còn không phải là điểm hồi sao? Đời trước hư thối tang thi đôi nàng đều ngốc quá. Chính là tóc còn có điểm trường, chắc thành viên đầu vẫn là cảm thấy vướng bận, khi nào phải nghĩ biện pháp cấp cắt. Tẩy xong rồi mặt, cẩm tú còn không có trở về, sở duyệt tả hữu nhìn xem không ai, ánh mắt sáng lên. Hắc! Cơ hội này không phải lại tới nữa sao? Trưng 12 nhận cái sư hình. Sở duyệt ở toa lét dạo qua một vòng. Trong lòng hùng hùng hổ hổ mà đi ra, mẹ nó toa lét cư nhiên ở kẹt xe này một mặt, phía dưới tất cả đều là tang thi, sẽ quay đầu cái loại này. Giáp chiếu phim hành lang có chút tối tăm, chỉ có mấy cái bắn đèn sáng lên, sở duyệt theo hành lang lặng lẽ đi phía trước đi. Hành lang hai bên đều là phòng chiếu phim, có cái phòng chiếu phim cửa có người thủ, chính là thẩm lão đại cho nàng an bài số 4 thính. Sở duyệt dán số 9 thính đại môn đứng, làm sao bây giờ, này như thế nào qua đi. Số 9 đại sảnh đống nhiên truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, sở duyệt lỗ thai một dự, thanh âm này công nhận độ có điểm cao, hình như là cẩm tú thanh âm A. Sở duyệt tiểu tâm mà đem cửa đẩy ra một cái tiểu phùng, bên trong hai người có chút dồn dập thanh âm liền truyền ra tới. Nữ nhân kiểu thanh cự tuyệt, không cần, sẽ vỏ nát quần áo, hắn sẽ đánh chết ta. Nam nhân thanh âm ngừng lại, giống như dùng sức chủ ý ghế dựa thượng một quyền, phát ra phanh một tiếng. Lão biến thái. Nam nhân muộn thanh mắng cư nhiên là cái kia thi tiên sinh thanh âm. Sở duyệt trong ánh mắt lóe bắt quái quan mang, chuyện này trở nên có ý tứ đi lên. Thi tiên sinh nói tiếp, ngươi đừng sợ. Thế đạo thay đổi, bên ngoài tất cả đều là ăn người tăng thi, hắn những cái đó chỗ rửa cũng không đáng tin tệ. Ngươi chờ, ta sớm hay muộn xử lý hắn. Ngươi đừng xúc động. Ta biết ngươi không nghĩ xem ta chịu khổ, nhưng ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thủ hạ tứ đại kim cương tuy nói chỉ còn hai cái, khá vậy khó đối phó, đặc biệt là cái kia họ an Cầm tú khẩn trương mà khuyên thi tiên sinh. Tứ đại kim cương. Ừ. ngươi chờ, thực mau liền sẽ không lại có cái gì tứ đại kim cương. Thi tiên sinh lạnh lùng nói. Sở duyệt đáp xuống trong lòng bắt quái chi hỏa, chậm rãi giữ cửa khép lại. Phần 10. Đừng nghe xong đừng nghe xong, trốn chạy quan trọng, những người này quan hệ như vậy phức tạp, nơi này không nên ở lâu. Sở duyệt chậm rãi hướng toa lét lui, bên ngoài đi không được, xem ra còn phải bỏ thông gió ống dẫn. Không biết tầng lầu này thông gió ống dẫn có hay không xuất khẩu, liền tính không có, có thể tới đối diện bên cửa sổ cũng là tốt. Đi ngang qua vê đút cờ nam bên ngoài khi, sở duyệt thấy một cái quen thuộc nam nhân từ vê đút cờ nam đi ra, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Như thế nào sẽ là hắn? Nam nhân lớn lên cực ngạnh lãng, mày kiếm mắt sáng, mặt hình ngay ngắn, đục lỗ xem có một loại dương cương xoay khí, nhưng là hắn ánh mắt lạnh nhạt, một đạo vết sẹo từ khỏe miệng vẫn luôn kéo đến cằm khiến cho hắn cả người thoạt nhìn có điểm hung tướng, nhưng cùng hắn ở chung lâu rồi ngươi liền sẽ biết, hắn kỳ thật là cái thực hảo thực ôn nhu người, sẽ bất động thanh sắc mà trợ giúp nhỏ yếu, sẽ vì chính mình bằng hữu liều mạng. Nam nhân kia cũng thấy Sở Duyệt hơi hơi cau mày đi tới hỏi, ngươi là ai, như thế nào ở chỗ này? Sở Duyệt hô một hơi, đem trong lòng sóng gió mãnh liệt đè ép đi xuống, cười nói, ngươi là Lưu An Kiệt sư huynh sao? Ta ở trường học bảng vàng danh dự thượng gặp qua ngươi ảnh chụp. An Kiệt trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng kinh ngạc, nhìn về phía sở duyệt sắc mặt không tự giác hòa hoan rất nhiều. Ngươi là sở duyệt khuôn mặt nhỏ cười mị mị ngọt, trong mắt đều là đối An Kiệt vui sướng. Ta cũng là chúng ta đức thắng võ giáo đệ tử nha, sư phụ ta là ngô giang sư phụ, sư phụ ta nói ngươi là chúng ta đức thắng võ giáo từ trước tới nay tốt nhất đệ tử. Thật sự, sư phụ thật sự nói như vậy. Hắn không cảm thấy ta cho hắn mất mặt. An Kiệt thanh âm khẽ run, trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có nước mắt. An Kiệt nháy mắt liền tin Sở Duyệt nói. Vì cái gì không tin đâu? Kia sự kiện phát sinh về sau, hắn không còn có hồi quá quê nhà, cùng tất cả mọi người chặt đứt liên hệ, cũng trước nay không cùng người nhắc tới quá hắn quá khứ. Người khác đều cho rằng hắn kêu An Kiệt chính là cái này sư muội, lập tức liền hô lên tên của hắn, Lưu An Kiệt. Đương nhiên, sư phụ còn nói, ngươi vẫn luôn là hắn Kiêu ngạo. Sở Duyệt không tự giác mà phóng nhu thanh âm. An Kiệt năm đó vì cái gì sự rời nhà Sở Duyệt không biết. Hắn đối kia sự kiện giữ kín như bưng, một chữ cũng không chịu nói. Nàng chỉ biết mặt thế An Kiệt cùng bọn họ tổ đội hồi đất thủ, chính là muốn đi tìm hắn đức thắng võ giáo, tìm nô sư phụ. Hắn nói, cho dù chết cũng muốn chết ở kia khối thổ địa thượng. Chỉ là nguyện vọng này cuối cùng cũng không có thực hiện, hắn cùng sở duyệt giống nhau, chết ở cách này 300 nhiều km địa phương. Sư phụ hắn, hắn có khỏe không? Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể gặp được đồng môn sư muội, An Kiệt lạnh nhạt trên mặt có ti tươi cười. Không cấm quan tâm khởi chính mình sư phụ tới. Sư phụ khá tốt, thân thể vô cùng đồng, đánh mấy bộ quyền đều mặt không đỏ khí không xuyễn. Sở Duyệt mở to mắt mù biên. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. An Kiệt cao hứng nhất mãi, đống nhiên sắc mặt biến đổi. Nếu mày hỏi sở Duyệt, bất quá sư muội, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta ở chỗ này vào đại học nha. Ngày hôm qua không biết làm sao vậy, thật nhiều đồng học lao sư đều biến thành tăng thi. Ta hủ chết, tính toán về nhà tìm ba mẹ. Đi đến nơi này thời điểm đường bị ngăn chặn, cho nên đến cái này thường trưởng tới tránh một chút. Lời này nhưng chưa nói dối, sở duyệt nói được đặc biệt bằng thẳng. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, đi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. An Kiệt nói kéo qua sở duyệt tay liền đi. Lời này chính hợp sở duyệt tâm ý, đi đi đi, đi mau, cùng nhau đi. Mới vừa chuyển qua vê nút cửa hành lang, sở duyệt liền nhìn đến cẩm tú trong tay cầm kiện quần áo đã trở lại. Nhìn thấy An Kiệt lôi kéo sở duyệt tay. Cẩm tú sửng sốt một chút, ngay sau đó lại châm chọc mà cười, không nghĩ tới nhưng thật ra xem thường cái này nha đầu. An kiệt tựa như không thấy được cẩm tú giống nhau, mang theo sở duyệt chỉ lo đi phía trước đi. Cẩm tú cũng không nói chuyện, chỉ chờ hai người trải qua bên người nàng khi, vươn cánh tay ngăn cản bọn họ, nàng yêu nhã mà quay đầu. Đối an kiệt mỉm cười nói, nhị ca, ngươi mang cái này nha đầu đi chỗ nào đâu. Đây chính là thẩm gia làm ta mang đi số bốn thính. Số bốn thính. An đạt vừa nghe số bốn thính sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, ngay sau đó đẩy ra cẩm tú tay, nói: ta mang nàng đi gặp thẩm gia. Cẩm tú xoay người nhìn bị an kiệt lôi đi sửa duyệt, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, cắn cắn mới vừa bổ hảo son môi môi, theo đi lên. Tới rồi thẩm lão đại cửa, hai cái bảo tiêu thấy an kiệt, ngoan ngoãn mà cùng kêu lên hô: nhị ca. An kiệt gật gật đầu, một cái bảo tiêu gõ gõ câu đối hai bên cánh cửa bên trong nói báo cáo: đại ca, nhị ca tới. Bên trong truyền đến thẩm lão đại thanh âm: vào đi. Bảo tiêu giúp An Kiệt đem cửa đẩy ra, An Kiệt lôi kéo sở duyệt tay đi vào. Thẩm lão đại đứng ở đại bàn làm việc bên, đối với trên bàn một trường đồ xem đến nghiêm túc. An Kiệt vào cửa hô một tiếng, đại ca. Thẩm lão đại cười ngẩng đầu, thình linh nhìn đến đi theo An Kiệt phía sau sở duyệt, sững sốt một chút, đem vừa định cùng An Kiệt lời nói đều đã quên. An Kiệt đem sở duyệt đưa tới thẩm lão đại trước mặt, mở miệng nói, đại ca, đây là ta sư muội, nàng phải về quê quán đi, còn thỉnh đại ca nâng cái tay. Phóng nàng đi thôi. Sư muội Thẩm lão đại mí mắt nâng nâng, cười nói, Lão nhị à, không phải đại ca không tin ngươi, ngươi đi theo ta cũng có 7-8 năm, như thế nào chưa từng nghe nói ngươi còn có cái như vậy tiểu nhân sư muội à. Thẩm lão đại nói chuyện, ngồi trở lại ghế trên, ánh mắt quét quét sờ duyệt, dùng chàn đầy lo lắng ánh mắt nhìn an kiệt, tiếp theo nói, lão nhị, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá thật thành, ta vẫn luôn lo lắng ngươi điểm này. Hôm nay làm đại ca nhắc nhở ngươi, Hiện tại loại này thời điểm, cũng không phải là người nào đều có thể tin. An Kiệt ngẩng đầu nhìn thẩm lão đại, ánh mắt chân thành khẩn thiết. Đại ca, nàng thật là ta tiểu sư muội, chúng ta là một cái sư phụ giáo, ta không lừa ngươi. Thẩm lão đại cười cười, nghiêm túc nhìn mắt sở duyệt, đối an kiệt nói. Hảo, nếu là ngươi sư muội, làm nàng đánh cái ngươi cái kia cái gì quyền đến xem. Sở duyệt vẻ mặt ngốc cái gì quyền. Trưng 13 miễn phí cơm trưa. An Kiệt khó xử mà nhìn về phía thẩm lão đại, nói. Đại ca, kia quyền pháp sư phụ ta chỉ dạy ta một người, sư muội khẳng định sẽ không, nếu không làm nàng đánh cái năm bức quyền. Đức Thắng võ giáo kỳ thật chính là một nhà nho nhỏ võ quán, nô sư phụ xác thật có chút bản lĩnh, bất quá thu học sinh phần lớn đều là trong nhà nuông chiều từ bé đại bà bối, ngày thường đi học chút chơi lên đẹp kiến thức cơ bản, chỉ có có thể kiên trì đi xuống mới giáo một ít thật công phu. An Kiệt là nô sư phụ võ quán thiên phú tốt nhất hài tử, người khác luyện công luyện xong mệt đến muốn chết, hắn là càng mệt càng hưng phấn càng luyện càng hăng hái, nô sư phụ đối hắn so đối thân sinh nhi tử đều hảo, dạy hắn phương môn quyền, xem tiểu sư muội cái tiêu tiểu tiểu mềm mại bộ dáng, khả năng cũng đi học điểm cơ bản năm bức quyền linh tinh đi, năm bức quyền. lão nhị, ngươi nhưng đừng đầu ngươi ca, ta cũng khá tò mò, nha đầu này đem thủy dương liêu đến muốn chết muốn sống không kỳ quái, sao còn có thể làm ngươi như vậy khăng khăng một bước đâu? thầm lão đại nhìn về phía sở duyệt ánh mắt hơi chầm xuống, rất có điểm cảm giác gắp bạch ở bên trong sở duyệt đón thẩm lão đại ánh mắt nghĩ nghĩ nói các ngươi nói không phải là phương môn quyền đi cái này ta sẽ nha an kiệt quay đầu lại không thể tưởng tượng mà nhìn sở duyệt sư phụ chẳng lẽ lừa chính mình sao hắn không phải nói phương môn quyền chỉ truyền hắn sao có lẽ là chính mình làm sư phụ thất vọng rồi cho nên lại tìm chuyên nhân bất quá nha đầu này có thể học phương môn quyền sẽ liên hảo tới chơi một chuyến nhìn xem thẩm lão đại vừa nghe hứng thu đảo tới điểm điếu thuốc dựa vào ghế trên Một bộ phải hảo hảo thưởng thức bộ dáng. Sở duyệt nhìn nhìn này gian nhỏ hẹp văn phòng, ân, chấp và so hai hạ đi. Đứng nghiêm, khởi tay, ra quyền, cất bước, ra khuỷu tay. Quét đến an kiệt trong mắt kinh ngạc, sở duyệt trong lòng buồn cười. Đời trước nàng sở hữu cách đấu kỹ xảo đều là an kiệt giáo, sở duyệt gốc gác tử đều cho hắn móc ra tới, nàng còn có cái gì sẽ không. Bất quá hắn giao chính mình này bộ quyền pháp khi từng nói qua, nay quyền pháp hắn sư phụ chỉ dạy hắn một người. Như vậy nhưng vì chuyện này tiêu ngạo. Xem ra đã thương người tự tôn, tính, về sau lại cùng hắn giải thích đi. Sở duyệt đem này bộ quyền pháp đánh đến nước chảy mây trôi, nhìn ra được là hạ quá công phu luyện qua. Bất quá người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, thẩm lão đại xem đến liên tục trầm trồ khen ngợi, an kiệt lại xem đến cao răng đều chọc lạ. Đảo không phải nói sở duyệt đánh đến không tốt, phương môn quyền chú trọng chính là mau chuẩn tàn nhẫn, sở duyệt quyền pháp là thuần thụ, mau chuẩn tàn nhẫn nhìn giống như đều có. Nhưng lực đạo lại thiếu cách xa vạn giảm, đánh lên tới mềm như bông, giống tự cấp người cào ngứa. Một bộ quyền đánh xong, sở duyệt vốn định tới cái hoàn mỹ thu thế, không nghĩ tới thân thể không cho lực, mệt đến thở hồng hộc trực tiếp nằm sắp xuống. Đại gia, hiện tại cái này tiểu thân thể quá kéo chân sau. Nàng ngẩng đầu đối với thẩm lão đại xấu hổ mà cười cười, ngượng ngùng, đã lâu không luyện. Thẩm lão đại lại một phản vừa rồi thái độ, thật là hòa ái mà nói, không có việc gì không có việc gì, xuất sắc thật sự quả nhiên là lão nhị sư muội, trách không được có thể ở dưới lầu khoảnh khắc sao nhiều tăng thi. Sở Duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm lão đại, có ý tứ gì? Thẩm lão đại cười cười, đứng dậy vỗ vỗ An Kiệt bả vai, cười nói, các ngươi sư huynh muội có thể ở chỗ này tương ngộ thật là duyên phận nột, đi. Đại ca mang các ngươi đi chúc mừng chúc mừng. Đại ca, sư muội nàng tưởng về nhà, ta đây liền đưa nàng hồi An Kiệt không muốn Sở Duyệt tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ nghĩ mau chóng đưa nàng đi. Nơi này cũng không phải một cái hảo nữ hài hẳn là ngốc địa phương. Ai? Đây là ngươi cái này làm sư huynh không đúng rồi, hiện tại bên ngoài loại tình huống này, ngươi có thể yên tâm làm nàng một cái tiểu nữ hài chính mình đi. Nói nữa, này đều mò 12 giờ, ngươi liền bữa cơm đều không chiêu đãi khiến cho nàng đi. Nàng đáp ứng ta cũng không thể đáp ứng A. Đi đi đi, ăn cơm. Thầm lão đại không khỏi phân trần mà đẩy An Kiệt cùng sở duyệt hướng ngoài cửa đi, mở cửa nhìn đến cửa đứng cầm tú, phân phó nói, cầm tú. Cái này tiểu cô nương là an đạt tiểu sư muội, ngươi cho ta hảo hảo chiêu đãi, nhất định đem nàng giàn xếp hảo, biết không? cẩm tú vội vàng cười đáp ứng, đi lên vãn sở duyệt tay. Giàn xếp? Sở duyệt nhướng mày đầu, thầm lão đại ý tứ này là không nghĩ thả người. Xem ra đến cùng an kiệt thương lượng nhân lúc còn sớm đi. Bất quá, đương sở duyệt bị kéo đến ăn cơm địa phương, trong lòng tiểu nhân liền bắt đầu giao động, có đốn miễn phí cơm trưa cũng không phải không thể sao. Cơm trưa an bài ở một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm người đại khái có mười mấy, trừ bỏ Sở Duyệt cùng cầm Tú, đều là cao lớn thổ cạnh nam nhân, cái kia thi tiên sinh cũng hạc trong bảy gà ngồi ở bên trong. Bàn dài thượng bãi đầy ăn, bò bít tết, thịt nướng, ý mật, salad, đại tôm, kho nấu, vị nướng, thậm chí còn có lẩu cay. Đồ ăn phẩm đó là tương đương phong phú, Sở Duyệt nước miếng thiếu chút nữa lưu đầy đất, xem ra Thẩm lão đại cũng là cái chú trọng người đâu. Thẩm lão đại an bài mọi người ngồi xuống, đầu tiên hướng đại gia giới thiệu Sở Duyệt. Theo sau cảm khái nói, hiện tại bên ngoài rối loạn, cũng không biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là đại gia yên tâm, chỉ cần đại gia thành thật kiên định mà đi theo ta làm, ta thẩm hạo tuyệt không bạc đái chư vị, về sau chúng ta làm theo cơm ngon rượu say. Mọi người đều hướng thẩm lão đại biểu trung tâm, liền thi tiên sinh cũng nói vài câu đường hoàng nói, duy đầu can kiệt ngồi ở thẩm lão đại bên cạnh một tiếng cũng chưa cổ họng. Thẩm lão đại cũng thói quen, hắn mấy năm nay tung hoành hắc bạch lưỡng đạo, làm điền sản khai ngầm sóng bạc. Người nào chưa thấy qua, là thật trung tâm vẫn là giả tỏ thái độ, hắn có thể nhìn không ra tới. Thầm lão đại nhặt được An Kiệt khi hầu, hắn mới 17 tuổi, mỗi ngày ở vùng ngoại thành đầu đường nhặt phế phẩm, đói bụng liền gặm bánh bao, khát liền uống nước máy. Thầm lão đại khi đó tưởng lấy vùng ngoại thành một miếng đất, có một thời gian mỗi ngày đều ở bên kia chuyển. Có một ngày thấy An Kiệt cùng mấy cái du thủ du thực đánh nhau, kia thân thủ, nhìn thật kêu hắn mắt thèm, mấy cái hiệp liền đem bảy tám cá nhân đánh đến bò đều bò không đứng dậy. Sau lại thẩm lão đại phí thật lớn kính mới đem An Kiệt mời chào tới rồi chính mình dưới trướng. An Kiệt đối thẩm lão đại cho hắn một ngụm cơm no cùng một cái an thân ơi, phi thường cảm kích, từ đây đối thẩm lão đại trung thành và tận tâm. Tiểu tử này, đánh nhau là một phen hảo thủ, liền bộ đội đặc trùng xuất ngũ lao tam ở trong tay hắn đều đi không xong mười cái hiệp. Thẩm lão đại thực vừa lòng, cảm thấy chính mình tuệ nhãn thức anh hùng, chỉ là có một chút hắn vẫn luôn không quá yên tâm, tiểu tử này quá độc. Hắn chưa bao giờ nói chính mình từ trước sự. Huyết khí phương cương tiểu tử, trừ bỏ luyện quyền, cũng không có cái yêu thích, đối nữ nhân cũng không có hứng thú. Thẩm lão đại thậm chí nói qua cái nào nữ nhân nếu có thể làm an kiệt thông suốt, hắn khen thưởng một trăm bạn, nếu có thể kết hôn, hắn đưa phòng đưa xe, liền cẩm tú đều bị hắn đưa đi thử qua, nhưng an kiệt lại một chút đều không dao động. Phần 11. Hiện tại rốt cuộc tới cái hắn để ý tiểu sư muội, Thẩm lão đại như thế nào sẽ phóng nàng đi, quả nàng là thật sư muội vẫn là giả sư muội có thể dắt được An Kiệt chính là Hảo sư muội. Sở Duyệt ngồi ở An Kiệt bên cạnh như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thẩm Lão đại kêu cẩm tú chiêu đãi nàng, chưa nói là như thế này chiêu đãi nha. Cẩm tú không có ngồi, nàng ăn mặc sườn xám dẫm lên giày cao gót đứng ở Sở Duyệt phía sau, cấp Sở Duyệt đảo đồ uống, thiết bò bít tết, lộ tôm, nàng lẩu tay. Sở Duyệt luôn mãi tỏ vẻ chính mình tới, đều bị nàng lưu nhã cự tuyệt. Sở Duyệt hướng An Kiệt cầu cứu, An Kiệt nhìn về phía Cẩm tú còn không có mở miệng. Cẩm tú liền rành trước mỉm cười nói, nhị ca yên tâm, thẩm gia phân phó ta chiêu đại sư muội, ta nhất định chiêu đại đến hảo hảo. An kiệt sửng sốt một chút, quay đầu tiến đến sở duyệt bên này nhẹ giọng nói, ngươi làm nàng cho ngươi lộng đi, không có việc gì, không cho nàng lộng nàng phải bị phạt. Trên bàn cơm mọi người giống như cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng, xem ra tại đây bọn đàn ông, cẩm tú địa vị là có chút xấu hổ. Sở duyệt cảm thấy tươi mới nhiều nước bò bít tết đều không thơm, vẫn là phải nghĩ biện pháp nhanh lên đi à. Chương 14 hỉ để một cái kỹ năng mới. Rốt cuộc giày vòm mà đem cơm ăn xong, Sở Duyệt cảm thấy nàng khẳng định sẽ tiêu hóa bất lương, cách ngôn nói đúng, miễn phí cơm chưa quả nhiên không thể ăn. An Kiệt cơm còn không có ăn xong đã bị Thẩm lão đại kêu đi rồi, sau khi trở về liền không hề lược thuật trọng điểm đưa Sở Duyệt đi sự, Sở Duyệt cảm thấy không thật là khéo. Quả nhiên chờ Sở Duyệt cùng An Kiệt nói phải đi khi hầu, An Kiệt lại khuyên nàng tạm thời lưu lại, Tiểu Duyệt, phía trước là ta không tưởng chú đáo, hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm. Ngươi một người đi bên ngoài ta không yên tâm. Chờ tình huống ổn định chút lại đi đi. Ngươi yên tâm, ở chỗ này, ta có thể hộ được ngươi. Sở Duyệt che lại đôi mắt đảo hồi trên chỗ ngồi. Xong rồi xong rồi, tên ngốc này bị tẩy não. Nàng liên biết không hẳn là ăn cơm, ăn cái gì cơm. Mấy lời không ăn cơm xong có phải hay không? Miễn phí cơm chưa có thể ăn. Lúc này mệt quá độ. Sở Duyệt nhìn nhìn xung quanh, người đã đều đi rồi, chỉ có cẩm tú còn đứng ở cửa chờ nàng. Nàng để sát vào An Kiệt, nhỏ giọng kiến nghị. Nếu không, chúng ta cùng nhau trở về đi. Chúng ta hiện tại liền đi, lộ tuyến ta điều thủ, khẳng định có thể bằng mau tốc độ về đến nhà. An Kiệt có chút cô đơn mà cười cười, đối sở duyệt nói, ta. Không nghĩ trở về, hiện tại bên ngoài đều rối loạn, Lão đại trong tay người thiệt hại không ít, hắn hiện tại yêu cầu ta. Sở duyệt nhấp môi nhìn An Kiệt không nói chuyện, trong mắt có nhẹ nhẹ thương cảm. Nàng đời này kỳ thật là không tính toán đi tìm này đó ngày xưa đồng đội. Cho dù có một ngày gặp cũng muốn rất xa tránh ra. Đời trước các nàng tiểu đội bị tiểu thi thi bán đứng, tất cả đều chết thảm ở cái kia lạnh băng phòng thí nghiệm. Tiểu thi thi bán đứng đồng đội cố nhiên đáng giận, nhưng sở duyệt càng hận chính mình. Nếu không phải bởi vì nàng, tử biến thái Giang Nghệ cũng sẽ không theo dõi bọn họ tiểu đội, bọn họ vốn dĩ lập tức liền có thể đi đến ra. Nhưng sở duyệt không nghĩ tới nàng sẽ ở mặt thế ngày hôm sau liền gặp được căng kiệt, cái này làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nàng muốn mang An Kiệt thừa dịp hiện tại cái này Hoàng Kim thời gian trở về, chờ đi trở về nàng lại rời đi, không phải càng tốt sao. Nhưng là, gặp được An Kiệt vui sướng làm sở duyệt bỏ qua một chút, hiện tại An Kiệt không phải đợi trước nàng ở trong căn cứ gặp được Lưu An Kiệt. Lưu An Kiệt lẻ loi một mình, chỉ nghĩ về quê, hiện tại An Kiệt có bằng hữu, có vướng bận, cũng không tưởng về nhà. Tuy rằng hắn bằng hữu thoạt nhìn cũng không giống người tốt, tuy rằng không biết hắn về sau sẽ trải qua cái gì cuối cùng trở nên lẻ loi một mình. Nhưng đây đều là An Kiệt chính mình nhân sinh, được không chỉ có chính hắn có tư cách đi bình phán. huống chi nàng sở duyệt, lại tính cái gì người tốt? Là nàng đem đời trước cùng đời này lộng lan lộn, nàng không nên đánh vì hắn tốt cỡ xí đi yêu cầu đời này An Kiệt cùng nàng đi. Sở duyệt hơi hơi mỉm cười, gật đầu đáp ứng rồi An Kiệt, nếu An Kiệt không đi, kia nàng vẫn là chính mình một người trở về đi. Về sau không có nàng, An Kiệt nếu phải đi về, khẳng định không có vấn đề. Bất quá lấy sở duyệt đối An Kiệt hiểu biết. Hắn hiện tại khẳng định sẽ không làm chính mình một người đi, cho nên sở duyệt chỉ có thể trước đáp ứng hắn, đợi chút chính mình tìm cơ hội lặng lẽ đi là được. An Kiệt còn có việc phải làm, chỉ có thể đem sở duyệt giao cho Cẩm tú, ở Cẩm tú nhiều lần bảo đảm nhất định hảo hảo chiếu cố sở duyệt sau, hắn mới xoay người đi rồi. Cẩm tú nhìn An Kiệt bóng dáng đi xa, quay đầu hơi hơi mỉm cười, mang theo sở duyệt đi lầu bốn cờ tờ vờ phòng nghỉ ngơi. Trải qua một cái phòng khi, một cái nữ hải phi đầu tán phát quần áo bất chỉnh mà từ bên trong chạy ra tới. Nữ hài đón đầu đụng phải Cẩm Tú, giống bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau nắm chặt nàng. "Cứu cứu ta, tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ta." Cẩm Tú lông mày cũng chưa động, giương mắt nhìn từ phòng đi ra lông xanh con khỉ cùng một cái khác nửa thân trần nam nhân, thanh âm lạnh lùng, về sau nhớ rõ đem cửa đóng lại, đừng thả ra trò phiền toái. Cái kia nửa thân trần nam nhân trên mặt vài đạo tiên minh vết trạo, thấy Cẩm Tú lạnh mặt, tiến lên bắt lấy nữ hài đầu tóc chính là mấy bàn tay. Sau đó hùng hùng hổ hổ mà đem nàng kéo hướng phòng đi. Nữ hài mặt đều bị đánh sưng lên, giơ tay lung tung bắt lấy phía sau kéo chính mình tay, hai con mắt nhìn Cẩm Tú cùng Sở Duyệt, trong miệng run run cầu cứu, "Cứu cứu ta, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta." Sở Duyệt tay hơi hơi nắm chặt, mặt thế ba năm, nàng tâm sớm đã lãnh ngạnh như thiết. Đã từng nàng bởi vì đối người xa lạ đồng tình ăn nhiều ít mệt, nàng chính mình đều không đến được, sau lại liền tính là nhìn có người ở nàng trước mặt giết người ăn người. Nàng đều có thể không dao động, cũng không biết vì cái gì, nhìn trước mắt nữ hài, nàng tâm thế nhưng có chút không đành lòng, có lẽ là bởi vì nữ hài trong mắt quang còn sáng lên, không phải mặt thế sau những cái đó chết lặng, tuyệt vọng ánh mắt. Chính là, sở duyệt rũ xuống mắt, nàng hiện tại chính là cái tiểu bò đồ ăn, không giúp được bất luận kẻ nào, lộng không hảo còn sẽ cho an kiệt trọc phiền toái. Nhìn cái kia đơn thuần cô nương, sở duyệt trong lòng thở dài một hơi, hiện tại thế đạo này, trừ bỏ chính mình ngàn vạn không cần đối bất luận kẻ nào ôm co ảo tưởng, chúng chi là cùng khi dễ chính mình người một đám người quá thiên chân người ở mặt thế nhưng sống không nổi. Nữ hải cuối cùng vẫn là bị nam nhân kéo đi vào, chỉ là ai cũng chưa nhìn đến, đóng lại trong môn, kia nam nhân trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái miệng vết thương, máu tươi nháy mắt chảy ra, tích ở nữ hải trên mặt. Nữ hải bị dọa đến thét chói tai, nam nhân mới phản ứng lại đây, rốt cuộc không rảnh lo nữ hải, dùng tay che lại miệng vết thương tông cửa xung ra. Bay nhanh chạy đi tìm người băng bó miệng vết thương. Sở duyệt hơi hơi thở ra một hơi, trong mắt đều là vui sướng, nàng vừa mới phát hiện chính mình lại giải khóa hạng nhất kỹ năng mới, nàng có thể khống chế trong không gian đổ vật đi nàng ánh mắt có thể đạt được địa phương. Vừa mới nàng nhìn kia nam nhân cổ, trong đầu nghĩ nếu có thể cắt một đao thì tốt rồi, không nghĩ tới trong không gian lưỡi dao thật sự liền xuyên qua kẹt cửa đâm bị thương nam nhân. Cái này kỹ năng thật đúng là thật tốt quá, quả thực giết người với vô hình A. Không gian tiểu bà bối. Tỷ tỷ ái ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng rời đi tỷ tỷ, chúng ta cần phải vẫn luôn ở bên nhau a. Long xanh con khỉ thấy nam nhân bị thương chạy, cười đến thẳng thở dốc, ai nha. Lục ca này thật là đánh nhưng gọi được ưng một mắt, cười chết ta. Ha ha ha. Thấy Cẩm Tú cùng Sở duyệt phải đi, hắn vội tùy tiện sửa sang lại một chút quần áo, thò qua tới A Du mà nói, Cẩm Tú tỷ, Cẩm Tú tỷ đây là mang tiểu duyệt muội tử đi chỗ nào đâu? Cẩm Tú nhìn Long xanh con khỉ ngó Sở duyệt ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, tiểu thanh nói: Thẩm gia làm ta an bài người tiểu duyệt muội tử ở A06 phòng, chúng ta liền không quấy giày ngươi, ngươi chơi đi thôi. Long xanh con khỉ nơi nào chịu đi, ân cần mà đi ở phía trước dẫn đường, kia nữ có cái gì hả ngoạn. Đi đi đi, ta mang các ngươi qua đi, tiểu duyệt muội tử lần đầu tiên tới, muốn hay không ca mang ngươi nơi nơi nhìn xem. Cẩm Tú cũng nhìn Sở Duyệt cười đến nghậm, sợ tiểu thư xem ra là gặp qua đại trường hợp, gặp được chuyện vừa rồi một chút phản ứng đều không có, thật là không thấy ra tới nhà. Sở duyệt không lý lông xanh con khỉ, cũng không lý Cẩm Tú, lông xanh ra mặt dày không có việc gì người dường như tiếp tục ở phía trước đi, Cẩm Tú sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. A06 phòng là cái không lớn phòng nhỏ, có một cái trường điều ghế dài cùng một cái bàn, phía sau cửa còn có cái nho nhỏ phòng vệ sinh, là cái không tồi địa phương. Cẩm Tú đem người đưa tới liền không hề quản, cũng mặc kệ lông xanh con khỉ còn ở nơi đó lải nhải mà dây dưa Sở duyệt, xoay người mang theo một tia cười khẽ rời đi. Lông xanh con khỉ thấy cẩm tú đi rồi, liền đáng khinh mà cười rối tay lại đây ôm sở duyệt, trong miệng trêu đùa, tiểu duyệt muội tử, ca biết ngươi thích ca, ngươi yên tâm, thành thật kiên định theo ngươi ca, ca khẳng định sẽ không bạc gái ngươi. Sở duyệt đôi mắt nhìn trầm trầm lông xanh con khỉ rối lại lấy tay, từ trong không gian rút ra một cây đinh ghim, đối với hắn móng tay phùng liền chát đi vào. Trưng mười lăm ta cũng không phải là người tốt. A, lông xanh con khỉ chỉ cảm thấy đầu ngón tay một trận đau nhức, phát ra cực kỳ bi thảm thét chói tai. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Sở duyệt vẻ mặt quan tâm mà nhìn con khỉ, trong mắt tinh quang lấp lánh, bàn tay qua đi dịu hắn, thuận tiện đem châm thu trở về. Lông xanh con khỉ lại đau đến chịu một chút, run rẩy mà bắt tay giơ lên trước mắt vừa thấy, ngón giữa móng tay phùng đều là huyết, nhưng là như thế nào tới, hắn hoàn toàn không biết. Ta! Ta này! Tay! Sao lộng thương? Lông xanh con khỉ đau đến mặt đều biến hình, ngộng bức mà nhìn sở duyệt, thanh âm đều ở phát run. Ta. Ta cũng không biết nha. Sở Duyệt cũng vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. Nếu không, ngươi đi băng bó một chút, ngăn cái đau. Sở Duyệt hảo tâm kiến nghị. Hảo hảo hảo. Ta đi ngăn cái đau, này quá mẹ nó đau. Mội tử ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ca đợi chút lại đến tìm ngươi a. Long xanh khóc tang cái mặt nói xong xoay người liền đi ra ngoài, biên đi còn không quên biên dặn dò Sở Duyệt chờ hắn trở về. Hử. Dám lại trở về, lại trở về cho ngươi chắt thành con nhím. Sở Duyệt hiếp mắt nhìn lông xanh ra cửa đi rồi, xoay người đi đến bên cửa sổ sốc lên bức màn nhìn ra đi. Cờ tờ vơ ngoài cửa sổ là đường phố một khắc mặt, này một mặt tuy rằng cũng có rất nhiều tang thi, nhưng là cũng không tập trung, thưa thất Du đáng ở đầu đường. Trên đường chiếc xe không nhiều lắm, có một chiếc màu đen xe Việt dã ngừng ở ven đường, xem kia lưu sướng đường cong, sở Duyệt liền man động tâm. Bất quá cờ tờ vơ ở thương trường lầu 4, quá cao, cho dù có dây thừng sở Duyệt cũng không dám từ nơi này đi xuống Này chân bóng đại pha lê mặt tường, vạn nhất có cái gì liền trốn cũng chưa địa phương trốn, đến tìm con đường đi lầu 2. Sở duyệt đi đến cạnh cửa, xuyên thấu qua trên cửa tiểu pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên hành lang một người đều không có. Sở duyệt trong lòng vui vẻ, cơ hội tốt. Tiểu tâm mà ra cửa, sở duyệt đi theo tới khi phương hướng đi phía trước đi, đồng nhiên phía trước ghế lô cửa mở, phía sau cửa có người đang muốn ra tới, sở duyệt lập tức trở tay đẩy ra phía sau một cái phòng môn trốn rồi đi vào. Cái này phòng rất lớn, trang hoàng chính là sa hoa ô hoàng phòng, thủy tinh đại đèn treo, đỏ thâm âu thức cung đình sofa. Trong một góc phòng cố định mịt rổ phồn địa phương, cư nhiên làm thành lồng chim bộ dáng. Lồng chim lung cửa bị một cái đại xiềng xích hóa, bên trong đóng lại một cái áo rách quần manh, vết thương chồng chất nữ hải. Nữ hải nghe được cửa thanh âm, co rúm lại ôm chặt chính mình, hướng ven tường rửa qua đi, phảng phất tưởng đem chính mình tẽ đến tường đi. Sở Duyệt cảm thấy chính mình khả năng vào không nên tiến địa phương. Cái này phòng đã từng phát sinh quá cái gì không cần nói cũng biết, nàng không nghĩ lo chuyện bao đồng, nàng muốn chạy nhanh rời đi. Từ trên cửa pha lê trông ra, cái kia phòng trước ra tới một người nam nhân, một tay kéo một cái cơ hồ trần chuỗi nữ nhân. Nữ nhân cả người là huyết, trong miệng còn ở ra bên ngoài máu huyết, xem ra bị thương không nhẹ. Nam nhân kia kéo nàng, hướng ra phía ngoài đi đến. Phòng trong môn một người nam nhân đang ở khuyên bảo hắn, không sai biệt lắm là được, vốn dĩ cũng chỉ có mười mấy, ngươi lại lộng chết một cái. Đến lúc đó như thế nào cùng đại ca công đạo? Có cái gì hảo công đạo? Lao tử cùng hắn vào sinh ra tử, còn không bằng một nữ nhân. Hắn cháu trai tưởng chơi mấy cái chơi mấy cái, hắn như thế nào không cần công đạo? Nam nhân không quay đầu lại, trong thanh âm đều là phẫn nộ bất bình, kéo nữ nhân tiếp tục đi ra ngoài. Phòng nam nhân cũng không nói chuyện nữa, đóng cửa đi vào. Hành lang ẩn ẩn truyền đến nam nhân tiếng mắng, phi. Mụ ra túi, đem láo tử đều cắn suốt huyết. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Lão tử này liền đem ngươi ném xuống đi uy tăng thi. Làm ngươi căn cái đủ. Sở duyệt đôi mắt hiếp lại, nắm tay hơi hơi nắm chặt, nàng là làm sao vậy? Rõ ràng nàng tâm sớm đã lánh ngạnh như thiết, vì cái gì nhìn thấy loại sự tình này vẫn là sẽ phẫn nộ. Lúc này mới mặt thế ngày hôm sau. nay nhóm người cứ như vậy vô pháp vô thiên, thẩm lão đại cùng thủ hạ của hắn, đều là chút chưa từng có nhân tính nhân tra. Phần 12. Sở duyệt có điểm không thể tin được đời trước cái kia trong xương cốt như vậy thiện lương an kiệt cũng từng là nơi này một cái căn chặt răng sở duyệt tiên lặng túi đầu nàng cứu không được nàng nàng hiện tại còn thực lượng nàng còn phải về nhà không thể xúc động tỷ tỷ cho ta điểm nước đi cầu ngươi phía sau nữ hải bỗng nhiên ra tiếng đem sở duyệt hoảng sợ xoay người chiều nữ hải nhìn lại nữ hải ghé vào lồng sắt bên cạnh một bàn tay mềm mại vươn tới hơi thở mong manh về phía nàng thần cầu sở duyệt do dự một chút chậm rãi đi hướng nàng trên bàn trà có ấm nước cùng cái ly ấm nước thủy vẫn là ấm áp sở duyệt cấp nữ hài đổ một ly đưa tới nàng trong tầm tay cảm ơn nữ hài run rẩy đem cái ly tiếp nhận đi nhỏ giọng nói lời cảm tạ ly đến gần sở duyệt thấy rõ ràng trên người nàng vết thương mặt đều bị đánh sưng lên khoe miệng cũng phá trên người có dây lưng ấn có tàn thuốc bị phỏng có véo ngân không có vết thương chí mạng nhưng là so vết thương chí mạng càng tra tấn người tỷ tỷ Ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Ta không dám chạy, ngươi giúp ta cầu xin lão bản, phóng ta đi ra ngoài đi. Ta. Về sau ngoan ngoãn nghe lời, lão bản nói cái gì ta đều nghe, cầu ngươi, cầu xin ngươi. Nữ hài nhìn sở duyệt cầu xin nói, trong mắt có không tàng trụ hận. Đây là cái thông minh cô nương, hiểu được trước chịu thua, nhẫn nhục phụ trọng trước bảo mệnh, lại tìm cơ hội trốn, hoặc là báo thủ. Quang chịu thua không đủ, ngươi còn muốn cho chính mình trở nên càng cường một ít. Sở Duyệt lấy qua nữ hải trong tay cái ly nhẹ giọng nói. Cái gì? Nữ hải đột nhiên cả kinh, không dám tin tưởng mà nhìn Sở Duyệt. Hiện tại đã là mặt thế, bên ngoài trừ bỏ người xấu, còn có Tăng Thi, ngươi muốn cho chính mình biến tưởng, bằng không liền tính chạy đi cũng là một cái chết. Sở Duyệt nói xong đứng lên, đem cái ly thả lại chỗ cũ. Mặt thế? Tăng Thi, ngươi là nói những cái đó cắn người quái vật sao? Ngươi không phải những người đó một đám có phải hay không? Ngươi là từ bên ngoài tới sao? Nữ hải bám vào lồng sắt, vội vàng hỏi sở duyệt. Ơn, bên ngoài đều là cái loại này quái vật, nhưng chỉ cần ngươi không sợ nó, ngươi là có thể biến cường. Đánh tăng thi nhớ rõ đi đầu, đặc biệt là cái gái. Sở duyệt gật đầu ứng, cái này nữ hải có suy nghĩ nhi, cũng thông minh, cho nàng một ít hy vọng nói không chừng có thể sống sót. Ta, ta sợ, ta vốn là tới dạo thương trường, ai biết thương trường đỗng nhiên liền rối loạn, thật nhiều người đều điên rồi. Nơi nơi đều là người ăn người. Ta cùng dư dai tránh ở phòng thử đồ, trốn rồi đã lâu, thẳng đến có người tới gõ cửa, chúng ta còn tưởng rằng là cảnh sát tới cứu chúng ta, ai biết ai biết tới chính là một đám ác ma. Ngươi nhìn đến dư dai sao? Chính là cùng ta cùng nhau nữ hải kia, ngươi nhìn đến nàng sao? Nữ hải bỗng nhiên nhớ tới chính mình bằng hữu nhịn không được hướng sở duyệt hỏi thăm. Sở duyệt đã ở đi ra ngoài, ta không quen biết nàng, ngươi muốn tìm nàng, đến sống sót, chính mình đi tìm. Tỉ tỉ. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao? Nữ hài nhỏ giọng thử tham gia hỏi, cái này nữ hài tựa hồ cũng ở trốn bên ngoài người, nàng nếu có thể mang chính mình cùng nhau đi thì tốt rồi. Không thể, ta hiện tại cũng thực được, cứu không được ngươi, liền tính mang ngươi đi ra ngoài, ta cũng bảo hộ không được ngươi, ngươi như bây giờ, đi ra ngoài chỉ có đường chết một cái. Còn không bằng ngốc tại nơi này, hảo hảo dưỡng thương, 13 thiên hậu chính phủ sẽ tổ chức quân đội tới cứu viện người sống sót, ở kia phía trước, ngươi đến tồn tại. Sở duyệt nói xong liền phải mở cửa rời đi. Từ từ. Ngươi đừng đi, cầu ngươi, cứu cứu ta đi. Ta sẽ không liên lụy ngươi, ngươi mang lên ta đi, cầu ngươi. Nữ hải thấy sở duyệt phải đi, gấp đến độ hô to. Ngươi hiện tại có thể chính mình đứng lên đi đường sao? Ngươi biết rời đi nơi này muốn đi như thế nào sao? Ngươi này một thân thương, ở bên ngoài chính là cái tang thi mồi. Ngươi hiện tại căn bản vô pháp đi, ngươi minh bạch sao? Sở duyệt quay đầu lại nhíu mày nhìn nữ hải. Nàng lương tâm không nhiều lắm, đã mau bị hết sạch. Ngươi đều có thể đi vì cái gì ta liền đi không được. Ngươi biết bọn họ là như thế nào tra tấn ta sao. Ta chờ không được đã lâu như vậy, lại ngốc tại nơi này ta sẽ chết. Ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Ngươi nếu là không mang theo thượng ta, ta liền đem người đều hô qua tới, ai đều đừng nghĩ đi. Nữ hài bái trụ lồng sắt khóc lóc đối sở duyệt gào thét, trong mắt đã mang lên hận ý. Sở duyệt nghe xong lời này. Nhanh chóng mà đi trở về lồng sắt biên Nữ Hải thấy nàng lại đây Bên miệng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười Bỏ đến lồng sắt cửa Hưng phấn mà thúc giục sở duyệt Mau mau Môn ở chỗ này Lấy cái đồ vật đem cái này khóa tạm là được Sở duyệt ngồi sổm xuống, xuống Huy khởi một cái thủ đao dùng hết toàn lực thiết Ở nữ Hải trên cổ Nữ Hải khỏe miệng cười còn không coi thu xong Liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất Lắc lắc tay Sở duyệt mặt vô biểu tình mà đứng lên tiếp theo đi ra ngoài. An Kiệt nói qua thiết thủ đao phải chú ý lực độ, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng là sở duyệt hiện tại không có đời trước sức lực, chỉ có thể dùng hết toàn lực. Xem ra về sau vẫn là không thể mềm lòng, dễ dàng chiêu hoạn. Mặt thế chính là như vậy, rất nhiều người đối chân chính ác nhân không dám phản kháng, lại có thể đi khi dễ đối hắn ôm có thiện ý người. Kia nữ hải đại khái cho rằng nàng là người tốt đi. Hành lang đã không có người, cuối là cờ tờ vờ đại sảnh, sở duyệt đi đến đại sảnh khi. Kéo nữ nhân đi ra ngoài kia nam nhân đẩy cửa vào được, thiếu chút nữa đã bị nàng đón đầu đụng phải, nàng vội trốn đến cửa hoa hoa cơ mặt sau. Hoa hoa cơ là trong suốt kệ thủy tinh, Sở Duyệt đều có thể xuyên thấu qua kệ thủy tinh thấy nam nhân chính hướng nàng nơi này đi tới, chỉ cần hắn hơi chút hướng bên này xem một cái, Sở Duyệt liền sẽ bị phát hiện. Kia nam nhân cả khuôn mặt thượng đều là khói mù, mày gắt gao nhăn, đầy người đầy tay là huyết, căn bản không chú ý tới hoa hoa cơ bên cạnh phòng lên quay hàm làm bộ hoa hoa Sở Duyệt, cứ như vậy đi rồi. Sở Duyệt xem nam nhân biến mất ở trên hành lang, lặng lẽ chạy tới, từ cờ tờ vờ pha Lê Đại Môn trong ra. Lầu bốn trên hành lang một người cũng không có, chỉ có ngoài cửa vòng bảo hộ thượng có một quán vết máu. Đẩy cửa đi ra ngoài, theo hành lang tìm được thang lầu gian, đẩy ra thang lầu gian môn, bên trong không có một bóng người. Sở Duyệt trong lòng vui vẻ, vận khí thật tốt, thuận lợi hạ đến lầu hai. Sở Duyệt phát hiện lầu hai lối thoát hiểm bị người dùng hai trương đại cái bàn lấp kín. Bất quá này đối người thường tới nói thực trọng cái bàn. Ở Sở Duyệt trong mắt căn bản không phải chuyện này. Sở Duyệt tay nhỏ nhẹ nhàng một sờ, hai cái cái bản đã không thấy tâm hơi, lối thoát hiểm ca bị mở ra, từ môn bên kia ngã xuống tới một cái đầy người là huyết người. Là An Kiệt. Chương 16 bị tang thi bắt. An Kiệt còn có ý thức, nhìn đến là Sở Duyệt, vung đâm đến nửa đường dao, nhẹ nhàng đẩy Sở Duyệt, "Sư muội, sư ca hộ không được ngươi. Đi mau." Sở Duyệt nhìn ngã trên mặt đất An Kiệt, hắn tựa hồ bị thực trọng thương, trên người đều là huyết cũng không biết thương ở đâu, tìm được không có, còn không có, yên tâm đi, hắn chạy không được, hổ ca ít nhất thọc hắn ba đạo, không được, thi tiên sinh nói, họ an quá lợi hại, không thấy đến thi thể hắn không yên tâm, bên kia đi xem, cách đó không xa truyền đến tiếng người, có ồn nào bước chân chính hướng bên này lại đây, sở duyệt đem an kiệt từ lối thoát hiểm kéo vào thang lầu gian, tiếng người càng ngày càng gần, sở duyệt nhìn nhìn trên mặt đất vết máu, không kịp xử lý, mặc kệ, nàng trực tiếp đem cửa đóng lại. Loảng xoảng lại đem hai cái bàn lớn tử thả lại đi ngăn chắn môn. Sở Duyệt quay đầu lại nhìn hơi thở thoi thóp An Kiệt, chạy nhanh cho hắn cầm máu, huyết còn như vậy chảy xuống đi, không đợi bị người tìm được hắn nên treo. Xé mở An Kiệt quần áo, Sở Duyệt mới thấy do hắn thương, cơ bắp rắn chắc cân xứng trên người quả nhiên có ba đạo miệng vết thương. Một đao kéo ở trên bụng, huyết lưu đến rất nhiều, cũng may hắn cơ bắp rắn chắc, miệng vết thương nhưng thật ra không thâm, lượng đạo vết đao chọc ở trên ngực, nhìn ra được là tưởng một đao mất mạng bất quá cũng may cũng chưa chọc chúng đều hướng trên vai đi một ít máu me nhảy mổ miệng vết thương nhìn rất dữ tợn đáng sợ sở duyệt từ trong không gian lấy ra cồn toàn bộ mà hướng miệng vết thương thượng đảo an kiệt đau đến co giật lập tức đau đến thanh tỉnh lại đây theo bản năng gắt gao mà cắn cước hàm mới không kêu ra tiếng tới sở duyệt một lòng đều nhào vào miệng vết thương thượng không chú ý tới an kiệt đau đến gân xanh đều toát ra tới móc ra cầm máu thuốc hạ sốt rơi tại miệng vết thương mặt trên lại dùng băng gạc tùy tiện bọc bọc Không phải sở duyệt không thương Hương Tiếp Ngọc, thật sự là hiện tại tình huống có điểm khẩn cấp. Thang lầu gian cũng không an toàn, những người đó thấy vết máu khẳng định sẽ truy lại đây, ngốc tại nơi này quả thực chính là người hói đầu trên đầu con ân dận, liền căn có thể trốn đầu tóc đều không có, chỉ có thể giao sắc chặt đây dối tùy tiện dừng lại huyết liền đi. Băng bó hảo An Kiệt miệng vết thương, sở duyệt trên dưới nhìn nhìn, suy nghĩ nơi nào tương đối thích hợp trốn đâu. Đi trên lầu sao? sở duyệt nhìn nhìn An Kiệt gần 1m8 to con lại ước lượng một chút chính mình hiện tại tiểu thân thể, quyết đoán lột hắn quần áo ném vào không gian, lại cho hắn bọc một chiếc giường đơn, kéo hắn hướng dưới lầu đi đến. Như vậy liền sẽ không lưu lại vết máu, bằng không một cái đường máu phô đi xuống, không phải trối lọi mà nói cho nhân ra, ta ở chỗ này, tới nha, mau tới bắt ta nha. An Kiệt nhìn chính mình chân bóng hai điều mau chân, bị khóa lại điều hồng nhạt khăn trải giường, ở bậc thang cổ họng cổ họng cổ họng mà kéo đi, hắn đã không cảm giác được đau. Hắn cảm thấy trong đầu đã mau biến thành hồ giáng. Thế giới đều biến kỳ hảo, sư muội này khăn trải giường như thế nào như là biến ma thuật giống nhau biến ra đâu. Lâu một thang lầu gian cũng là lớp kín, xuống chút nữa chính là tầng hầm ngầm. Sở duyệt nhớ rõ cái này thường trường là có một cái ngầm siêu thị, không biết từ thang lầu gian đi xuống là đến ngầm ga ra vẫn là siêu thị. Nếu là siêu thị, siêu thị khẳng định có tăng thi, nàng hiện tại này thân thủ, nhưng vô pháp bảo hộ bị trọng thương an kiệt. Sư muội Người đi mau Theo nơi này đi xuống! Có một cái thanh ra tới thông đạo, trực tiếp có thể đi bãi đỗ xe xuất khẩu, bên kia tạm thời không có tang thi, mau đi. An Kiệt thật vất vả làm chính mình thanh tỉnh một ít, từ khăn trải giường dễ rửa ra tới, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy sở duyệt nói. Có thanh ra tới thông đạo. Thật tốt quá. Ai? Kiệt ca, ngươi tỉnh. Ai nha, ngươi như thế nào lậu ra tới? Sở duyệt đang do dự nên đi chạy đi đâu, không lưu ý An Kiệt động tĩnh, còn tưởng rằng hắn từ khăn trải giường lậu ra tới. Vội vàng lại tưởng đem hắn bọc đi vào. An Kiệt giơ tay ngăn cản Sở Duyệt, nói tiếp: "Sư muội, đem ta đặt ở nơi này đi, đừng động ta, ta đã bị tang thi chảo bị thương." "Cái gì? Nguyên lai like ngươi sớm như vậy bị tang thi chảo bị thương." "Kiếp nhưng thật tốt quá." Sở Duyệt vừa nghe lời này nhưng cao hứng: "Người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao? An Kiệt bị tang thi chảo thương chẳng những sẽ không thay đổi tang thi, ngược lại có thể thức tỉnh hắn kim hệ dị năng, đương nhiên là chuyện tốt lắm." An Kiệt nhìn trước mắt tiểu sư muội, nàng còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Nghe nói hắn bị tăng thi chảo bị thương, cư nhiên một chút đều sợ hãi, ngược lại một cổ tử kỳ quái hưng phấn kính nhi, nàng hẳn là còn không biết bị tăng thi chảo thương người cũng sẽ biến thành tăng thi. Sư muội, bị tăng thi chảo thương người cũng sẽ biến thành tăng thi. Vốn dĩ, ta nên bị xử lý rớt, nhưng ta phát hiện họ thi phải đối phó đại ca, ta như thế nào cũng phải đi cho hắn báo cái tin. Lại có chính là không yên lòng người. Ngươi một người ngốc tại nơi này quá nguy hiểm, đi ra ngoài cũng nguy hiểm. An kiệt cao mày rồi dám mà nhìn sở duyệt, hắn một người không có vướng bận thói quen, đột nhiên có cái làm hắn không yên lòng tiểu sư muội, hắn thật đúng là không biết hẳn là làm thế nào mới tốt. Ai nói bị tang thi trảo thương liền nhất định sẽ biến thành tang thi, thân thể người tốt liền có thể căng qua khứ, ngươi yên tâm, ngươi thân thể tốt như vậy, nhất định có thể căng qua khứ. Sở duyệt hoàn toàn không có một chút lo lắng, An kiệt nếu là lần này không căng qua đi kia lời trước nàng liền sẽ không gặp được hắn. Bất quá bọn họ hiện tại đến tìm một chỗ làm an kiệt trước vượt qua hôn mê kỳ mới được. An Kiệt mí mắt phát trầm, đầu đau muốn nứt ra, duỗi tay dùng sức ấn một chút trước ngực miệng vết thương, mới miễn cưỡng lại cường đánh lên một chút tinh thần. Hắn hiện tại thừa thối hận, sớm biết rằng buổi sáng nên đem sư muội đưa ra đi, ít nhất khi đó hắn còn có thể che chở nàng tìm cái an toàn địa phương. Ta thân thể của mình ta chính mình biết, ta đã không đứng lên nổi, đầu cũng bắt đầu không thanh tỉnh, nghe lời Ngươi đi mau, Rời đi nơi này tổng so lưu lại muốn hảo. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không thay đổi thành tăng thi. Liên tính là thay đổi, ta cũng đến tiễn ngươi một đoạn đường không phải. An Kiệt còn muốn khuyên sở duyệt buông chính mình, hắn biến thành tăng thi, như thế nào còn sẽ nhớ rõ không thương tổn tiểu sư muội, liền năng cái kia tiểu thân thể, nơi nào là chính mình đối thủ. Sở duyệt không lại lý An Kiệt, đem khăn trải giường lại hướng bó chặt bọc, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì năng lực phản kháng, kéo đi là được, có cái gì hảo tranh Phần 13, An Kiệt lại bắt đầu bị kéo xuống lầu. Hắn mơ mơ hồ hồ mà giữ miệng. Niệm tiêu Sở Duyệt đi mau. Sở Duyệt đã kéo hắn tới rồi tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm xe đình đến không nhiều lắm. Nơi nơi đều là vết máu cùng tang thi thi thể, thậm chí còn có bị giảm đến không sai biệt lắm người khung xương. Nơi xa có tiếng người ồn ào. Có người ở kia, mùi không đủ. Mau đi số 4 thính lại lộng hai cái sùng dưới. Trước đem cửa đóng lại. Mau đóng lại. Thang lầu gian đột nhiên cũng có thanh âm truyền đến. Ta liền nói hắn không có khả năng chạy đến bên này sao, ngươi xem này cái bản đều còn đều ở chỗ này, hắn như thế nào qua đến tới. Kia này đó vết máu nói như thế nào. Chuyện này lộ ra tà môn. Đi, xuống chút nữa tìm xem. Một cái khác thanh âm nói xong, tiếng bước chân liền hướng dưới lầu tới. Tầng hầm ngầm bên kia cũng có người đáp ứng hướng thang lầu gian bên này, sở duyệt trong lòng căng thẳng, không tốt, phải bị tiền hậu giáp kích. Trưng 17 thức tỉnh dị năng an kiệt. Mắt thấy trên lầu người liền phải xuống dưới. An Kiệt lại dễ ruột kêu Sở Duyệt buông hắn đi trước. Sở Duyệt tứ phía nhìn lướt qua, xoay người kéo An Kiệt liền hướng thang lầu gian bên cạnh súng điện phòng đi. Súng điện phòng môn là khóa, Sở Duyệt móc ra cái kia chiếc tốt ghim kẹp giấy vói vào khóa mắt ra mấy đảo, môn liền khai, nàng vội vàng đem An Kiệt túm đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. An Kiệt mụm mụm mà bị Sở Duyệt kéo, không thế nào thanh tỉnh đầu óc còn bay một chút, tiểu sư muội này chiêu số rất dã nha. Súng điện trong phòng tạo tấm rất đại bất quá phòng làm cách âm xử lý, bên ngoài cơ bản nghe không được, cũng không biết vừa mới mở cửa truyền ra đi thanh âm có hay không bị những người đó nghe được. Nhưng là hiện tại Sở Duyệt ở bên trong, bên ngoài động tĩnh là một chút đều nghe không được, vì an toàn khởi kiến, Sở Duyệt từ không gian ném 20 tới túi mễ đôi ở cửa, lại đem An Kiệt kéo dài tới tận cùng bên trong tàu đạo, chính mình tránh ở một cái máy biến thế mặt sau, nhìn chằm chằm cửa động tĩnh. An Kiệt đạo ý thức không rõ trong thân thể miễn dịch hệ thống cùng virus tại tiến hành kịch liệt chém giết hắn bắt đầu sốt cao toàn thân thiêu đỏ bừng giống tôm luộc giống nhau sở duyệt hâm mộ mà nhìn thoáng qua an tiệt nàng cũng muốn đi thiêu như vậy lập tức nếu là nàng lôi hệ dị năng còn ở tiêu cái này xứng điện phòng quả thực chính là nàng thiên đường a ai đáng tiếc thời gian một chút đi đại khái qua hơn một giờ cửa cũng không có bất luận cái gì động tĩnh sở duyệt cảm thấy bọn họ hẳn là tạm thời an toàn Quay đầu lại lại nhìn thoáng qua còn ở cùng vi rút làm đấu tranh ăn đạn, hắn này ít nhất còn phải thiêu mấy cái giờ đi. Sở Duyệt có điểm nhằm chán, nhìn nhìn An Kiệt trên người bị huyết súng nước băng gạc, quyết định cho hắn đổi cái dược. Đổi dược khi nàng lại nhìn đến kia mấy cái lỗ thủng, nếu là không phùng một chút, phỏng chừng muốn đã lâu mới có thể khép lại, hơn nữa đời trước Sở Duyệt gặp qua An Kiệt này mấy cái vết sẹo, quá xấu. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, dù sao An Kiệt hiện tại phát ra thiêu không cảm giác không bằng thuận tiện cho hắn đem miệng vết thương phủng một chút đi. Nghĩ đến liền làm, Sở Duyệt từ không gian tìm ra kim chỉ tiêu tiêu độc, liền một châm một châm chậm rãi cấp An Kiệt phủng khơi miệng vết thương tới. Chuyện này nàng đời trước không thiếu làm, trừ bỏ cắt chỉ khi có điểm khó chịu ngoại, mặt khác cũng khỏe. Băng bó hảo miệng vết thương, Sở Duyệt lại tìm bộ vận động trang cấp An Kiệt thay, cái này thời tiết trần trụi cái cánh tay vẫn là có điểm lạnh, đừng cho hắn chỉnh bị cảm. An Kiệt cảm thấy chính mình trong thân thể máu đã sôi trào. Biến thành nóng bỏng rung nham, ở hắn khắp người mánh liệt mênh ngông Giống như dây tiếp theo liền phải phá tan này một thân da hướng ra phía ngoài phun Hắn cảm thấy chính mình khả năng đã bị này nóng bỏng máu nướng chín Vẫn là ngoại nộn tiêu cái loại này Thật vất vả chịu đựng đi, máu bắt đầu làm lạnh, hắn mơ mơ màng màng chung đã ngủ Đông nhiên cảm thấy ngực nơi đó một trận đau đớn Tựa như khi còn nhỏ mẹ kế cầm châm một châm một châm mà chọc hắn Còn cười đối hắn nói, ngươi đi theo ngươi ba cáo chạm nhà, đi cáo nhà. Ngươi xem hắn tin hay không ngươi? An Kiệt đã thật lâu không nhớ tới quá từ trước sự, hắn cũng nỗ lực không cho chính mình suy nghĩ từ trước sự, cho nên, hắn tỉnh lại. Mở mắt ra, đập vào mắt một mảnh đen nhánh, chung quanh An Tĩnh đến có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. An Kiệt ý thức thu hồi, đột nhiên ngồi dậy, sao lại thế này? Đây là chỗ nào? Trong bóng đêm sáng lên một đạo di động bình bảo quang, sở duyệt ngồi ở ly An Kiệt không xa ngăn tủ bên dơ di động nhìn hắn, cao hứng mà cười nói, kiệt ca, ngươi tỉnh. Thế nào? Hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy tràn ngập lực lượng? An Kiệt giãn ra một chút thân thể, hắn hiện tại xác thật cảm thấy trong thân thể toàn thân cơ bắp cùng cốt cách đều có một loại tràn ngập lực lượng nhảy nhót cảm giác, liền phía trước chịu thương cũng khép lại hơn phân nửa. Nheo nheo nắm tay, An Kiệt cảm thấy chính mình trong thân thể có thứ gì liền phải lao tới, hắn mở ra tay, đôi tay thế nhưng dần hiện ra kim loại sắc ánh sáng. Sở duyệt thượng thủ gõ gõ đương đương vang. Chúc mừng kết ca. Ngươi thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. An Kiệt cố nén trong thân thể lực lượng điên cuồng tuôn ra hỏi sở duyện, kim hệ dị năng. Sư mội người, biết đây là có chuyện gì sao? Ta chỉ biết bị tang thi chảo thương người có có thể thức tỉnh siêu năng lực, tựa như ngươi như vậy. Nghe nói có lực lượng hệ, tốc độ hệ, kim mộc, thủy hỏa thổ hệ, còn có lôi hệ, băng hệ, phong hệ, không gian hệ, tinh thần lực hệ, thật nhiều loại. Ngươi cái này hẳn là kim hệ, có thể cho thân thể của mình có kim loại tính chất. Về sau thăng cấp còn có thể khống chế kim loại. Sở Duyệt cười trả lời, An Kiệt sớm như vậy cũng đã thức tỉnh rồi dị năng, thật là lệnh người hảo hâm mộ a. An Kiệt gật gật đầu, nhìn nhìn chính mình lóe kim loại ánh sáng cánh tay, không khỏi có chút may mắn, nếu sư muội không tới cứu hắn, hắn khả năng đã là một khối thi thể đi, nơi nào còn có thể có thức tỉnh siêu năng lực cơ hội. Quay đầu nhìn nhìn đen như mực bốn phía, An Kiệt hỏi tiếp, chúng ta đây là ở nơi nào, như thế nào như vậy hắc? Cúp điện. Chúng ta hiện tại vẫn là ở xứng điện trong phòng, bên ngoài phía trước giống như rối loạn trong chốc lát, lúc này lại không động tĩnh Về cúp điện, sở duyệt là có chuẩn bị tâm lý. Mặt thế ngày thứ tư, điện lực hệ thống liền không biết bị cái gì phá hủy, từ đó về sau, toàn bộ thành thị không còn có sáng lên đã tới. Đời trước cũng có chuyên gia nói trận này tai nạn là từ Thái Dương phong bạo khiến cho, nhưng là đều chỉ là phỏng đoán, ít nhất ở sở duyệt chết thời điểm, đối với mặt thế phát sinh ai cũng không có một cái chuẩn xác giải thích. Sở duyệt hiện tại cũng không muốn biết là cái gì nguyên nhân tạo thành mặt thế, nếu là nàng trọng sinh hồi mặt thế phía trước có lẽ còn có điểm dùng, nhưng là trọng sinh khi mặt thế đã bắt đầu rồi, liền tính biết những cái đó cũng vô dụng, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào mới có thể nhanh lên về nhà đi, nàng ở chỗ này đã chỉ hoãn hai ngày nhiều. Cô! Cô! An tính sững điện trong phòng vang lên một trận thầm thì thanh, An Kiệt có chút xấu hổ mà sờ sờ bụng, hắn cảm thấy chính mình dạ dày trong rỗng. Hắn đã thật lâu không có như vậy đói quá bụng. Loại cảm giác này làm hắn nhớ tới đã từng đào vong đoạn thời gian đó, khi đó hắn thường thường đói đến dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu, lại không dám đi ra ngoài tìm đồ vật ăn. Nga, ta đều đã quên. Ngươi tỉnh lại khẳng định muốn ăn cái gì, từ từ A, ta cho ngươi tìm điểm nhị ăn. Sở duyệt một phép đầu, thức tỉnh dị năng sẽ tiêu hao thân thể thật lớn năng lượng, hơn nữa lại ngủ mấy ngày, cho nên dị năng giả tỉnh lại khi, đều sẽ rất đói bụng rất đói bụng. Nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Sở duyệt nghĩ nghĩ, phiên mấy thư ăn ra tới, vẫn An kiệt, có tiểu kê hầm nấm, bò kho, phao ớt mang gà, ngươi muốn ăn nào một loại. An kiệt một người, còn có thể như vậy phong phú. Tính, người trưởng thành làm cái gì lựa chọn, đều cho ngươi An bài thượng. Sở duyệt tay nhỏ hào khí vung lên, trong tầm tay một chữ bài khai ba cái tự chảo nóng, trước cấp An kiệt đệ hai cái bánh nướng, sau đó đem ba cái tự chảo nóng đều mở ra đóng gói đổ nước bắt đầu nấu. An Kiệt trong tay cầm bánh nướng, tự dễ mà cười cười, hắn cảm thấy hẳn là hắn tới chiếu cố tiểu sư muội, nhưng sự thật lại là sư muội vẫn luôn ở chiếu cố hắn, thật là quá không nên. Bất quá này bánh nướng là thật hương a. Chờ An Kiệt ăn xong bánh nướng, tự chào nóng cũng không sai biệt lắm hảo, sở duyệt còn chi kỷ mà cho hắn xứng một hộp thuần sữa bò. An Kiệt ngày thường lượng cơm ăn liền đại, lúc này lại đói quá mức, ba chén cơm đi xuống còn chưa đã thèm, sở duyệt lại cho hắn bỏ thêm chỉ vịt nướng nhìn mồm to ăn thịt mồm to uống lại ăn kiệt sở duyệt đều cấp xem nói bụng cũng đào khối tương thịt ra tới gặm đến phun thấm nước đây mới là chân chính người ăn cơm nào ăn uống no đủ an kiệt bắt đầu cùng sở duyệt thương lượng kế tiếp sự tình an kiệt không thể tin được hắn thế nhưng ngủ hai ngày hắn cảm thấy chính mình nhiều nhất liền ngủ hai cái giờ thời gian đã qua đi lâu như vậy không biết họ thi có hay không bắt đầu đối đại ca xuống tay hắn muốn đi trước nhìn một cái an kiệt nhìn sở duyệt luôn mãi dặn dò sư muội Ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đi xem liền hồi, nếu đại ca không có việc gì, ta liền tới đưa ngươi đi ra ngoài, đem ngươi đưa đến an toàn địa phương lại trở về. Đại ca đối ta có ân, ta không thể ở ngay lúc này ném xuống hắn mặc kệ. Sở duyệt không có cản hắn, đây là an kiệt chính mình sự, nàng không có quyền lợi ngăn đón hắn không đi còn hắn ân tình. Nhưng là nàng cũng không tính toán chờ hắn trở về, nàng đã ở chỗ này chỉ hoãn 2 ngày, không thể lại chỉ hoãn đi xuống. Trưng 18 thẩm lão đại bị diệt. Cửa bao gạo Sở Duyệt đã sớm thu hồi tới, hai người thật cẩn thận mà mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cũng là đen xì, chỉ có an toàn xuất khẩu đèn chỉ thị ngói lục quang ở chợt lóe chớp lóe, giống như cũng mau tắt lửa. Trên mặt đất tang thi thi thể cùng tàn chi đoạn tí đã bắt đầu hư thối, trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh hôi hư thối khí vị. Đã lâu không ngửi được này cổ tận thế chuyên trúc hư vị, Sở Duyệt hít sâu một hơi thói quen một chút. Thật phía trên, An Kiệt liền không như vậy thích cứng, thiếu chút nữa bị hân cái té ngã. Không cẩn thận đã tới rồi một cây bị ném tại trên mặt đất cưng côn, phát ra len ken một tiếng văng nhỏ, Mấy chỉ lao thử từ thi thể phía dưới chạy ra, dọc theo góc tường chạy. Sở duyệt nhìn chạy không ảnh lao thử, tắp lươi lắc đầu thở dài, này đó ăn tăng thi thịt sống sót lao thử, về sau sẽ biến thành rửa sạch thành thị khi nhất làm người đau đầu biến dị lao thử. Này đó xấu đồ vật có thể trường đến miêu như vậy đại, công kích khi hàng trăm hàng ngàn mà xuống tới, tốc độ so bình thường tăng thi mau nhiều, rất khó đối phó.